ta biết ý nghĩ của ngươi ngươi muốn tự mình đâm tiểu t ử kia thế nhưng ngươi cũng nên biết gần đây trong tông thương nghị đại sự tên kia chỉ là một học viên nhỏ bé không đáng để lưu tâm tông chủ và vị đại nhân kia quyết định sẽ không để cho ngươi phá hoại đến đại kế của bọn họ ta rất rõ ràng cùng chiến hít sâu một hơi ánh mắt t r ợ n trở nên dữ tợn hắn cắn răng nói như vậy đành tiện nghi cho tiểu t ử kia bên trong luyện kim phi chu sau khi bay lượn dòng giã ba ngày tốc độ của phi chu đột nhiên chậm lại chư vị hiện tại đã đến chỗ các ngươi khảo hạch vô tận sân mạch theo lỗ tuấn vừa mới dứt lời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 đồng thời nó là một trong những yêu thú cấm địa đáng sợ nhất trên đại lục diện tích lãnh thổ bao la n g a n g dọc nam bắc đại lục kéo dài không biết bao nhiêu và dặm nơi sâu có một lượng lớn yêu thú chiếm giữ ở nơi sâu xa nhất chính là cấm địa chân chính n g h e đồn thậm chí ngay cả cường giả vũ đế tiến vào bên trong cũng sẽ nga xuống ánh mắt của tất cả học viên đều t r ặ n tròn cường giả vũ đế tiến vào bên trong m à cũng sẽ nga xuống lẽ nào bọn họ phải tiến hành sát hạch sinh tồn ở bên trong như vậy ha ha lỗ tuấn không nhịn được nợ nụ cười các ngươi cứ yên tâm à tuy rằng bên trong vô tận sơn mạch nguy hiểm vô cùng thế nhưng cũng là thiên đường của những người mạo hiểm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 một tiếng giống giận dữ giống như sấm sét vang lên bên trong hơn trăm đầu huyết nhãn ma hưng có một đầu ma hưng khổng lồ hình thể ước chừng mấy chục thước cả người yêu uy ngọc trời há m ồ m phun ra một cơn lốc màu đen dài đến hơn trăm thước uy thế khủng bố kia tuyệt đối là cấp bậc vương cấp không được lỗ tuấn b i ế n sắc mở ra trận pháp phòng ngự con con con con c siêu toàn bộ mặt ngoài của luyện kim phi t r u đột nhiên sáng lên một đạo quang mang màu trắng xuất hiện ẩm lần va chạm này so với trước đó còn mạnh hơn mấy lần sắc mặt của tất cả học viên đều là biến đã kích quá mạnh mẽ tạo thành chấn động đến mức mỗi người đều bị tâm thần bất định luyện kim phi chu kịch liệt lay động q u a n g mang màu trắng không ngừng lập lọe giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ t a n g vỡ chỉ chốc lát sau rốt cục luyện kim phi chu cũng đã ổn định lại h ố n g huyết nhãn ma hưng vương kia nổi giận gầm lên một tiếng nhắm ngay luyện kim phi chu mà đ i ê n cùng tấn công tới đi đám người lỗ tuấn không chế luyện kim phi chu ngoại một cái miễn cưỡng s ẹ t qua huyết nhãn ma hưng vương biến mất ở phía chân trời h ố n g h ố n g h ố n g ở phía sau luyện kim phi chu một lượng lớn huyết nhãn ma hưng điền cùng đuổi theo nhưng mà lại bị bỏ xa ở phía sau cuối cùng biến mất không còn tăm hơi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ、nhõm.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 mọi người nhìn về phía mảnh sơn mạch thâm thúy trước mắt những học viên này ở trong học viện đều là người không sợ trời không sợ đất thế nhưng vào giờ phút này trên mặt đều mang theo vẻ nghiêm nghị thế nhưng cũng có không ít người có chút h ư phấn lời dài dòng ta sẽ không nói nhiều lỗ tuấn tử trên người lấy ra một khối tinh thạch hình v ô n g sau đó hắn r ơ i lên thật cao dưới ánh mặt trời tỏa ra quan g mang rạng rỡ tinh thạch kia hình v ô n g trong đó có một cái phủ văn cổ điển không ngừng xoay tròn lập lụe linh khí mười phần ở bên trong dãy núi trước mặt các ngươi này tổng cộng có năm mươi khối tinh thạch như vậy mà vị trí của năm mươi khối tinh thạch này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 có thể tưởng tượng ra được đây chính là một hồi so đấu cực kỳ khốc liệt phía dưới các ngươi tiến vào trong núi rừng tiến hành tìm kiếm đi nhớ kỹ phạm vi sát hạch sinh tồn lần này là trong sơn mạch vạn dặm trước mặt các ngươi năm mươi viên tinh thạch tất cả đều ở bên trong khu vực này đi siêu siêu siêu lỗ tuấn vừa mới dứt lời từng người từng người học viên liếc mắt nhìn nhau dồn dập tiến vào bên trong rẽ núi phía trước biến mất không còn t ă m hơi lần này cũng không biết có bao nhiêu học viên có thể thông qua sát hạch thanh phong khẽ lắc đầu khó nói mỗi một lần sát hạch sinh tồn đều rất khó có quá nhiều biến số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 chiếm tuấn yên tâm đi hiếm khi có cơ hội đến tham gia sát hạch sinh tồn lần này bảo đảm ngươi có thể chơi vui vẻ a một gã thanh niên màu da ngăm đen khác ở giữa hai lông mày mang theo vẻ hương phần nói nghe nói ở ngoại viện trước đây không lâu đã xảy ra một trận đại chiến vai tên cường giả của huyền cơ tông truy sát một tên tân sinh của học viện chúng ta không nở lại dám ra tay đánh nhau ở trong lam quan học viện chúng ta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 là học viên lần này tham gia sát hạch sinh tồn mỗi một người đều rất là kiêu ngạo n ữ khí bá đạo mọi người trò chuyện trên tay một lão giả đột nhiên xuất hiện một cái l ệ n h bài hắn túi đầu liếc mắt nhìn qua ánh mắt lập tức sáng ngời được rồi sát hạch sinh tồn đã bắt đầu rồi các ngươi có thể tự thân hành động hai lão giả nhìn nhau thanh âm vừa mới dứt thì đồng thời trong nháy mắt đã biến mất không còn t â m hơi đi săn bắn đã bắt đầu rồi từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên mười bóng người từ mỗi một phương hướng nhanh chóng lướp vào núi rừng ở vị trí rừng dẫm nơi tân sinh tiến vào diệm huyền và đông phương tử ti đang nhanh chóng tiến lên vào bên trong núi rừ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 trên thực tế ý nghĩ của hắn gần như giống của đông phương tử thi nếu như hắn là đạo sư học viện thì hắn cũng sẽ chọn nơi như thế này năm mươi viên tinh thạch nếu như muốn chiếm được mười viên trong đó như vậy đã có thể từ trong làm quang học viện lấy được một gốc linh dược cấp thất giai vương cấp đã như vậy lần sát hạch sinh tồn này ta chí ít cần cũng phải chiếm được mười viên tinh thạch trở lên trong lòng diệp huyền nghĩ như thế hồn thức mạnh liệt phát tán ra s i ê u hồn thức cường hãn của diệp huyền ở bên trong núi rừng này trực tiếp tràn ngập ra hơn trăm dặm tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều hiện ra rõ ràng ở trong đầu của diệp huyền nơi đó có một đầu thương la ngũ cấp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 muốn theo hắn thì có thể thế nhưng nhất định tất cả đều phải nghe hắn chỉ huy ước chừng một khắc sau diệp huyền đã đi tới trước hang động một to lớn từng trận gió tanh từ bên trong huyền động kia lan truyền ra mang theo yêu phong nhàn nhạt, nhạt hai mắt đông phương tử ti sáng n g ờ i huyền diệp nơi này dường như là hang động của một yêu thú nào đó nhìn ký tức để lại ở bên ngoài hang động rất có thể là yêu thú lục g a i nói không chừng bên trong sẽ có tinh thạch chúng ta có nên đi vào hay không đối với việc diệp huyền có chút kinh ngạc đồng thời cũng hưng phấn không nớt ở miệng động, diệp huyền khách ngửi một cái lông mày nhất thời nhữ lại ngoại trừ khí tức yêu thú nhàn nhạt ra từ bên trong h u y ệ t động này còn lan t r u y ề n ra mùi máu tanh nhàn nhạt xem ra đã bị người ta nhanh chân đến trước d i ệ p h u y ê n cao mày hắn biết rõ muốn thu được một lượng lớn tinh thạch bằng vào lực lượng của một người như hắn nhất định có hạn mà ở tìm kiếm đồ vật bên trong rừng núi không có người nào rõ ràng hơn so với yêu thú sinh t r ư ở n g ở trong rẽ núi này bởi vậy lúc trước hắn mới trực tiếp tìm tới một đầu thương lan g ngũ cấp sau khi nô dịch nó hắn mới biết được một ít tin tức ở gần đây ở trong khu vực của đầu thương lan này mạnh nhất chính là một đầu rác lân m ã n lục giai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 đ ộ c tài chi kiếm khủng bố ở trong hư không vẽ ra một đạo kiếm ảnh sáng như tuyết trong nháy mắt đã đi tới trước mặt thanh niên đầu lĩnh quá làm càn huyền diệp ngươi cho là bốn người chúng ta sợ ngươi sao lưu ca chúng ta liều mạng ta không tin bốn người chúng ta còn không đối phó được với một mình ngươi bốn tên thanh niên g i ậ n t í ế mặt theo tiếng giống giận dữ văng lên từng người đều hùng hãn ra tay đông phương tử ti ở bên cạnh cũng bận bị xuất ra vũ khí tiến lên hỗ trợ ẩm tiếng nổ kịch liệt văng rền bốn đạo kiếm ảnh mông lung đột nhiên sáng lên lại trong nháy mắt biến mất s i u s i u đối diện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 thế nhưng vừa mới xuất ra vũ khí thì đã bất đắc dĩ n ở nụ cười đem vũ khí thu về không sai diệp huyền thưởng thức tinh thạch trong tay gật g ủ khối tinh thạch hình vuông này chính là khối tinh thạch mà lỗ tuấn đạo sư nói trong đó có một đạo phủ văn cổ điện không ngừng lập lọe hai mắt diệp huyền bắn ra điện mang thân thức tràn ngập vào bên trong tinh thạch ồ đ ù a chú này lại có hiệu quả che đậy khí tức diệp huyền quan sát kỹ tinh thạch khẽ to mày chợt hắn n ở nụ cười nói có điều những chuyện này đối với ta mà nói tất cả đều là vô dụng hắn đem ngón trò điểm lên trên tinh thạch kia trong nháy mắt đã có từng đạo từng đạo quang mang ngang n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 vừa mới bắt đầu tiểu tử điêu còn không lớn nhưng ở dưới sự cưỡng bức d ụ rỗ của diệp huyền cuối cùng nó vẫn phải ngoan ngoan khuất phục đứng ở trên bả vai của diệp huyền tiểu tử điêu ngửi ngửi một hồi một lát sau nó ra v ẻ n h ư ông cụ nót móng nuốt nhỏ chỉ xéo về phía trước h i ệ n nhiên đã có phát hiện gì đó ảm chương tám trăm chín mươi sáu mỗi người đi một ngả hai nhanh như vậy đã có phát hiện rồi sao chuyện này khiến cho diệp huyền ngạc nhiên không ngớt nửa tin nửa ngờ nhưng hắn không có lập tức lên đường mà là đem tinh thạch ném đi về phía sau ném cho đồng phương tử ti khối tinh thạch này giao cho ngươi có khối tinh thạch này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 đồng ị a đ i ể thời cũng sẽ mang đến nguy cơ cho chính ngươi đồng phương tử ti cởi khổ huyền diệp cũng thật là không vận chuyển trực tiếp nói ra nàng làm liên lụy tới hắn thế nhưng trong lòng của nàng rất rõ ràng diệp huyền cũng không có nói sai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 một lát sau có máu tơi ư tràn ngập ra toàn bộ hồ sâu sau đó mọi thứ trở nên bình tĩnh lại đột ngột v â anh một bóng người từ trong đầm sâu lao ra nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất bờ đầm đây là một thanh niên trên người mặc vũ b à o màu lam nhạt gương mặt xem như vô cùng ôn h ò a có một loại cảm giác như là ánh mặt trời ấm áp vậy toàn thân hắn nhanh chóng bước lên từng đạo hơi nước áo b à o vốn n ớ c nhẹp trong chốc lát đã trở nên khổ giáo xem ra vận may của ta không sai nhanh như vậy đã tìm được một khối tinh thạch đã thanh niên trong tay cầm một khối tinh thạch xem xét tỉ mỉ sau đó khỏe miệm mỉm cười tinh thạch sát hạch một thanh âm ở cách đó không xa đột nhiên trong lúc nhất thời có hai bóng người trong nháy mắt lướt tới một trước một sau tạo thành tư thế vây công hắn lại trong mắt của hai người đều có quan g mang lập lọe ha ha trần ca vận may của chúng ta cũng không khỏi quá tốt đ a tùy ý đi ngang qua lại có thể phát hiện ra một khối tinh thạch bằng hữu xoay người đem tinh thạch g i a o ra đây một người trong đó hưng p h ấ n nói các ngươi đang nói chuyện với ta sao thanh niên mặc áo lam chậm rãi xoay người nhẹ nhàng ném tinh thạch trong tay lên rồi chụp bộ dáng rất là thích ý, căn bản không nhìn ra được bất kỳ vẽ sốt sáng nào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 lập tức chắp tay nói vị sư huynh này chúng ta nhận là người tính x i n các hạ đại nhân đại lượng tuyệt đối không nên tính toán với chúng ta yên tâm đi thanh niên mặc áo lam mỉm cười nói lữ m ỗ là người dễ nói chuyện chỉ có điều hai người các ngươi mạo p h ạ m ta nếu như ta để cho các ngươi rời đi như thế chuyện này truyền đi đối với thanh danh của ta sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm khoe miệng của thanh niên mặc áo lam nợ nụ cười tà dị từ tôi nói nào có hai tên tân sinh tê cả ra đầu vội văn nói mọi người chỉ sẽ cảm thấy là lữ sư huynh nguyên h â n từ mà thôi đối mặt với học sinh c ũ n ộ i viện ngay cả ý nghĩ chống lại bọn họ cũng không có ha, ha. vẻ người, người, người mặt t vốn ôn i hỏa của thanh niên mặc áo lan đột nhiên trở nên ấm lãnh một tia lệnh leo từ trong mắt của hắn lan tràn ra ảm chương tám trăm chín mươi bảy bất ngờ phát hiện một không được đi mau lệch x o ạ c hai tên tân sinh liếc mắt nhìn nhau lập tức vút đi về phía nơi sâu xa của rừng rậm h ừ muốn đi thanh niên mặc áo lam cười xì một tiếng thân thể như điện đột nhiên đuổi theo tay đấm ra một q u y ề n quyền phong lạnh leo giống như một toàn núi cao chấn áp về phía hai người cho rằng hai người chúng ta sợ ngươi sao tiến lên nhìn thấy mình chạy trốn không được t â m tình của hai tên tân sinh trở nên hung ác nhào tới siêu siêu chân hai người d ấ m theo bộ pháp quỷ dị tiến lên vây quanh thanh niên mặc áo lam này rồi nhanh chóng chuyển động các loại huyễn ảnh không ngừng hiện lên ở xung quanh căn bản không phân rõ được hư thực cho mèo thanh niên mặc áo lam cười xì một tiếng một luồng huyền lực từ trong thân thể của hắn phong thích ra ngoài bên trên một q u y ề n uy thế lạnh lẽo càng đậm hơn không khí ở phía trước dưới một q u y ề n này của hắn bị áp suất kịch liệt giống như là nhào nặn thành một đoàn dưới ảnh hưởng của kinh khí máy liệt tốc độ của hai tên tân sinh đột nhiên giảm đi nhiều giống như rơi vào trong bùn đất cái gì hai người đồng thời ngơ ngác rồi biến sắc bước tiến dưới chân hơi dừng lại chân thân nhất thời hiện lộ ra nam tử mặc áo lam bổ xuống một quyển không gian bị đè ép và vặn vẹo thành một đoàn nhất thời nổ tung quyền phong uy mạnh khủng bố oanh kích lên trên người hai tên tân sinh、Ấm.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 thời gian còn sớm tiếp tục chờ đợi a trận hắn lắc đầu một cái đem cất đi huyền khí hình tròn ở một chỗ khác trong sân mạch phanh dưới sự dẫn dắt của tiểu tử điêu diệp huyền nhanh chóng đi về phía trước chỉ chốc lát sau một hang động xuất hiện ở trước mặt diệp huyền lại là hang động của yêu thú đạo sư trong học viện này cũng quá không có ý tưởng gì mới a diệp huyền không nói gì không chút do dự l ớ p vào bên trong huyền động ký một tiếng rít làm cho người ta sợ hãi v a n g lên trong huyền động có một con nghệ lớn cao tới mấy thước nào ra toàn thân nó đen kịp bên trong tròng mắt phóng ra sát cơ dọa người lợi chảo toàn thân như từng chiếc l ư ớ i dao sắp bén mạnh mẽ bổ xuống chỗ diệp huyền xiu xiu xiu tám cái lợi chảo của con nện màu đen này giống như tám chuôi h i ế n ao vung lên rồi chém xuống trong hư không chuyển đến một trận thanh c ư i khiến cho người ta không khỏi buồn nôn chuyện càng làm cho diệp huyền giật mình chính là tám cái lợi chảo con nện màu đen này chém ra càng giống như võ giả triển khai võ kỹ vậy tràn ngập cảm giác tinh diệu hát nham độc chu lục g a i len k e n k e n độc tài chi kiếm ra tay diệp huyền nhanh chóng chặn lại lục g a i hát nham độc chu này tấn công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 không chút do dự lướt vào bên trong h u y ệ t động ký một tiếng rít làm cho người ta sợ hãi vang lên trong h u y ệ t động có một con nghệ lớn cao tới mấy thước nào ra toàn thân nó đen kịt bên trong tròng mắt phóng ra sát cơ dọa người lợi chảo toàn thân như từng chiếc l ư ớ i dao sắp bén mạnh mẽ bổ xuống chỗ diệp huyền s i u s i u s i u t á m cái lợi chảo của con nghệ màu đen này giống như tám chuôi c h i ế n ao vung lên rồi chém xuống trong hư không chuyển đến một trận tanh c ư i khiến cho người ta không khỏi buồn nôn chuyện càng làm cho diệp huyền giật mình chính là t a n cái lợi chảo con n g h màu đen này chém ra càng giống như võ kỹ vậy tràn ngập cảm giác tinh diệu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 nhưng hát nham độc chu ở trước mặt này không n g ờ lại sử dụng tới chiêu thức tấn công tinh d i ệ u như vậy ngay lập tức khiến cho diệp huyền khiếp sợ hát nham độc chu này dùng lưới dao sắc bén để tấn công tuyệt đối không phải là đánh lung tung hiển nhiên đã nắm giữ một loại võ kỹ tinh d i ệ u nào đó trong đầu diệp huyền nhanh chóng suy tư ảm chương tám trăm chín mươi tám bất ngờ phát hiện 2. tuy rằng lục g a i hát nham độc chu đã có trí không nhất định thế nhưng chỉ dựa vào chính nó thì căn bản sẽ không có cách sử dụng được lợi trào tấn công tinh rượu như, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là đầu hát nham độc chu này đã tu luyện một loại võ kỹ yêu tục nào đó Yêu nhưng cấp thấp mà lại có điểm không giống nhân loại đó chính là công pháp và vô ký của nhân loại được truyền lưu rất rộng bất luận người nào đều có thể tu luyện thế nhưng vô ký yêu tộc cũng chỉ có tộc nhân bùn tộc mới có thể tu luyện được mà thôi hát nham độc chu này mới là yêu thú lục giai bởi vậy nó dùng lưỡi dao sắc bén để công kích rất hiển nhiên không phải là thứ do chính nó sáng tạo ra rất có thể là một loại đó yêu thú hoặc là huyền thú loại n ệ n cấp cao nào đó truyền thụ cho nó vô tận sơn mạch này quả nhiên không phải bình thường d i ệ p huyền vốn không đem hát nham độc chu này vào trong lòng đang chuẩn bị lập tức đánh giết nó thế nhưng hắn lại thấy được sau khi đầu hát nham độc chu này tấn công hắn sẽ lập tức thay đổi chú ý ở sau lưng đầu hát nham độc chu này tuyệt đối có một yêu thú hoặc là huyền thú cấp cao nghĩ tới đây diệm huyền lập tức sử dụng tới thôn vệ võ hồn của mình một võ hồn hình người lập tức bay ra Vi thế khủng bố chi ủ a ồ n lực k a k h i đầu hát nham độc chu đ này không ngừng lùi về sau dưới ở uy thế của thôn vệ võ hồn thậm chí còn mất đi ý thức phản kháng chỉ đành lùi về sau thừa dịp hát nham độc chu hoảng sợ trong giây lát ngắn ngủi lúc này diệp huyền mới phân ra một luồng lực lượng thôn vệ võ hồn thẩm thấu vào bên trong thân thể của lục giai hát nham độc chu này ở trong thân thể của hát nham độc chu trong nháy mắt diệp huyền đã cảm giác được một luồng lực lượng hồn niệm vô cùng mạnh mẽ đang chống lại thôn vệ võ hồn của hắn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 Trong thiện huyền đầu Diệp huyền sở thiện một ý niệm như、vậy. nếu như bên trong sơn mạch này mạch một thật vậy, sự có một đầu huyền thú yêu vương như viên học vậy tất cả rốt è n luyện ở đây chỉ sợ cũng nguy huyền vương đầu yêu đây, ở chỉ phải hiểm. thú sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Một r cuộc có bao nhiêu đáng sợ diệp huyền quá là rõ ràng chỗ kinh khủng của chúng nó cũng không phải là bản thân của chúng nó mà là huyền thú yêu vương có thể khống chế đại quân yêu thú a n g h ị tới đây lúc này diệp huyền toàn lực triển khai thôn vệ võ hồn của mình bắt đầu thôn vệ cố hồn niệm yêu vương trong cơ thể hát nham độc chu kia hai cỗ lực lượng ở trong đầu hát nham độc chu điên cuồng giao chiến khiến cho hát nham độc chu kinh hãi tới mức quỷ dạp dưới đất thân thể run lầy bẫy trong đầu hát nham độc chu c ỗ hồn niệm âm lanh của yêu vương kia kịch liệt phản kháng nhưng vô d ụ lúc trước khi còn ở phù quang bí cảnh diệp huyền thôn vệ võ hồn tam tinh nuốt t r ư n g kim lân hồn niệm cướp đoạt quyền khống chế giáp long dưới trướng của nó bây giờ thôn vệ võ hồn của diệp huyền so với lúc trước đầu chỉ mạnh hơn gấp mười lần nuốt t r ư n g k i a hồn niệm để lại ở trong đầu hát nham độc chu vốn là chuyện rất đơn giản chỉ trong chốc lát diệp huyền đã thành công nuốt t r ư n g sạch sẽ một tia hồn niệm mà đối phương lưu lại ở trong cơ thể hát nham độc chu khiến cho nó trở thành một tia chất dinh dưỡng của thôn vệ võ hồn sau đó diệ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 v ở, ở trong thân thể của h ế thân gao p thể n người của độc hát u Chi? h Đầu nham độc chu trong nháy mắt diệp huyền đã cảm giác được một luồng lực lượng hồn niệm vô cùng mạnh mẽ đang chống lại thôn vệ võ hồn của hắn hát nham độc chu này quả nhiên đã bị đầu huyền thú nào đó khống chế ai trên mặt diệp huyền hiện lên vẻ kinh ngạc Cố hồn niệm huyền niệm trong h ú ở t thân thể hát tuyệt nham độc chu mạnh cùng mẽ, độc đối kia vô lòng à này, huyền thú thất thì thể không huyền thú thất yêu đầu yêu vương thất dai thì mới có thể có được. Ở bên trong núi rừng ngờ vương Trong một cấp bậc có có được. có dai dai. mới lại Ở l diệp huyền nhất thời cả kinh dãy núi này là vị trí mà lam quang học viện sát hoạch sinh tồn dựa theo đạo lý đạo sư của lam quang học viện đã sớm nên đem vị trí chu vi vạn dặm này lật qua một lần tuyệt đối không thể để cho xuất hiện loại yêu thú hoặc là huyền thú cấp bậc yêu vương như vậy dù sao tuy rằng thực lực của các học viên tham gia sát h ạ c h sinh tồn tuy mạnh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 khi học viện của l a m quang đạo sư tìm kiếm địa điểm sát hạch có lẽ đã nắm giữ một lượng lớn yêu thú lục giai ở bên trong vô tận sân mạch mà không có tiến vào địa vực của yêu vương thất giai mà nơi này rất phù hợp với mục đích của bọn họ cho nên mới quyết định ở chỗ này chỉ là bọn hắn cũng không biết sở dĩ nơi này có nhiều yêu thú lục giai như vậy hoàn toàn là bởi vì nơi này là khu vực của một đầu huyền thú yêu vương thất giai một khi huyền thú yêu vương này và yêu thú yêu vương dưới trướng về tới đây hậu quả nghĩ tới đây lúc này diệp huyền và hát nham độc chu lần thứ hai giao với nhau chỉ là trí tuệ của đầu hát nham độc chu này có hạn chỉ biết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 yêu y khủng bố kia khiến cho thiên địa bị nhuộm thành một màu đen k ị t đột nhiên trong đó có một đầu huyền thú địa long thân thể chấn động mạnh một cái hai con ngươi màu đỏ mở ra t o á t ra quang mang giận dữ chết thiệt nó gầm nhẹ một tiếng thanh âm âm t r ầ m vang vọng ở dưới chân ngọn núi này h ồ n niệm mạnh mẽ hóa thành một mảnh kinh phong gào thét và dích đảo tạp lỗ ngươi muốn tìm cái chết hay sao bên người nó một đầu huyền thú yêu vương đầu này gầm nhẹ một tiếng hạ thấp giọng rồi tức giận nói ngươi đang làm gì vậy hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nếu như quay dối quá trình kỳ thần ngươi có tin lang hoàng đại nhân sẽ đầu của ngươi hai xuống hay không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 vào giờ phút này rất nhiều học viên căn bản không biết mình đã rơi vào bên trong một hồi nguy cơ mà vẫn đang tìm kiếm tinh thạch ở chung quanh trong đó có một số ít may mắn đã tìm được một hai viên tinh thạch mà tất cả đều có vận khí không tốt không thu hoạch được gì so với bọn họ mà nói v ậ n khí của diệp huyền đã tốt hơn quá nhiều dưới sự dẫn dắt của t i ể u tử điêu hắn căn bản không phí khí lực gì đã tìm đến được năm viên tinh thạch chỉ cần tìm được thêm bốn viên là có thể miễn phí hối đoái được một gốc linh dược thất d i a i sau khi ở trên một chỗ vách đã tìm được viên tinh thạch thứ sáu trên mặt diệp huyền không khỏi nợ nụ cười đứng lại ngay khi hắn đang chuẩn bị đi tới địa điểm kế tiếp thì đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét lớn tiếp theo có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng v ọ t lên hoàn toàn vây quanh hắn trên người mỗi một người đều đằng đằng sắc khí trên mặt một tên học viên cầu độ lộ ra vẻ h ư n phấn lạnh giọng q u á to tiểu tử đem khối tinh thạch vừa n ã y ngươi có được giao ra đây nếu không thì đ ừ n g trách lao từ ta hắn còn chưa nói hết lời thì đã nhìn thấy d i ệ p huyền xuất hiện ở trước mắt những lời tiếp theo ngay lập tức sẽ nghẹn lại ở trong cổ con ngươi trong nháy mắt trận lên tròn o cả kinh nói là ngươi mấy tên k á c học viên khác ở bên cạnh cũng trận to hai mắt ngơ ngác và thất thanh nói sư huynh hắn là huyền chết tiệt làm sao lại là tiểu tử này chứ thực sự là suối quậy, đi mau mấy tên học viên liên tục mở miệng c h ậ t lấy tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn c h ợ t lui ra về phía sau đặc biệt là tên thanh niên đầu l ĩ n h kia lập tức chạy vào trong rừng cây rồi biến mất không còn t â m hơi hừ diệp huyền hư lạnh một tiếng khiếp mắt nhìn thanh niên đầu l ĩ n h kia đánh cướp lại dám đánh cướp đến trên người ta trên người kẻ này có khí tức của hai cỗ tinh thạch vừa vặn sẽ thuộc về ta hắn dứt lời lang hư chi vũ sau l ư n g đột nhiên bắn ra chỉ nghe sì một tiếng bên trong một đạo tia chớp màu tím lam trong nháy mắt diệp huyền đã đ u i theo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 hắn chẳng muốn ví lời trực tiếp giơ tay lên chỉ là chưa kịp động thủ thì thanh niên trước đó còn cầu xin không nớt kia lại đột nhiên bay về phía sau chương chín trăm linh một kiếm khách so đấu một hóa ra khi hắn đang xin tha thứ thì cũng đồng thời chuẩn bị chạy trốn một cách kỹ c ả g thừa dịp diệp huyền đang giơ tay lên hắn lập tức lao qua ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng được xuất ra trước đó khi ở cuộc thi vòng loại hắn cùng với diệp huyền một tổ khi diệp huyền và chữ kiếm chiến đấu hắn cũng ở ngay gần đó cho nên toàn bộ quá trình hắn cũng cảm nhận được ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không có bỏ qua dù thực là c lúc rẻ ở ẩt trọng đỉnh cao của hắn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 chỉ thấy người đứng ở trước mặt hắn chính là tân sinh trong khóa này là lâm nguyên có danh tiếng vang dội nhất trừ diệp huyền ra hắn cầm lợi kiếm trong tay l ặ n g lặng đứng ở nơi đó cả người tản mát ra kiếm khí khiến cho trong lòng thanh niên kia ngột ngạt và hoảng sợ căn bản không nhắc lên được một chút ý niệm phản kháng nào khoe miệng thanh niên kia lộ ra một k i a c a y đắng làm sao ta lại xui xẻo như vậy chứ không chỉ gặp phải diệp huyền mà ngay cả lâm nguyên cũng bị ta gặp phải a hắn nở nụ cười tự dễ ư nếu như đối mặt với diệp huyền thì hắn còn có thể trốn một hồi thế nhưng bây giờ đối mặt với hai người ngay cả ý nghị chống lại hắn cũng không có đây là hai viên tinh thạch của ta, ta chịu Để hắn a i i v t hắn thạch u g khản giọng mở miệng bên trong ánh mắt có chiến ý ác liệt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 người này là con mồi của ta đạo lý tới trước tới sau lẽ nào ngươi không hiểu sao ngữ khí của hắn lãnh đạo thanh âm lạnh lẽo mà âm trầm hai viên tinh thạch này diệp huyền không thể không cần nếu như lâm nguyên này dám phá hoại như vậy đương nhiên diệp huyền sẽ không k h á c h khí lâm nguyên dường như không nghe thấy lời diệp huyền nói vẫn roi theo hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia lạnh lùng nhìn về phía hắn tương t i ê u chiến y không tên từ trong con ngươi của hắn không ngừng bốc lên Cái、gì? Diệp、huyền、hơi gì? Huyền nhớ mày, L trái lại còn tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm vào mình rốt cuộc là muốn dở cho quỷ gì ai trong chốc lát rốt cuộc lâm nguyên kia cũng mở miệng huyền diệp lúc ngươi và chữ kiếm chiến đấu ta đã thấy ngươi rất mạnh đủ để làm đối thủ của ta tinh thạch này ta không để ý nhưng ngày hôm nay giữa ngươi và ta nhất định phải chiến một trận nếu ngươi thắng hai khối tinh thạch này ngươi cứ l ấ y nếu ngươi thua tinh thạch sẽ thuộc về ta dứt lời trường kiếm trong tay lâm nguyên long một tiếng phun ra nuốt vào kiếm ảnh kinh người xin lỗi ta không có hứng thú so kiếm với lâm nguyên này đối với lâm nguyên mà nói tràn ngập hưng phấn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 lấy năng lực cảm nhận cường hãn của diệp huyền kiếm khí mà lâm nguyên bổ ra chỗ nào yếu chỗ nào mạnh tất cả đều giống như bị quan sát ở dưới ở kính phóng đại vậy cực kỳ rõ ràng Giang giác. tiếng Nguyên trong Trường trong cũng cứng ngắc đỉnh trệ ở giữa không trùng, không Nguyên sáng, miệng tiếng. Ngay vào lúc này, độc tài chi kiếm kiếm đi tới chiêu. Hai nhiên ra, ra tay của phía may. của tỏa nổ chuyên nháy nát. hắn đỉnh nào con phá cách có trước được Thực Một mà Lâm mắt mảy mắt Lâm mở một đột trệ quát bổ khí khẽ bị đã ở vẻ mặt lâm nguyên cứng lại tay phải cầm kiếm khẽ r u lên trường kiếm trong tay lần thứ hai đánh ra một đoàn tinh mang ép tới trường kiếm của diệp huyền Nguyên lần này giống như nhau, thế nhưng khí tức phóng ra lại cường hãng tới mức làm cho người ta căn bản không dám đi tới gần. Kiếm ý ngang dọc giống như là đoá hoa tử vong tản, nhan trung quanh, trong nháy nổ tung. không uy đều đều chịu uy cây ẩm. kiếm chạm, kiếm mức làm dám Kiếm mắt kiếm Hai thứ hai hai thế khí cho hoa héo thạch, hoa quanh, thế khí, va của ra ta của lại tới đi tới cối, cố lực tức dọc cọ cả cả được ý ý là tử tất Tất đoá ở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 trong n kiếm, kiếm thanh n nhâm g lạnh lẽo cả người lâm nguyên giống như hóa thành một thanh trường kiếm một luồng khí tức giống như đánh thức vạn vật phóng lên trời ở trong kiếm quan lòng ánh tràn ngập khí tức hủy thiên diệt điện thật không vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút để xem kiếm y đáng sợ hơn như thế nào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 Kiếm chiêu này của Diệp của huyền này đờ tại r rồi. i Người Diệp ệ t nát thua để phá nát ý nghĩ của hắn. Người thua rồi. Diệp huyền nhàn h n ý của t mở m ệ n nói, hắn thu kiếm đứng đó, thu hồi hai viên tinh g đó, kiếm hồi hai thu thu thạch, sao u đó không chút d dự xoay người rời đi. Tại sao? thân ạ i sao? t thể lâm nguyên chấn động từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại cay đắng mở miệng hỏi hắn không hiểu tại sao hắn nắm giữ kiếm võ hồn thế nhưng lý giải về kiếm ý lại không bằng được diệp huyền còn trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều bước chân của diệp huyền dừng lại lạnh nhạt nói kiếm giả hiệp khách thiên địa thương hải làm kiếm cây cỏ hoa là cũng có thể làm kiếm đất đá mây mù cũng có thể làm kiếm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 Nói xong trong ấ t thứ này, thân thể t cả những này, hắn ngảy lên, trong ngáy mắt đã biến mất không còn tâm hơi. Lâm Nguyên này có thể hiểu được bao nhiêu thì hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. mắt mất tăm Lâm thể thì t đã được bao hơi. hiểu có rừng o n g r c â y lâm nguyên l ặ n g lặng đứng ở đó như thế d i ệ p huyền giống như một chiếc đ ù a lớn mạnh mẽ nện vào trong lòng hắn kỳ thực ngươi căn bản không hiểu kiếm nếu như vậy nếu như là bất kỳ một người nào khác nói thì lâm nguyên sẽ chỉ cười xì một tiếng thế nhưng người nói lời này lại là huyền diệp đã đánh bại hắn lý giải đối với kiếm đạo lý giải của diệp huyền đã khiến cho hắn chấn động sâu sắc mà mỗi một chữ mà diệp huyền nói tới giờ khác này cũng không ngừng vang vọng ở trong đầu của hắn tuyên truyền g ấ c mộ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 rõ ràng là người học viên trước đó đưa tin tức vào trong ngọc bội là lữ phong xếp hạng thứ bảy trong học viện lữ sư m i n h vị trí vừa n ã y có gợn sóng chuyển đến chính là chỗ này học viên ngoại viện tia tỉ m ị quan sát b ố t phía sau đó cung kính nói ta biết rồi lữ phong chắp hai tay sau lưng gật g ủ sau đó đánh giá b ố t phía hả chờ sau khi hắn nhìn thấy địa điểm lâm nguyên và diệp huyền giao chiến trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc xem dấu vết nơi này có lẽ lúc ẽ l trước đã có hai người động thủ ở đây một lần hơn nữa thực lực cũng không yếu căn cứ vào lực phá hoại mà tính toán khoảng chừng ở mức độ vỡ vỡ hệ lục dẹ s a n ọ n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 giống như gà bị tóm cổ vậy bên trong thất khiếu cũng có máu tươi chảy xuống n g ư ơ i n g ư ơ i không ngờ hắn gian nan nói ra hai chữ ánh mắt từ từ ảm đạm cuối cùng triệt để không có tiếng động phanh một tiếng thi thể của ngô chiến bị lữ phong ném xuống trên đất khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tận và hoảng sợ tâm mạch và huyền mạch trong cơ thể tất cả đều bị phá nát lữ phong sư huynh ngươi giết hắn trần kim ngạc nhiên trận to hai mắt vẻ mặt kinh hai nói nếu như bị các đạo sư của làm quang học viện biết hai người chúng ta coi như song a ngươi không nói ta không nói đạo sư của làm quang học viện sao lại biết được cơ chứ lữ phong cười si một tiếng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 hắn quay một vòng nhìn vào bốn phía sau đó trên tay đột nhiên lấy ra một khối ngọc thạch quái l ạ sau đó lại đem ngọc thạch đặt ở bên cạnh kiếm ý lúc trước diệp huyền đánh ra bị kiếm ý và khí tức của diệp huyền lây nhiễm ngọc thạch vốn trắng nón của l ữ phong trong nháy mắt lại trở nên đỏ như máu đồng thời tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt Trưng sau á t tên, cơ không tên, 2. Là phương hướng kia sao? s a khi quan sát kỹ ánh huỳnh quang mạnh yếu ra sao cùng với tần suất lập loẹ một hồi lữ phong lập tức dặn dò trần k i một tiếng cả người lập tức phóng về phương hướng kia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 Vẻ mặt của lữ phong vô mặt hoặc. Ta biết của cùng có sao? Lữ Phong Diệp nghi không huyền h o ngươi gì ý k ánh t tay chặt ta h lại, k ô g muốn nói n i với ngươi, ề u mắt ụ c đích của lịch của cũng có cứ việc cơ có đây đoạn đi đây, định đã đối thủ thì huyền hướng phái nhất phần hả. Ánh ta lai ta ra ta ngươi ràng, ngươi tin rằng tông ngươi tin ngươi gì tới biết, tới với rất tự lấy rõ á m lữ phong c h ầ m xuống trận lập tức chấn định lại trong con ngươi bắn ra quang mang ấm lãnh ha h a quả nhiên đám người phó tông chủ không nhìn là n g ư ơ i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 bảo vệ ngươi ở trong lòng lữ phong không khỏi nghi hoặc không thôi hắn tiếp tục cười gằn thử do xét nói ngươi cho rằng bằng vào một chút thủ đoạn ấy đã có thể lựa gạt được ta sao chung quanh chúng ta căn bản không có ai ai nói cho ngươi biết bằng vào vo tông ngũ cấp tam trọng như ngươi là có thể đánh giết được vo tông n h ự n ghi est tam trọng như ta chứ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 nếu như có thể mang các đạo sư học viện tới đây như vậy hắn cũng không ngại để cho các đạo sư giết bỏ lữ phong này trừ hậu hoạn tên tiểu t ử này mắt thấy d i ệ p huyền sắp bóp nát bùa chú trong thời khắc mấu chốt trong tay lữ phong đột nhiên xuất hiện một viên cầu màu trắng đột nhiên bị hắn quăng lên trên không trung ẩm viên cầu màu trắng trong nháy mắt đã vỡ ra một đạo sóng gợn hư vô giống như là một cái lồng bằng q u a n g mang trong nháy mắt đã bao phủ lại chu vi mấy dặm bên trong hư không bình không châu diệm huyền kinh ngạc lên tiếng bình không châu là một loại linh bảo có thể phong tỏa hư không một phía một khi nổ tung là có thể che đậy tất cả khí tức ở bên trong chu vi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 dù sao một khi hắn bóp nát bùa chú các đạo sư học viện sẽ ngay lập tức nhận được tin tức đồng thời còn chạy tới nơi này bây giờ nhìn thấy bình không châu rốt cuộc hắn đã hiểu rõ tiểu tử nhà ngươi ánh mắt cũng không tệ l ắ m a không sai hạt châu vừa nay chính là bình không châu hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ coi như ngươi bóp nát bùa chút thì cũng sẽ không có đạo sư nào thu được tin tức của ngươi a lự phong cười lạnh một tiếng chợ hắn không nói nữa ánh mắt phát lạnh đột nhiên đánh ra một q u y ề n về phía diệp huyền thời gian của bình không châu chỉ có chừng nửa canh giờ nhất định hắn phải ở trong nửa canh giờ này đánh chết diệ huyền ầm ầm thư không phía trước dưới một quyền này của hắn đông nhiên chấn động và chuyển động một đạo khí tức lăng liệt đến mức tận cùng và quyền phong ở trong nháy mắt đã đi tới trước mặt diệp huyền quyền phong chưa tới thế nhưng khí thế đáng sợ kia cũng đã chấn động đến mức diệp huyền không t h ở được phá hắn vẫn nộ quát một tiếng độc tài chi kiếm sau l ư n g đột nhiên ra khỏi vỏ trọng kiếm màu đen phảng phất như một đạo huyền ảnh quỷ mị mạnh mẽ chém vào bên trên một quyền này Phanh. phổ mà Lữ Phong đánh ra trong nháy ra Quyền biển trong nổ mà mắt Lữ phong. Kiếm ý thật là đáng sợ. lữ phong hơi giật mình mặc dù diệp huyền mới chỉ là ngũ cấp tam trọng thế nhưng khi thi triển kiếm y ra lại mạnh mẽ tới mức làm cho võ tông h ự t ghi s nhờ phỏng như hắn cũng cảm thấy được gáp lực cực lớn đáng tiếc huyền lực của ngươi quá yếu kiếm y là lá huyền lực làm gỗ dễ gốc dễ của ngươi không đủ coi như là cây rậm r ạ p thì cũng chỉ là hư vô mà thôi cười lạnh hai quyền của lữ hạo như giao long xuất hải bên trên song quyền không ngờ lại xuất hiện từng đạo từng đạo hát tuyến quỷ dị nhưng hát tuyến này lít nha lít nhít trong nháy mắt đã hình thành một cái lưới lớn bao phủ lên trên kiếm ảnh mà diệp huyền bồ ra ảm chương chín trăm linh tám thủ đoạn ra hết một s i u s i u s i u k i ế m ảnh ngập trời và tấm vong lớn màu đen không ngừng va chạm toàn bộ núi rừng trong nháy mắt vang lên tiếng nổ đùng đoàn kinh n g ư ờ i từng đạo từng đạo sóng trùng kích màu đen lấy nơi nổ tung làm trung tâm lan tràn ra chung quanh các nham thạch cây cối ở chung quanh trong nháy mắt bị đánh nát mà chuyện quỷ dị chính là ở ngoài phạm vi mà bình không c h â u che đậy ngay cả một chút gió cũng không có trên từng cái cây to lá cây vẫn không n ú c ních kinh đào hãi lan g quyết miệng rít lên một tiếng thân thể lữ phong trong tiếng nổ lên toàn thân hắn tỏa ra quang mang lung lùng ánh mắt loe sáng như lời sao tay đánh ra một quyển giống như dao long già thâm lên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 mà chỗ bọn họ đi qua tiếng nổ không ngừng vang vọng đồng thời cũng hóa thành một đống phế tích chương 909, t h ủ đoạn ra hết hai oanh ẩm một đạo h ảo ảnh sẽ qua xiềng xích màu đen linh hoạt trực tiếp xuyên qua một tảng đá cao mấy trượng cả tảng đá trong khoảnh khắc đã chia năm xẻ bẩy rồi v ỡ nát so với độc tài chi kiếm xiềng xích màu đen trong tay lữ phong còn linh hoạt hơn nhiều đồng thời lại có thể phát động tấn công từ phía xa xa d i ệ p huyền nhất thời đỡ trái đỡ phải không ngừng né tránh vốn hắn đã chuẩn bị lợi dụng nham thạch và cây cối ở chung quanh để ngăn cản xiềng xích màu đen tấn công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 m ộ trong khỏa nham thạch c tài liệu mà phó tông chủ cho hắn linh bảo phi hành của huyền diệp chính là kiệt tắc từ tay lục ly đại sư thủ tịch luyện khí đại sư của hạo thiên đế quốc mà ra là linh bảo cấp bảy uy lực phi phạm ừ chờ ta đánh giết tiểu tử này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 diện huyền phi đ a o ở dưới hồn lực lục phẩm của hắn ra chỉ đã đủ để dễ dàng giết chết đại đa số võ tô n h ự c ghi S t â m trọng mà vì đề phòng lữ phong phản ứng lại cho nên ngay khi thúc giục diện huyền phi đ a o thì đồng thời diệp huyền cũng ngay lập tức sử dụng tới h nguyễn chi nhãn. Quả nhiên, lữ phong bị cấm chi nhãn tập trung, hắn chỉ cảm giác đầu của mình đột nhiên trở trì trệ, trong mắt mất thuật Trong giật vậy? chấp Phong đầu hắn mình nhiên nên người không Không đồng lòng nảy giác gì chỉ chế. cảm vóc của cả được, đi đã đây sự là Lữ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 lữ phong cố gắng t h ứ c t ỉ n h tinh thần lại miệng gầm lên giận dữ một tiếng ẩm một đạo sương mù màu đen nồng đậm ở trên người hắn vọt lên bên ngoài thân thể của hắn lập tức được bao trùm lên một t ầ m khải rác màu đen dữ tợn thậm chí ngay cả đầu hắn cũng bị khải rác màu đen dữ tợn bao trùm ẩ m chương chín trăm mười tà nhãn võ hồn một len keng keng d i ệ n huyền phi đao chém lên bên trên khải rác màu đen tạo thành vô số tia lửa thế nhưng căn bản không có cách nào xuyên thấu qua phòng ngự của khải rác màu đen mà chỉ vẹn vẹn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 Vì hắn h lắc lắc biết rõ đối mặt với lữ phong nắm giữ khải giáp phòng ngự cấp bảy d i ệ p huyền phi đao của hắn căn bản không có nửa điểm công dụng nào cả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 ma thiên giáp này vốn là thứ mà đám người đoạn thiên lang đưa cho lữ phong đề phòng cao thủ võ vương thần bí ở bên cạnh diệp huyền thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng khi hắn đối phó với diệp huyền lại bị ép cho phải thúc d i ụ c bây giờ thời gian đã qua đi không ít công hiệu của bình không châu đã được dùng gần như một nửa nhất định phải mau chóng giải quyết diệp huyền này trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ trong con ngươi của lữ phong tuân ra một đoàn lệ mang dữ thợn như một đạo phong bạo màu đen điên cuồng bao phủ về phía diệp huyền có một loại tà ý khó nói nên lời Siêu. đồng thời sợi xích màu đen trong tay hắn đột nhiên ầm ầm lứt ra h ò a làm một thể với khải giáp màu đen dữ tợn hóa thành một đầu dao l o n g màu đen điên cuồng đánh về phía vị trí của diệp huyền, diệp huyền vội vàng thúc giục lăng hư chi v ụ né tránh s i ề n g xích màu đen công kích thế nhưng sóng trùng kích mãnh liệt vẫn mạnh mẽ đánh bay hắn ra ngoài huyền diệp không nghĩ tới ngươi lại có thể bước ta đến mức độ này đã như vậy vậy hãy để cho ngươi chết ở dưới ma thiên giáp và tù ma tỏa liên của ta đi trong tiếng giống giận g ữ dữ, dữ tợn trên x i n xích màu đen trong tay lư phong bắn ra ma khí màu đen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 nhưng mà trong chốc lát vẻ kinh ngạc này lại bị vẻ g i ữ tợn thay thế ngươi chỉ là một võ tông ngũ cấp cho dù huyền lực có mạnh hơn thì chúng quy cũng chỉ có hạn ta không tin ngươi có thể kiên trì được bao lâu xiềng xích màu đen ngập thời giống như long quyền p h ẫ n nộ bao phủ về phía diệp huyền ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có bảo vật sao ngay trong nháy mắt này trong tay diệp huyền đột nhiên xuất hiện một tảng đá màu đen hắn vây tay sau đó ném ra ngoài siêu màu đen hòn đá theo gió bành trứng lên nhanh chóng biến thành kích cỡ tương đương với một ngọn núi nhỏ mạnh mẽ nện vào bên trên xiềng xích phía trước chỉ nghe có một tiếng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 một nguồn lực khó lượng vô hình từ bên trong h võ hồn con mắt trên đỉnh đầu của hắn có sáu đạo quan mang xuất hiện một loại khí thế không tên bắt đầu lưu t h u y ề n ở trong thiên địa một nguồn lực lượng vô hình từ bên trong võ hồn con mắt trên đỉnh đầu lữ phong bán ra bao phủ diệp huyền ở cách đó không xa diệp huyền lập tức cảm thấy thân thể của hắn đột nhiên cứng lại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 sức phòng ngự của ma thiên giáp này quá mạnh mẽ nếu như ta là võ tân kỳ s như vậy lữ phong kia ha có thể kiên trì đến hiện tại a sắc mặt d i ệ p huyền rất là khó coi sau khi hồn lực đột phá tới lục phẩm hắn có thể cảm giác được rõ ràng c h ấ n nguyên thạch huyền mà hắn thúc giục không đủ lực ở bên trong cảm nhận của hắn c h ấ n nguyên thạch giống như một dụng cụ tinh vi thế nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra được công hiệu trụ c ủ a nhất càng k h e n c h ú t là ma thiên giáp trên người lữ phong chính là khải giáp phòng ngự cấp bảy bởi vì huyền lực của hắn không đủ cho nên mới dẫn đến uy lực của trấn nguyên thạch không đủ căn bản không có cách nào triệt để phá tan phòng ngự trên người lữ phong ha, ha, ha. t hắn ánh mắt lạnh lùng đau đớn trong đầu cũng từ từ yếu bất lên trái tim cũng bắt đầu trở nên chấn định xiên xích màu đen vốn đang hung vẩy hỗn loạn giờ khác này cũng đã bắt đầu trở nên có thứ tự trận pháp ở chu vi trúng quanh giới công kích của lưu phong không ngừng nổ vang bị phá hủy từng cái một nhìn thấy tình cảnh này trên mặt của hắn càng ngày càng vui mừng không thôi ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi hay sao ánh mắt diệp huyền lạnh lùng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 bình không trâu trôi nổi ở bầu trời vào lúc này cũng vừa vận đạt đến cực hạng triệt để nổ tung hóa thành bột m ấ t đi bình không trâu che đậy khi tức bên trong lập tức tràn ngập ra núi rừng bên ngoài không tốt trong lòng diệp huyền cả kinh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 nơi này dường như đã trải qua một trận đại chiến hắn vừa mới tới nơi này thì lông mày đã lập tức n h u lại đồng thời còn không ngừng đánh giá b ố n phía chờ sau khi hắn nhìn thấy dấu vết ở trung hoành trên mặt nhất thời trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi k h í tức thật là khủng bố rốt cuộc là vừa n ã y ai chiến đấu ở đây chứ dù tầm mắt của hắn có thể lập tức phát hiện ra được hai người chiến đấu lúc trước ở đây đã nắm giữ thực lực tuyệt đối tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc võ vương thất giai bằng không căn bản sẽ không có cách nào tạo thành hậu quả kinh khủng như thế núi đá nát tan cây cối hóa thành bột ngay cả hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể làm được điểm này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 vừa nay hắn đã cảm nhận được có một luồng huyền thức đào qua thân thể của hắn nếu như không phải đúng lúc hắn đem khí tức thu lại nói không chừng đã bị phát hiện ra rồi may mà năng lực thu lại khí tức của cựu huyền ngạo thế quyết vô cùng cường hãn chỉ cần hắn cẩn thận một ít dù cho là võ vương thất giai cũng đừng hòng có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của hắn lúc này cảm nhận được ba cố khí tức cường hãn kia đã rời đi lúc này diệp huyền mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình giờ k h ắ c này ở vị trí cách diệp huyền hơn một ngàn dặm ở bên trong một mảnh núi rừng ba tên học viên sát hạch tạo thành một tiểu tổ đang cẩn thận từng chút một tìm kiếm tinh thạch. Đột nột. sau ư sưu. Sưu sưu. h i đạo l ư quang khu uy yêu đầu yêu thú này chính là hai đầu yêu thú yêu nhanh tỏa ra Hai hai bàng chóng đến gần này, dân này chính vương khí thế thế thú thú sát, tộc trảo. bạc là vực áp mấy à và ngoài. địa sai ra long loại huyền huyền viên chương chiến vương, thú thú phái yêu Sau đối Ảm, m tức hai đạo lưu quang này rất nhanh đã tiến vào vị trí sát hạch sinh tồn của các học viên làm quang học viện thực sự là suối quậy tập lỗ đại nhân lại đang ở thời khắc mấu chốt của kỳ thần cho nên mới phái ta trở về nếu để cho bản vương biết là ai quấy dối chuyện tốt của ta nhất định ta sẽ làm cho hắn để mặt một đầu yêu thú bình thường có khuôn mặt dữ tợn lưng m ọ c hai cánh như sư hổ ầm ầm cả giận nói đặc lập tư ngươi vẫn nên im lặng thì tốt hơn dù sao ngươi là thủ hạ dưới trướng tạp lỗ dây núi này vốn chính là lãnh địa của các ngươi ta mới là người càng thêm xui xẻo a rõ ràng căn bản không có quan hệ gì với ta thế nhưng kim cương đại nhân lại để cho ta tới đây thực sự là phiền một a một đầu huyền thú khác có hai cánh dài đến mười mấy trượng toàn thân được hắc thiết che kín giống như chim ứng có chút khó chịu nói kỳ thân đại điện là một hạng mục công việc long trọng nhất của yêu tộc trong vô tận sơn mạch này đối với bất kỳ một đầu yêu thú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 sau đó điên c ù n g chạy trốn làm tinh anh bên trong ngoại viện của lam quang học viện lại là cường giả võ tô nhu n kỳ s ba tên học viên này biết rõ yêu vương thất giai đáng sợ như thế nào đó vốn là tồn tại không ở cùng một cấp bậc với bọn họ kha kha run dế nhân loại nếu đã đến rồi vậy thì ở lại nơi đây đi yêu vương thân có hai cánh như sư hổ thấy thế cười xì một tiếng c ự trào cực lớn trong nháy mắt đã v ù a xuống ầm ầm lợi trào giống như một ngọn núi nhỏ ầm ầm nghiền ép xuống hư không chung quanh kịch liệt r u n động chúng ta liệu mạng với ngươi ba tên học viên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng liên tục lấy ra đan dược để dùng từng người đều đem võ hồn t h u ố c g ụ c đến mức t ậ n cùng đồng thời còn vung vũ khí lên khuôn mặt dữ tợn đánh ra một đòn kinh khủng nhất của chính mình ba đạo lưu quang ẩm ẩm va chạm với cự trào to lớn kia v a n h ẩm ba đạo bóng người nhỏ bé lập tức giống như rượu đứt dây bay ra ngoài mỗi người đều miệng phun màu tươi nặng nê đập xuống rừng núi va nát một lượng lớn nham thạch và cây tối ồ lại còn không chết yêu vương sư hổ kia kinh ngạc mở miệng thân là yêu vương thất giai nó đã nắm giữ trí tuệ không kém gì người bình thường hắn rất rõ ràng thực lực của bà tên thanh niên nhân loại này chỉ vẹn, vẹn là lục gh thế nhưng không ngờ lại có thể c h ặ n được một đòn tùy ý của nó làm cho nó rất là kinh ngạc xem ra ba người này ở trong nhân tộc hẳn là tồn tại thiên tài a kha kha thứ đặc lạp tư ta thích ăn nhất chính là thiên tài nhân loại trong mắt sư hổ yêu vương toát ra quan g mang k h á t máu Siêu. nó đột nhiên mở cái miệng lớn như chậu máu r a một đạo lực hút khủng bố ở trong thiên địa sinh ra trong cuồng phong mang theo tiếng gầm giống t ứ c giận trong nháy mắt ba tên học viên đã bị hút lên bay về phía trong nhựa nó không giữa không trung trên mặt ba người đều lộ ra vẻ sợ hãi thân thể liệu mạng dãy ruộng thế nhưng cũng không làm nên được chuyện gì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 yêu vương ưng cựu k i a lập tức quay đầu nhìn về phía đạo lưu quang đang từ phía xa xa bàn đến trong con ngươi toát ra quang mang bạo n g ư ợ c mà sư hổ yêu vương k i a t h ì lại n mảnh mặt làm ngơ há miệng hút ba tên học viên của làm quang học viện vào trong miệng ngay lập tức ba người này bị nó hút vào bên trong cái miệng lớn như chậu máu sau đó mạnh mẽ cắn xuống thanh phong đạo sư cứu ta ba tên học viên phát ra tiếng hét tuyệt vọng sau một khắc răng nhọn trong miệng đã mạnh mẽ xuyên tấu qua thân thể của bọn họ không đạo lưu quang t i ế đang nhanh chóng bắn tới đột nhiên dừng lại ở giữa không chúng phát ra tiếng giống to bi thường h u y ề n lực hùng hồn giống như sóng biển dân g trào một đạo kiếm khí thông thiên triệt địa đánh tới thanh phong cầm lợi kiếm trong tay con ngươi đỏ đậm cả người phẫn nộ tới mức run dày xúc sinh chết thiệt hắn trầm thấp gào thét thanh â m tràn ngập phẫn nộ võ vương nhân loại sư h ổ yêu vương kia cốt ca cốt cách ngai máu từ khoe miệng của nó chậm rãi chạy xuống nhưng nó nhưng không hề hay biết trái lại vẫn n ế t miệng nở nụ cười ảm chương chín trăm mười lăm đối chiến yêu vương hai mùi vị của thiên tài nhân loại quả thực không tồi đầu n ư ơ i mang theo máu liếm môi một cái sư hổ yêu vương có chút hưng phấn nhìn thanh phong ở cách đó không xa kha khà đặc vừa nãy ngươi đã được thoải mái võ vương nhân loại này ngươi phải để cho ta thưởng thức c ả hai con ngươi màu vàng nóng của ứng c u yêu vương nhìn chằm chằm vào thanh phong gàn giọng cười nói nề mặt vừa nãy ngươi cản một đòn thay ta chuyện này không thành vấn đề sư h ổ yêu vương liếc mắt nhìn vết thương ở trên hai cánh của ứng c u yêu vương đầu lưới liếm liếm vẻ mặt rất là h ư n g thụ đáng chết nghe mình bị đối phương coi như đồ ăn mà nghị luận trong lòng thanh phong cực kỳ tức giận thế nhưng hắn vẫn c ố nén phẫn nộ lạnh lùng nói hai người các ngươi là ai vì sao tùy ý giết đệ tử nhân tộc ta chẳng lẽ không sợ nhân tộc ta trả thù hay sao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 đáng chết h u y ệ n hóa kiếm quyết thanh phong chạm trường kiếm màu xanh ở trong tay hắn lập lụa thanh phong quát lên một tiếng trói thai bên trên trường kiếm bắn ra vô số quan mang từng đạo từng đạo phong nhận màu xanh xuất hiện ở trong thiên địa điên cùng chém về phía ưng cựu yêu vương hắn liều mạng bởi vì hắn biết rõ nếu cứ tiếp tục như thế hắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u vô số phong nhận giống như hạt mưa bình thường rơi vào trên người ưng cựu yêu vương ở trên người nó chém ra từng đạo từng đạo vết máu từng cái lông chim màu đen rơi xuống máu tươi rơi là tả、u. ưng cựu yêu vương nổi giận hai con mắt màu vàng nóng như ống kính chuyển động. Cái c miệng hai nó đầu yêu vương không có dừng lại lần thứ hai điên cùng đánh út về phía hắn con người vô cùng dữ tợn võ vương nhân loại lại dám đả thương ta đáng chết bổn vương nhất định phải giết hắn t ưng s i ê u yêu vương phát ra tiếng gào thép bén nhọn toàn thân nó tỏa ra hảo quang màu đen cánh chim màu đen dựng thẳng lên thật nhanh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 phốc phốc một cánh chim màu đen xuyên qua kiếm vong và xuyên qua vai thanh phong máu tơi ư bắn ra tung tóe cảm giác đau đớn m á h liệt sắc mặt thanh phong đau đớn v ặ n vẻo biến hình đáng sợ hơn là miệng vết thương bị cánh chim màu đen xuyên thấu lại có lực lượng ăn mòn thẩm thấu vào trong nó điên cuồng ăn mòn huyền lực trong người của hắn nội tâm thanh phong â m trầm hắn cảm thấy không ổn giống vào lúc này sư h ổ yêu vương cũng há miệng đấm máu của nó ra luồng khí xoáy xuất hiện hình thành cái miệng khổ lộ lúc này hấp lực cực lớn tác dụng lên người thanh phong hô dưới hấp lực đáng sợ như vậy thân thể thanh phong không tự chủ bị hút đi xa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 yêu thú trong phạm vi trăm dặm đều nom nớp lo sợ q u ỷ dạp trên đất không dám ngừng đầu đáng chết thanh phong thấy thế liền xoay người rời đi muốn đi đuổi theo hai đại yêu vương cười lớn đầy dữ tợn hóa thành hai đám yêu vân bay đi cuuuu -u -u -u. một người hai yêu hóa làm ba đạo hào quang bay trong núi rừng ẩm ẩm ba đạo hào quang bay qua nơi nào đều có tiếng sấm vằn g rền một người hai yêu một truy kích một bỏ chạy hai bên giao thủ làm núi rừng nổ vang các loại nham thạch nát ấy cây cối sụp đổ giống như tật thế xảy ra chuyện gì phía trước không phải thanh phong đạo sư sao là ai đang đuổi theo hắn yêu vương là yêu vương thất giai ta ông trời là hai đại yêu vương thất giai có một ít đệ tử đang lịch lãm nhìn thấy cảnh này liền sợ tới mức t r á n h né bọn họ ngạc nhiên và phần tại sao trong lãnh địa tạp lỗ đại nhân lại có nhiều nhân loại như thế sư h ổ yêu vương đặc lạp tư bay qua núi rừng cũng chú ý phía dưới có đệ tử thí luyện lập tức thì thảo nói nhỏ phiến sơn mạch này là lãnh địa của chúng tuy ngẫu nhiên có võ giả như thế cũng làm cho nó cảm thấy không đúng nói không chừng tạp lỗ đại nhân bảo chúng ta điều tra có quan hệ với những người này sư hồ yêu vương nhữ mày nói ra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 trong đó một cây trường thương như giao long xuất hải bay tới trước mặt hai yêu vương ngăn lại sư hổ yêu vương công kích đồng thời một đạo hảo quận khác ngăn cản đ ứng cứu yêu vương thanh phong ngươi thế nào hai người này chính là hai đạo sư khác của làm quan học viện đông lão và lý tuấn nhìn thấy thanh phong vết thương chồng chất thân thể đây máu tươi thì bọn họ hỏi thăm vừa rồi thanh phong phát hiện hai đầu yêu vương trước tiên hắn thông qua ngọc giản truyền tin trở về sau khi nhận được tin tức đông lão và lý tuấn ở gần nơi này và bay tới trước tiên bọn họ buộc phát tốc độ nhanh nhất cũng may đã tới kịp ta khá tốt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 vốn sư h ổ yêu vương còn không phải rất khẳng định thanh phong có phải là người trong lời tạp lỗ đại nhân nói hay không nhưng đông lão và lý tuấn xuất hiện đã làm nó khẳng định tạp lỗ đại nhân nói sự kiện k i a tuyệt đối có liên quan tới đám nhân loại tại nơi này nhân loại các ngươi là thế lực gì nơi này là địa bàn của lang hoàng điện là ai cho các ngươi dũng tới lang hoàng điện dương ai sư h ổ yêu vương gà o ghét nội tâm đông lão trầm xuống lang hoàng điện tuy bọn họ không phải kỳ át y ê u yêu tộc trong vô tận sơn mạch nhưng lại biết trong vô tận sơn mạch có một ít yêu tộc cường đại hình thành thế lực cách làm giống như tông môn nhưng thực lực mạnh hơn không ít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 g càng càng đông lão vung tay lên viên hoàn huyền bảo thúc giục thiên mạc ngăn cản hai yêu vương tấn cụ tiếng nổ mạnh vang lên và truyền ra xa sóng xung kích khủng bố càng quét chung quanh những nơi đi qua mọi thứ trên mặt đất hóa thành bột mịt bụi mù tràn ngập kình khí tung bay sương mù bao phủ t r u n g quanh thiên mạc không ngừng chấn động nhưng nó vẫn sừng sững bất động hai đại yêu vương thấy thế lập tức chấn động đây là công kích manh nhất của chúng nhưng lại bị võ vương nhân loại ngăn cản đáng giận võ vương nhân loại quá mạnh mẽ nhanh đi thông báo cho tạp lô đại nhân hai đầu yêu vương sợ h ã i không nhỏ chúng không ngừng vỗ cánh bỏ chạy t h ủ mạng không thể nhìn chúng rời đi đông lao thấy thế vội vàng hát lớn hắn lập tức độc thủ theo lời hai yêu vương nói lúc trước h i ệ n nhiên nơi này là l ã n h địa của yêu tộc cường đại nếu như chúng chuyển tin tức quay về tất cả đệ tử thậm chí kể cả bọn họ cũng lâm vào nguy hiểm to lớn đông lão cũng không nhận cho rằng bằng vào mấy võ vương bọn họ có thể đối kháng với thế lực yêu tộc trong vô tận sân mạch khi đông lão truy kích hai đại yêu vương không ngừng gào thét tức giận vết thương trên người không ngừng đổ máu chúng ta tách nhau ra chạy hai yêu vương nhìn nhau chúng quyết định thật nhanh và bỏ chạy sang hai hướng khác nhau đông lão nhứ mày hắn đưa ra quyết định thật nhanh lý tuấn người đổi u bắt t ư n g c u yêu vương ta đi đánh chết sư h ổ yêu vương hắn vừa dứt lời đông lão đã lập tức truy kích sư hồ yêu vương cơ hội tốt t n g cự yêu vương thấy thế trong mắt của hắn bắn ra hảo quang hư p ấ n nó sợ nhất chính là đông lão truy kích、nó. hiện tại phát hiện truy nó là tên võ v ư ơ n g k h á c trong lòng lập tức hiểu ra đây là cơ hội duy nhất nó có thể đào tẩu. Bá. n gạo h mình lên tới mức tận cùng, hóa thành ĩ tới tăng tốc tới tận một kiêu đây độ đ yêu ưng vương lên cùng, của mức hào quang màu quang qua xuyên bầu đen tàu. r trường thương trong ra ờ i đi. tiếng, Muốn một Tuấn quát thương Lý khét tay tỏa h o q a phía hóa n sáng ngời, hắn dùng toàn Trường thương đen thành điện trường không, ưng vương. Tuấn ràng, không g Si phá ời, thiểm đi tới kiêu đối bạch thể th trước. tức trước mặt rất tuyệt màu lực lập Lý đâm về rõ u u u. yêu tốc độ ưng cựu yêu vương nhanh hơn nữa cũng không như nạ bằng tốc độ công kích của hắn chỉ cần chặn đường đối phương chờ đợi các đạo sư khác vừa tới hoặc là chờ đông lão quay về ưng cựu yêu vương hạ vừa phải chết không thể nghi ngờ nhưng làm lý tuấn không nghĩ tới là đối mặt với công kích của hắn nhưng ưng cựu yêu vương không tránh không né trên cánh chim màu đen tỏa ra h à o quang cầu v ồ n g màu đen vô số quang cầu hội tụ cùng một chỗ và hóa thành cột sáng màu đen oanh kích lý tuấn không ngờ là thủ đoạn đồng quy vô tận không tốt lý tuấn dừng lại huyện nguyên giáp bảo hộ bản thân và điên cùng ngăn cản cột sáng màu đen ba tới thân thể hắn lui về sau hơn trăm mét mới có thể dừng lại bản thân lưng cựu yêu vương càng thê thảm lúc này không có phòng ngự nên cánh của nó bị t r ư ờ n g thương xuyên qua máu tươi bắn tung tóe nhưng nó không quan tâm thân thể hóa thành hào quang màu đen tiến vào trong núi rừng đáng giận lý tuấn đứng lặng giữa không trung sắc mặt tái nhuận đổi sang bên khác sư hổ yêu vương đang bị đông láo truy sát đáng chết võ vương nhân loại lại truy kích ta nội tâm sư hổ yêu vương vô cùng tức giận siêu siêu siêu từng viên kim cương nện lên người nó miệng vết thương chẳng t r ị nó gào thét thảm thiết nó kiệt lực ý đồ phản kích nhưng đông lao không cho nó cơ hội phốc phốc một đạo kim sắc cầu vòng quang xẹt qua đem nó cánh phải chém rụng tiếp theo phiến huyết đục trốn trốn trốn trong nội tâm sư hổ yêu vương lúc này chỉ có suy nghĩ điên cuồng bỏ chạy thục mạng yêu vân khủng bố trên người nó bao phủ quanh thân hai cánh không ngừng đập mạnh trong thân thể bắn ra yêu khí màu đen bên ngoài có huyết khí c u ầ n c u ộ n trong nháy mắt tốc độ của nó tăng lên ba thành sư hổ yêu vương đúng là khó chơi đông lao nhữ mày h ừ lạnh và theo sát phía sau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 người tới chính là dược lão、Tốt. tuy ố t t không rõ xảy ra chuyện gì nhưng dược lão căn bản không có h i tham hắn vung tay tạo thành tâm chắn bằng huyền nguyên ngăn cản con đường sư hổ yêu vương tiến lên xong đời ảm chương chín trăm mười tám vị đại nhân này hai khoe miệng sư hổ yêu vương n ở nụ cười đ ắ g chát nó biết rõ mình không có khả năng trốn thoát đôi mắt đen kịt của nó biến thành đỏ thấm nó muốn liều chết phản kích nhưng nó đối mặt với đông lão còn gian nan như vậy hệ hiện tại có thêm dược lão thì nó làm sao ngăn cản được chứ cuối cùng nhất g ố n g nó gào thét bí phẫn đông lão và dược lão liên hợp tiến công toàn thân nó máu tơi ư đầm địa và ngã xuống dưới sân mạch vâng lực lượng đáng sợ của hai người trực tiếp chấn vỡ t â m mạch của nó tạp lỗ đại nhân nhân loại là nhân loại trước khi chết nó mang di ngôn cuối cùng chuyển vào trong hồn niệm của tạp lỗ cuối cùng cũng giết nó đông lão thu hồi thi thể sư h ổ yêu vương hắn không chút do dự bay về hướng lý tuấn lý tuấn như thế nào nhìn thấy đông lao đến đây gương mặt lý tuấn khổ sở hắn nói đông lão ngq ở yêu vương chọn n rồi cái gì vậy thì đại sự không ổn đông lao biên sắc nội tâm hắn ngưng trọng và vô cùng lo lắng đông lão lý tuấn trong h h a n p r lúc ra nhất thời tất cả mọi người vô cùng lo lắng việc cấp bách là phải đình chỉ khảo hạch cũng mang tất cả đệ tử rời khỏi nơi đây đông lão trầm giọng nói chỉ có biện pháp này đám người thanh phong đều gật gật đầu mấy người bọn họ cũng là người quyết đón sau khi nói chuyện đơn giản liền quyết định đầu tiên phải báo tin tức này cho các đạo sư t r u n g quanh bảo bọn họ t h ô n g chi tất cả đệ tử tốc độ của chúng ta phải nhanh dù sao chúng ta không biết đám yêu vương kia tới đây khi nào、Tốt. ta ố t t lại đi truy tung một chút nhìn xem n ở l ê u yêu vương đang trốn đi nơi nào b á b á bá lúc này đám người đông lao hóa thành hào quang và liên tục rời khỏi nơi này đi t h ô n g chi khẩn cấp hiện tại trên bầu trời cách vị trí của bọn họ hơn ngàn dặm một bóng người màu đen đứng ngạo nghễ trên không t r ú n g hắn mặc áo giáp n h n kịt ngũ quan mơ hồ toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ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 đột nhiên phát hiện ơ xa xa có một đạo hào quang tới gần chỉ thấy ưng cựu yêu vương toàn thân vết thương chồng chất bay tới lúc phi hành còn chảy máu không ngừng yêu thú yêu vương trong n ộ i tâm diệp huyền dùng mình không hề nghi ngờ đây là yêu thú yêu vương vừa giải chiến với đông lão không biết tại sao nó lại trốn tới nơi này lúc này diệp huyền nhữ mày cân nhờ ả có nên bóp tín phủ thông c h i đám đạo sư n g c z u yêu vương cũng cũng phát hiện bóng người nào đen trên không trung không tốt bị nó phát hiện trong n ộ i tâm diệp huyền kinh ngạc hắn vừa định có nên mạo hiểm đánh chết ưng cựu yêu vương hay không đã thấy ưng cự yêu vương vui mừng bay tới vị đại nhân này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 trong mắt diệp huyền suýt rơi ra ngoài sắc cơ tăng lên nhanh chóng nhưng biến mất cũng nhanh nội tâm hắn có một c h ủ ý phát sinh chuyện gì diệp huyền phóng thích một tia hồn niệm thôn vệ vũ hồn phóng t r u y ề n vào trong đầu ưng cựu yêu vương d ạ nhân là như thế này phiến sơn mạch này là lãnh địa lang hoàng điện ưng cựu yêu vương vội vàng nói chuyện vừa xảy ra thời điểm vừa nói liền không nhịn được quay đầu lại trông xem thế nào sắc mặt lo lắng trải qua ưng cựu yêu vương g i ả n g thuật diệp huyền cũng hiểu xảy ra chuyện gì không nghĩ tới khu vực này lại là lãnh địa yêu tộc nói như vậy đám đạo sư làm quang học viện sẽ gặp nguy hiểm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 nếu thế ngươi xuống đây đi diệp huyền ngẫm lại sau đó nói ra hắn thúc giục thôn phệ vũ hồn bay về vị trí của mình ưng cựu yêu vương liền theo sát sau lưng diệp huyền rất nhanh thôn phệ vũ hồn liền dẫn ưng cựu yêu vương tới bên ngoài sơn động diệp huyền ân nhìn thấy trong sơn mạch nhỏ hẹp cựu yêu vương khẽ giật mình nó nhanh chóng kịp phản ứng chỉ thấy huyết nhục ngoài thân nó nhúc ních sau đó hình thể lớn mười mấy mét thu nhỏ lại trong sơn động ưng cựu yêu vương chậm rãi đi về phía trước nó nhìn thấy diệp huyền đang ngồi k h a n h chân bên trong đột nhiên lại có đồng tử màu vàng lọt nhìn nó nhân loại tại sao nơi này lại có nhân loại y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 ương cưu yêu vương nhìn kim lân và diệp huyền đầu góc của nó không linh hoạt h ừ trước mặt ngươi là điện hạ tộc ta ngươi chính chỉ là tiểu yêu vương thất dài còn không quỳ kim lân hử lạnh nói vừa rồi nó đang nghỉ ngơi trong túi linh sủng trực tiếp bị diệp huyền kêu ra và phân phó một việc nghe theo diệp huyền phân phó kim lân tự nhiên không dám chậm trễ chút nào điện hạ ương cưu yêu vương h ầ nghi nhìn diệp huyền cho dù nó nhìn thế nào cũng là nhân loại a lúc nào nhân loại lại trở thành điện hạ huyền thú nhất tộc đầu ó c của nó trống g i n g ngươi không cần kinh hoàng đây là thân thể ta biến đạo ra diệp huyền mở mắt và lãnh đạm nói ra hắn vừa dứt lời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 khu vực núi rừng này là lãnh địa của tạp lỗ đại nhân bởi vì hát nham độc chu dưới trướng tạp lỗ đại nhân mất đi quyền không chế cho nên tạp lỗ đại nhân mới phái chúng ta tới đây điều tra ai biết gặp phải nhiều vo vương nhân loại may mà có điện hạ ngài xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nếu không tiểu yêu cũng gặp nguy hiểm thì ra là như vậy nếu như ngươi nói con hát nham độc chu kia vậy hẳn nó đã bị luyện hồn sư nhân loại xóa đi hồn n h ệ p rồi trong nội tâm diệ p huyền mặc niệm đông lão ngươi cũng đừng trách ta quả nhiên là đám người kia đáng chết cũng không biết những người kia tới từ nơi nào tới nơi này có ý đồ gì hại ta và đặc lạp tư chật vật trốn đi hy vọng đặc lạp tư không có việc gì. t ư ơ n g cựu yêu vương nghiến răng nghiến lợi nói kim lân thương c ả m nói nếu như ngươi nói là đầu sư hổ yêu vương thì nó chết rồi trên mặt tương cựu yêu vương lộ ra t h ầ n sắc bí phẫn nó muốn nói chuyện nhưng kim lân bảo nó im lặng đừng nói chuyện t ư ơ n g cựu yêu vương khẽ giật mình sau một khắc hô một đạo uy áp khủng bố bay qua bầu trời cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa là luyện hồn sư nhân loại đôi mắt tương cựu yêu vương bắn ra hào quang tức giận đáng chết nếu như ta không có bị thương thì ta sẽ xông ra giết hắn ảm chương chín trăm hai mươi giá hỏa kẻ khác、hay.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 nghe được diệp huyền muốn nói bồi dưỡng thế lực trong mắt nó lập tức xuất hiện một tia hưng phấn thời điểm ở trong phủ quan g bí cảnh dưới trướng nó có vô số thủ hạng muốn bao nhiêu vi phong có bấy nhiêu vi phong về phần trước khi bị phong ấn đó là thời điểm nó kiêu ngạo không ai bằng hôm nay bị diệp huyền mang ra khỏi phủ quan g bí cảnh tuy đi tới bên ngoài nhưng mỗi ngày đều ở trong túi linh sủng nó buồn bực tới mức lông trên người đã mọc dài ra điện hạng chẳng qua chỉ là bồi dưỡng thế lực tôi h lão kim ta thông thạo nhất nhớ ngày đó à lúc lão kim ta tung hoành thiên hạc đi, đi diệp huyền khoác k h o t a y hắn lại đau đầu kim lân lại bắt đầu ròng dài người có nguyện ý hay không đôi mắt kim lân đảo một vòng khâu khục điện hạ như vậy cũng không phải không được nhưng thực lực của ta hiện tại có phần giật gấu và vai ngươi cũng nghe rồi đấy tòng vô tận sơn mạch có rất nhiều yêu vương thế lực trải rộng chỉ sợ thực lực của ta không đủ c h ấ n trụ c h ẳ n g diện kim lân bộ dạng đầy trách nhiệm không phải ngươi vừa mới nói mình tung hoành thiên hạ sao d i ệ p huyền giống như cười mà không phải cười và nói một câu khâu khâu k c đó là trước kia tất cả chỉ là chuyện cũ mà thôi hiện tại ngươi cũng nhìn thấy kim lân xoa xoa tay diệm huyền không quan tâm tới nó ngươi khôi phục bản thể đi hkh kim lân nghe xong hưng phấn cười cười hô t h â nửa thể thành thân thể từng xuất thời đột tăng ít. khổng lồ. Nó khôi phục thân thể và từng đạo chế xuất hiện. Khi không ngừng nghiên cứu, diệp Huyền càng hiểu nhiều hơn về chế của kim lân, đồng thời hồn lực đột phá lục phẩm cho chế không của cấm cứu, càng cấm của lực lục lực cấm nó biến nó ngừng Lân, đồng nên năng lực chế cũng tăng lên n Diệp Kim và lồ, về đạo canh giờ sau cấm chế r ầ m rạp trên người kim lân lại bị diệp huyền mở ra lần nữa khí tức k hủ tụa bố trong cơ thể kim lân bộc phát khí tức này làm người ta sợ hãi nó giống như ngọn núi lớn chấn áp lòng người trước kia kim lân có thực lực gì diệp huyền nhìn kim lân và âm thầm kinh hãi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 Sao một huyền thú huyền yêu v ư ơ n g thất dài mặt u yếu. ố n triển thế lực trong vô tận sơn mạnh như vẫn phát thế thì thực lực như vậy vẫn còn hơi lực lực còn vô vậy Vẻ m kim lân đầy một bà nói g n như vậy điện hạ nếu như ngươi không hài lòng thì ta không ngại phong ấn lại lần nữa d i ệ p huyền trực tiếp cắt lời của kim lân nhàn nhạt, nhạt nói ra khâu khục, khục thỏa mãn ta có cái gì không hài lòng chứ vẻ mặt kim lân thay đổi hoàn toàn nó nói điện hạ đã cởi bỏ cấm chế đủ nhiều rồi không phải chỉ là yêu hoàng sao nhớ ngày đó kim lân ta tung hoành thiên hạ kim lân lại bắt đầu nói chuyện quá khứ diệp huyền quả thực im lặng dáng vẻ kim lân còn vô lại hơn cả nhân loại chỉ hơn không kém sau khi định ra phương thức liên lạc với nhau kim lân đạt được mệnh lệnh diệp huyền thì hưng phấn lao ra khỏi sơn động và biến mất trong thiên địa nhìn thân ảnh kim lân biến mất diệp huyền lắc đầu cũng không biết kim lân sẽ có thành quả gì diệp huyền cũng chẳng muốn đi quản hắn tiếp tục khoanh chân ngồi tại chỗ bắt đầu luyện hóa ma thiên giáp và tù ma t o à liên sau khi đánh chết lữ phong diệp huyền đạt được không ít bảo vật trong đó làm hắn động tâm nhất chính là ma thiên giáp và tù ma tỏa liên hai kiện vật phẩm này đều là bảo vật thất giai thuộc về luyện kim huyền binh cả hai kết hợp với nhau uy lực vô cùng chỉ cần luyện hóa hai loại bảo vật này thực lực của diệp huyền tuyệt đối tăng lên một mảng lớn không nói cái khác chỉ cần ma thiên giáp kết hợp cựu chuyển thánh thể và đại địa vũ hồn như vậy cho dù diệp huyền còn là võ tông ngũ giai sẽ có lực phòng ngự không kém gì võ vương thất giai hơn nữa còn có thể mạnh hơn một phần về phần tù ma tỏa liên là vũ khí giam cầm kết hợp chấn nguyên thạch và độc tài chi kiếm cũng có thể giúp lực công kích của diệp huyền tăng lên rất lớn hai kiện bảo vật này chính là luyện kim huyền binh nên rộ khó khi luyện hóa cũng lớn hơn không í t sau khi luyện hóa nửa canh giờ diệp huyền mới luyện hóa xong hai loại vũ khí này hô ma thiên giáp k i ế u dáng g i ữ tợn bao phủ bản thân bản thân hắn không khác gì ma thần tâm thần k h ẽ động ma thiên giáp nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể và biến mất không thấy gì nữa tất cả đệ tử nghe lệnh bởi vì có chút nguyên nhân đ ặ c t h ù khảo hạch sinh tồn sẽ kết thúc thì tất cả đệ tử bóp nát phù lục trên người lập tức sẽ có đạo sư tới đón đúng lúc này trên bầu trời có tiếng nói vang vọng thiên địa nó từ xa tới gần xem ra khảo hạch đã kết thúc diệp huyền đã sớm đoán được cho nên lập tức bóp nát phụ lục trên người qua chừng một phút sau một khung luyện kim phi chu xuất hiện trên đỉnh đầu diệp huyền không chờ đạo sư xuống đưa đón l a n g hư chi vũ sau lưng diệp huyền mở ra và hắn bay vào trong phi chu trong luyện kim phu chu đã tụ tập không ít đệ tử ước chừng có hai mươi bọn họ đang bàn tán với nhau phát sinh chuyện gì tại sao khảo h ạ c h kết thúc đã xảy ra chuyện gì mỗi đệ tử chỉ có ngạc nhiên và ngạc nhiên hiện tại không ngừng nói chuyện với nhau vừa rồi ta cảm nhận được có yêu vương cường đại xuất hiện và chiến đấu với đạo sư ta cũng cảm nhận được có lẽ chính là nguyên nhân này hiện tại khảo hạch tính toán như thế nào hiện tại ta không tìm được một khối tinh thạch còn chuẩn bị phát lực vào hậu kỳ hiện tại n á o như vậy thật sự là có đệ tử nhìn thấy đạo sư đại chiến với yêu vương cũng mang việc này ra nói với mọi người không ít đệ tử không đạt được tinh thạch nên tâm thần bất định huyền diệp ngươi không sao chớ ứ diệp huyền không có tham dự vào trong thảo luận đang chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống chợt nghe có giọng nói ân cần vang lên là đồng vương tử thi ta không sao diệp huyền cười cười nở dê p ư ơ n g tử thi ngồi xuống bên người và hai người nói chuyện với nhau luyện kim phi chu bay đi lần nữa diệp huyền gia nhập cũng không có làm các học viên chú ý bởi vì tất cả mọi người đều chú ý khảo hạch sẽ tính như thế nào chỉ có một học viên nhìn thấy diệp huyền liền trợn mắt há h ố c m ồ m huyền diệp hán tại sao hắn không chết không có khả năng lữ phong sư huynh có huyết thạch truy tùng thời gian dài như vợ khẳng định tìm được huyền liền diệp nhưng huyền diệp còn sống người này chính là thủ hạ lữ phong trần kim hôm nay diệp huyền không có việc gì khảo hạch sinh tồn kết thúc điều này hiển nhiên nói rõ nhiệm vụ của bọn họ thất bại nếu như trong tông biết rõ thì hắn chắc chắn không may đáng chết tại sao có thể như vậy trần kim siết chặt hai giấm hắn cắn răng nói một câu hắn cũng chỉ là người truyền tin tức chính thức đánh chết diệp huyền chính là nhiệm vụ của lữ phong cho nên hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuân mà không có biện pháp khác ân diệp huyền đang nói chuyện với đông phương tử ti nhưng lại cảm giác được có chấn động ở phía sau hắn quay đầu nhìn lại và chạm mắt với trần kim trần kim lập tức giật mình không tốt nội tâm hắn vô cùng bồi dối nhưng sau đó lại giả vờ chấn định cười với diệp huyền nhưng nụ cười của hắn vẫn mang theo bồi dối diệp huyền cũng chỉ cười và gật đầu với hắn sau đó quay đầu đi trong mắt của hắn lại bắn ra hàn quang lạnh bớt xem ra huyền cơ tông có không ít tám tử gài vào trong lam q u a n học viện một tia sát cơ xuất hiện trong mắt diệp huyền Trần Kim bồi dối i bị ệ chương u chín trăm hai mươi hai yêu tộc nổi giận một hắn phát hiện ta sao trong đầu trần kim không nghĩ suy nghĩ có lẽ không đúng rồi huyền diệp còn chưa có chết nói rõ lưu phong sư huynh không tìm được hắn Thúng chi sau, sau khi hắn kiểm kê xong người trên luyện kim phi chu sắc mặt đám người đông lão hết sức khó coi lúc này tân sinh tham gia khảo hạch có ba mươi người mà lao sinh có mười người nói cách khác cả hai cộng lại có bốn mươi người nhưng hôm nay trên luyện kim phi chu chỉ vẹn vẹn có ba mười hai người nói cách khác có tám người không thể trở về đám người đông lão không cảm nhận được khí tức phủ lục của bọn họ đông lão chúng ta đã tìm khắp khu vực khảo hạch rồi vương phong nhỏ giọng nói một câu sau đó lắc đầu ý tứ của hắn rất rõ ràng tám người không có bóp phủ lục trên cơ bản đã giữ nhiều l à n h ít nội tâm đám người đông lão nặng nề tám người tổn thất hai thành lan quang học viện khảo hạch bao năm qua cũng chỉ xảy ra trong lần này làm sao bây giờ vài tên đạo sư lẫn i nhau trước mắt bọn họ biết rõ ba học viên bị sư h ổ yêu vương ớt bởi vậy năm người khác sống hay chết thì bọn họ không dám khẳng định trong khu vực này không có khí tức phụ lục tồn tại có khả năng học viên mất phụ lục cũng không nhất định năm người này đã v ỡ lạc nhưng hôm nay thời gian khẩn cấp nếu như vì tìm mấy học viên này mất thời gian đối với lam quang học viện mà nói chính là thai nạn hủy diệt tìm một lần cuối cùng mỗi người chúng ta phụ trách một khu vực tách ra tìm kiếm dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tìm nếu không tìm được bọn họ thì chúng ta chỉ có thể rời đi Đông tôn giọng nói, 5 người này có khả năng giữ nhiều lãnh Quang giữ láo Lam trầm ít, với có chỉ của khả đám đạo sư làm như thế cũng làm các học viên chú ý nghe nói có tám người không tìm được rất có thể vẫn lạc thì nội tâm bọn họ sợ hãi khảo hạch sinh tồn kéo dài nửa tháng hiện tại chưa tới một tuần đã có tám người vẫn lạc sát s u ấ t này cao tới đáng sợ khó trách học viện tạm thời dừng khảo hạch Cái được. mức có là? Trần Kim không nhịn được Kim tới hôi người đời. Kim hiện gì? Phong không Trong Phong không sang nghĩ trong lòng tìm nhìn Lữ lạnh. Lữ là dịp Huynh hắn Huynh hắn Hẳn nhịn huyền, hắn, Trần này Trần Sư sợ Sư suy xuất trở một mồ mà đổ qua nửa canh giờ sau vài tên đạo sư liên tục trở lại luyện kim phi sắc mặt đám người ông trầm đi thôi đông l ã o bất đắc dĩ nói một tiếng luyện kim phi chu lúc này hóa thành hào quang biến mất trên bầu trời hiện tại tại một nơi sâu trong vô tận sân mạch nơi này cách vị trí đám người làm quang học viện vài chục vài dặm trên ngọn núi màu đen địa long huyền thú đang tham gia kỳ thần lại chấn động mạnh phốc phốc đột nhiên nó phun ra một ngụ máu m tươi và phóng xuất ra hồn niệm chấn động rất mạnh lúc này có gần m ư ơ i con huyền thú yêu vương đều phóng thích hồn niệm. hồn niệm khủng bố hình thành vòng xoáy hồn niệm khủng bố uy áp này vô cùng to lớn vòng xoáy chính là căn nguyên của hậu lực phía dưới có đại lượng huyền thú và yêu thú đang phụ phục trên mặt đất rốn như cầu x i n cái gì đó k h í tức kinh người bao phủ giống như cam lâm bao phủ thân thể chúng nhưng bởi vì hồn niệm của đ ị a long yêu vương chấn động m á n h liệt vòng xoáy hồn lực bất ổn sau đó nó khuếch tán ra các hướng cảnh tượng không khác gì căn nhà nền móng yếu và sắp đổ sập không tốt tất cả huyền thú và yêu thú đều hoảng sợ ngẩm đầu nhìn lên bầu trời V phô cờ phô cờ phô cờ trên mặt đất gần mười đầu huyền thú yêu vương phun ngừng phun máu tươi những yêu thú yêu vương cũng bị hồn niệm phong bạo chấn động làm bị thương đáng chết tạp lỗ nhìn ngươi làm chuyện tốt một giọng nói tức giận vang lên nó từ sâu trong ngọn núi v ọ n g vả địa long huyền thú tạp lỗ còn chưa kịp phản ứng đã bị lợi trào thật lớn đánh bay ra khỏi ngọn núi lân g i p trên người địa long huyền thú vỡ vụn chỉ nghe âm thanh r ă n g r ắ á p vang lên đó là âm thanh xương cốt địa long huyền thú vỡ v g a y thân thể nó bị đánh lún vào trong nham thạch một con yêu lan toàn thân màu bạc đồng tử đỏ rực nhưng chỉ có một uy áp khủng bố bao phủ địa vục trăm g i ả m quanh người nó có từng đạo yêu khí quanh quẩn và ngưng động thành thực chất thư không bị nó áp chế đó là giới vực của yêu hoàng lang hoàng đại nhân bất giận lang hoàng đại nhân bất giận a địa long huyền thú tạp lỗ quỷ dạp trên đất nó không quan tâm thương thế trên người và cầu xin tha thứ yêu lang màu bạc chính là điện chủ lang hoàng điện trong vô tận s ơ n m ạ c h ngân lang hoàng kỳ thần đại điện trăm năm một lần đây là thời điểm vô số yêu vương lang hoàng điện thoát thai đột phá nhưng lại bởi vì ngươi làm kỳ thần đại điện thất bại ngươi bị tội gì tiếng rông như sấm sét vang lên nó quanh quẩn trong thiên đ i ệ trong mắt ngân lang hoàng b Lan hoàng đại nhân không phải thuộc hạ cố ý phá hư à vừa rồi một dầu yêu vương giới trướng thủ hạ bị đột nhiên c h é m giết làm cho hồn niệm thuộc hạ bị thương cho nên mới có hậu quả như vậy xin đại nhân tha thứ đ ị a long huyền thú liền cầu xin tha thứ yêu vương giới trướng của ngươi bị c h é m giết hôm nay là kỳ thần đại điện tất cả yêu vương phải trình diện tại sao yêu vương của ngươi bị c h é m giết đôi mắt ngân lang hoàng như t i ê u chớp nó lạnh lùng nhìn đ ị a long huyền thú tạp lỗ yêu khí trên người nó sôi chào tỏ rõ nội tâm của nó rất tất giận đại nhân là như thế này đĩa long huyền thú tạp lỗ vội vàng nói rõ tất cả、Ảm. trong đầu sư hổ yêu vương và ứng cựu yêu vương đều có hồn niệm của tạp lỗ và kim cương lưu lại với tư cách yêu vương chúng có thể thông qua hồn niệm trong đầu chuyển một ít tin tức đơn giản rốt của cản thế lực yêu vương nào đến lang hoàng điện dương mai ngân lang hoàng nổi giận gấm lên địa long huyền thú liền nói đại nhân không phải yêu vương đ ặ c lạp tư trước khi chết truyền lại tin tức nói đánh chết nó là nhân loại nhân loại đôi mắt ngân lang hoàng bắn ra hàng quang trong nháy mắt trở nên bạo ngược đáng sợ nhân loại đáng chết cảm giác của nó tập trung vào lỗ thai bị mất của mình năm đó khi nó còn là huyền thú lục giai đã từng bị một nhân loại chém thai phải lúc ấy không phải nó chạy trốn nhanh thì chết rồi bởi vậy vừa nghe tới nhân loại nội tâm ngân lang hoàng tức giận như núi lửa phun trào nó hiện tại rất đáng sợ đi bùn hoàng muốn xem là ai lại dám d ư ơ n g ai trong phạm vi thế lực lang hoàng điện giống tiếng gào t h é t p h ẫ n nộ vang lên ngân lang hoàng hóa thành tia chớp màu vàng và bay giữa không trùng đi tới vị trí tạp lô nói hống hống hống sau lưng nó là vô số huyền thú yêu vương và yêu thú yêu vương tức giận gào lên mấy chục yêu vương cùng lao về phía đặc lạp tư từng đám yêu vương hóa thành một đám yêu vân khủng bố tiến về phía trước nơi này là đại bản danh o lang hoàng điện khoảng cách lãnh địa của tạp lỗ tới mấy chục và dặm chờ thời điểm đi tới lãnh địa tạp lỗ thì cả lãnh địa không có người nào đúng là khí tức nhân loại hơn nữa có không ít cường giả võ vương nhân loại tu vi ngân lang hoàng rất khủng bố ánh mắt nhìn chung quanh hắn cảm từ tin tức các yêu thú trong núi rừng phản hồi cũng tỏ v ẻ cách đây không lâu có không ít võ giả nhân loại qua lại tại đây lang hoàng đại nhân tông thiếu dưới trướng ta trở lại vào lúc này tông thiếu yêu vương bị t h ư ờ n được huyền thú kim cương mang tới nhanh nơi này xảy ra chuyện gì hảo hảo nói với lang hoàng đại nhân kim cương q u á lớn t ưng ơ cựu yêu vương và sư hổ yêu vương chứng kiến tất cả nó có thể nói rõ tình hình có một đám cường giả võ vương nhân loại tới đây nhân số rất đông nếu như không phải lúc ấy có hai vị đại nhân bảo vệ tiểu nhân một mạng chỉ sợ tiểu nhân đã sớm chết hai huyền thú yêu vương một trong đó xưng kẻ khác là điện h ạ ngân lang hoàng n g ứ n mày trầm giọng nói ra yêu tộc với nhau có đẳng cấp rõ ràng nhưng yêu thú cấp thấp nhìn thấy tồn tại cao cấp hơn chỉ cần xưng hô đại nhân mà xưng hô điện hạ tuyệt đối không phải yêu vương bình thường rất có thể là yêu tộc có được truyền thừa khủng bố đúng thế nghe nói bọn họ tới từ phủ quang sân mạch yêu vương tóc vàng có khí tức huyết mạch cực kỳ đáng sợ hắn chỉ cần nhìn tiểu nhân một cái là tiểu nhân quỳ d i p xuống về phần kẻ được xưng là điện hạ đáng sợ hơn nó hóa thành hình người nhưng tiểu nhân không cảm nhận được một chút yêu khí nào cả nếu như không phải nhìn thấy nó dùng hồn niệm ngưng hình biến hóa tiểu yêu căn bản không thể tin đó là yêu vương đại nhân hơn nữa hai vị đại nhân này nói cho ta biết võ giả hoành hành tại đây tới từ tông môn huyền cơ tông tông thiếu nói rõ chi tiết nói huyền cơ tông tông thiếu nói câu này làm ngân lang hoàng không tiếp tục chú ý tới diệp huyền chuyển rời sang võ giả nhân loại ánh mắt của nó lạnh như băng nhìn sang bầy yêu trong các ngươi có ai nghe qua tông môn này hay không một đám yêu vương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chúng lắc đầu lang hoàng đại nhân cái tên huyền cơ tông rất lạ l ắ m bên ngoài sơn mạch của chúng ta thuộc về thanh hoa vực thuộc hạ đều nghe thấy thế lực lớn trong đó húng chi thế lực nhân tộc thanh hoa vực đều biết lang hoàng điện tồn tại rất ít tới khu vực này dương oai cho nên thuộc hạ cảm thấy huyền hữu cơ tông hẳn không phải thế lực thanh hoa vực một gã huyền thú yêu vương trầm giọng nói ra nó là kẻ t r í mưu nhất trong lang hoàng điện không phải thế lực thanh hoa vực ngân lang hoàng h ừ lạnh một tiếng bọn chúng đã tới đây hơn nữa cũng có không ít nhân loại cấp thấp chắc hẳn cũng không phải thế lực xa xôi cha cho ta nhất định phải t r a ra huyền hữu cơ tông đến từ đâu phá hư kỳ thần đại điện lang hoàng điện chúng ta mặc kệ đám nhân loại đáng chết này tới từ nơi nào cũng phải trả giá cho ta ngân lang hoàng gào thét vang vọng tiên đ i ệ hồng hông hồng vô số yêu vương lúc này gào thét điên cuồng yêu khí khủng bố bao phủ bầu trời lúc này đại lượng yêu vương phân tán ra đi bốn phía tìm hiểu lai lịch của huyền cơ tông mà giờ k h ắ c này người khởi s ư ớ n g chính thức đạo sư và đệ tử làm quang học viện đã rời xa vô tận sân mạch bắt đầu lên đường quay về tòng luyện kim phi chu mỗi người đều trầm mặc không nói tất cả đang yên lặng suy nghĩ sắc mặt vài tên đạo sư khó coi trước đó không lâu chuyện huyền cơ tông đã làm lòng người bàng hoàng hôm nay nội viện khảo hạch xuất hiện sai lầm lớn như thế càng làm tâm tình đám đạo sư cực kém các học viên ở đây cũng không có sắc mặt tốt khảo hạch hôm nay chỉ tiến hành một nửa lại đột nhiên bỏ g i bọn họ không biết học viện phán định thế nào là tổ chức lần nữa hay kết thúc? quan hệ tới vận mệnh kế tiếp của bọn họ tâm tình rất nhiều người không tốt vài tên đệ tử nội viện im lặng lữ phong bài danh thứ bảy nội viện vẫn lạc đã làm bọn họ rung động một khi chuyển vào nội viện sẽ gây ra sóng to gió lớn bốn ngày sau đó nội tâm mọi người tâm thần bất định rốt cục trở lại l a m quang học viện tất cả đệ tử được đưa vào trong đại điện mà vài tên đạo sư nhanh chóng đi báo cáo tình huống với các p h á c tử phó viện trường ở n Nửa canh g g i sau, các phác tử d ẫ theo rất trở t nhiều đạo o r n lại sư đại c h đúng thế lúc trước rõ ràng đã nói thời gian khảo hạc h sinh tồn là nửa tháng bởi vậy chúng ta không ít người nghỉ ngơi dưỡng sức chờ thời gian cuối cùng sẽ tìm tòi hiện tại đột nhiên chấm dứt có ngoài ý mớn chúng ta còn không tìm được một khối tinh thạch nào đấy không ít đệ tử kích động nói ra sắc mặt đó lên chuyện này quan hệ tới việc bọn họ có vào nội viện hay không bọn họ không thể không tranh thủ các pháp tử nhàn nhạt nhìn bọn họ đúng thế chúng ta trước kia thấy thời gian khảo hạch là nửa tháng nhưng các ngươi cũng thấy rồi hiện tại khảo hạch xảy ra ngoài ý muốn kết thúc giữa đường là bất đắc dĩ nhưng có thể tổ chức lần nữa a một học viên không c a m lòng các pháp tử lạnh lùng nhìn hắn nói võ giả tu hành người tiên gặp được ngoài ý muốn là chuyện bình thường chẳng lẽ trên đời này bất cứ chuyện gì cũng phải tới nơi tới trốn hay sao húng chi khảo hạch này dừng lại ứ ử a đường nhưng cũng đã tiến hành thời gian dài như vậy các ngươi không tìm được khối tinh thạch nào còn có thể trách người khác hẳn các ngươi cho rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì ánh mắt các pháp tử như xuyên thấu nội tâm mọi người làm cho học viên kia túi lầu xuống đúng như các pháp tử nói sở dĩ bọn họ không có được viên tinh thạch nào rất nhiều người ý định chờ tới vài ngày cuối cùng sẽ đi ra tiến hành cấp đ o ạ n ai biết khảo hạch tiến hành đến một nửa lại đột nhiên chấm dứt từ đó kế hoạch của bọn họ ngâm nước nóng hiện tại tất cả đệ tử có tinh thạch đứng ra các pháp tử nhàn nhạt nói ra h ừ khảo hạch mới tiến hành một nửa ta cũng không tin các ngươi không có tinh thạch nếu như một người cũng không có các p h á tử phó viện trưởng sẽ mất、mật. tên đệ tử cố gắng nói lý lúc trước hiện tại trong nội tâm của hắn có suy nghĩ h ả hê không chỉ có hắn những đệ tử không có tinh thạch cũng nghĩ như vậy làm cho hắn không nghĩ tới các pháp tử viện trưởng vừa dứt lời thì trong đội ngũ ba mươi hai người có m ộ ư ơ i bốn người đứng ra làm bọn họ không nghĩ tới là có tới chín đệ tử ngoại viện đứng ra tại sao có nhiều người đạt được tinh thạch như thế những người kia đều há h ố c m ổn bọn họ cũng không biết thực bởi vì khảo hạch mới tiến hành một nửa cho nên số lượng đệ tử có được tinh thạch tương đối khá nếu như chờ tới khảo hạch tiến tới giai đoạn cuối cùng đệ tử sẽ điên cùng tranh đoạt lẫn nhau đại đa số tinh thạch đều chạy vào trong tay đệ tử thực lực mạnh lúc này nhân số mới ít như thế trong chín đệ tử ngoại viện không thể nghi ngờ dùng diệp huyền và đông phương tử ti hấp dẫn người ta nhất huyền diệp và đông phương tử ti mới ngũ giai tam trọng đã có thể gia nhập nội viện nội tâm không ít người thì thảo tự nói sau đó mỗi người bắt đầu nộp tinh thạch lên bởi vì tinh thạch trừ có tác dụng làm tin h ra càng có thể đổi bảo vật trong nội viện nên bọn họ không thể không chú ý đám người đông phương tử ti đại đa số chỉ có một viên tinh thạch ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hai ba khối mà lao sinh có không ít có hai viên trở lên người nhiều nhất có tới năm viên nhưng lúc diệp huyền xuất ra mười một viên tinh thạch đã triệt để làm mọi người kinh ngạc ngay cả các pháp tử viện trưởng cũng ngầng đầu nhìn diệp huyền trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ trong cả khảo hạch tổng cộng mới chỉ có năm mươi viên tinh thạch d i ệ p huyền một người có mười một khối việc này cũng quá khoa trương cuối cùng trải qua tính toán năm mươi viên tinh thạch tìm ra bốn mươi hai viên con số này làm ọ i người giật mình không nhỏ ừ bây giờ còn có người cảm thấy không công bình sao tổng cộng năm mươi viên tinh thạch bị tìm được bốn mươi hai viên huyền d i ệ p nhiều nhất thậm chí một người có tới mười một viên vì cái gì các ngươi không tìm được tinh thạch các ngươi tìm không thấy c á t phát t ử lạnh lùng nói ra đám người có vẻ mạ không cam lòng lúc này vô cùng xấu hổ cũng túi đầu xuống không nói gì trải qua khảo hạch lần này chín người các ngươi trổ hết tài năng từ ngoại viện trở thành đệ tử có tư cách gia nhập nội viện ta cảm thấy khiêu ngạo vì chín người các ngươi nhưng trước khi các ngươi gia nhập nội viện ta có vài chuyện cần nói rõ một chút tuy lý lịch các ngươi từ khi nhập học cũng đã có đăng ký nhưng ta rất rõ ràng tư liệu vài người trong các ngươi có sửa đổi nhưng các phát tử phó viện trưởng thẳng như nói không quản các ngươi tới từ thế lực nào các phát tử ta sẽ không miệt mãi theo đuổi tôn chỉ lam quang học viện chính là bồi dưỡng cường giả đ ỉ n h cấp cho mộng cảnh bình nguyên thậm chí là cường giả định cấp trên đại lục nhưng có một việc ta phải nói rõ không quản các ngươi tới t ừ thế lực nào gia nhập lam quang học viện mục là cái gì chúng ta không quản sau khi trở thành đệ tử nội viện kiếp này các ngươi không được tổn thương lợi ích lam quan g học viện không quản các ngươi tới từ thế lực nào có bối cảnh gì lam quan g học viện sẽ không bỏ qua cho dù các ngươi trốn tới nơi nào cũng sẽ đổi g i ế t các phát tử phó viện trưởng vô cùng nghiêm túc đương nhiên nếu như các ngươi làm không được thì không cần gia nhập nội viện lam quan g học viện chúng ta không biết n ư ỡ n g hiện tại các ngươi nguyện ý trở thành đệ tử nội viện lam quan g học viện hay không các phát tử viện trưởng và rất nhiều đạo sư dùng ánh mắt sắc bén nhìn mọi người ta nguyện ý chín người nơi này hét lên không có ai cự tuyệt trong trường hợp này chỉ có ngu ngốc mới nói không lớn Trường Chu sau á Các t Trần Tốt, thế. phát tử phó viện trưởng gật gật t đầu, như viện nói, Kim, đã phó phó viện trưởng làm q a n viện chứng g học phát các có các tử, đạo sư khi i ế n ệ n tuyên bố 9 người, các hoa í n nội viện h là làm đệ tử q n viện, ngươi g học các có m ộ này, này tất đám người diệp huyền nhanh chóng rời khỏi đại điện các phó viện trưởng hai đầu yêu vương trong vô tận sơn mạch đều từ lang hoàng điện gì đó hiện tại có một yêu vương đào tẩu như vậy có phải uy hiếp với học viện hay không các học viên rời đi vài tên đạo sư lo lắng đi tới các ngươi có bạo lộ thân phận của mình với đám yêu vương hay không t h ầ n s á c cắt phát từ ngưng trọng hắn không phải không biết vô tận sơn mạch đáng sợ không có đông lão cẩn thận nhớ lại và lắc đầu đầu tiên phải phong tỏa tin tức mộng cảnh bình nguyên của chúng ta không nằm trong phạm vi vô tận sơn mạch chúng ta chỉ đánh chết một yêu vương của đối phương có lẽ không có tạo thành hậu quả gì lớn ta nghĩ lang hoàng điện cũng không vì một yêu vương mà đuổi rét tới lam quang học viện lam quang học viện chúng ta đang lâm vào thời buổi dối loạn vài tên đạo sư đều lo lắng lo lắng chuyện huyền cơ tông lúc trước còn chưa giải quyết hiện tại xảy ra chuyện này chẳng biết là phúc hay họa thời điểm đám người cắt phát tử đang lo lắng vì lam quang học viện đám người diệp huyền đã sớm kết thúc k hảo hạch chuyện tấn cấp thành đệ tử nội viện cũng nhanh chóng truyền bá ra khắp ngoại viện danh sách chín người ngoại viện tấn cấp cũng làm người ta xôn xao cường giả lâm nguyên huy tín lâu năm ở ngoại viện thành công gia nhập nội viện là chuyện mọi người sớm dự lễ hệ, mà diệp huyền và đông phương tử ti dùng thực lực ngũ giai tam trọng lại thành công tấn cấp đệ tử nội viện trong lịch sử lam trong nội tâm không ít đệ tử tràn ngập rung động đám người la thành và trương kiệt hiện tại cực kỳ hưng phấn ha ha d i ệ p t i ế u ta biết ngay ngươi nhất định được lão đại ngươi lại thành đệ tử nội viện chọc thủng trời rồi hai người bọn họ cùng hét lên thân phận đệ tử nội viện vô cùng cao quý trong lam quang học viện thập p h ầ n cao quý tương đương đệ tử đ ỉ n h cấp của thế lực khác có thể nói bọn họ mới là tinh anh trong tinh anh của mộng cảnh bình nguyên cũng là người cầm quyền trong tương lai thân phận h i ề n hách địa vị cao thượng đã từng có người làm thống kê đệ tử nội viện lam q u a n học viện chỉ cần không vẫn là sẽ có tám thành khả năng trở thành võ vương thất giai hơn nữa trong rất nhiều đạo sư làm quan học viện như đ ô n g lão dược lão lỗ tuấn thanh phong đều là người xuất thân nội viện đây là vinh quang bậc nào lúc đám người la thành và trương kiệt vô cùng kích động bản thân d i ệ p huyền vô cùng bình tĩnh chúng ta rời đi nửa tháng trong học viện có động t ĩ n h gì không còn huyền cơ tông thế nào có tin tức gì chuyển tới d i ệ p huyền trầm giọng hỏi sở dĩ hắn tham gia khảo hạch nội viện chỉ vì tăng thực lực của mình lên hắn vẫn lo lắng chuyện huyền cơ tông không công dường như không nghe được tin tức gì cả trương kiệt và la thành nhìn nhau và lắc đầu diệm huyền mẩy sau khi huyền cơ tông được kích các phó viện trưởng định ra ước hẹn một tháng hôm nay một tháng đã qua nửa tháng dựa theo lệ cũ huyền cơ tông cũng sẽ có động tĩnh cho dù huyền cơ tông không có động tĩnh các phó viện trưởng cũng sẽ có hành động nhưng mà song phương vẫn bảo trì im lặng không nói kế tiếp diệp huyền lại âm thầm đi ký túc xá của hạ thất tịch và vân ngạo tuyết biết được diệp huyền gia nhập nội viện cho nên hai người rất cao hứng vì phòng ngừa bại lộ diệp huyền trao đổi một lát hơn nữa lưu lại một ít tài nguyên tu luyện và rời khỏi ký túc xá của hai người diệp huyền gia nhập nội viện là vì đạt được tiểu viện độc lập sau đó lại rời vân n ạ o tuyết và hạ thất tịch các nàng đi qua nhưng sau sự kiện đoạn thiên lang xuất hiện diệp huyền lập tức bỏ đi suy nghĩ này đặc biệt sau khi hắn đánh chết lữ phong diệp huyền tin tưởng huyền cơ tông sẽ tức giận và chú ý và tập trung cao độ chưa từng có nếu nhiều lần tiếp xúc với hạ thất tịch cùng với vân ngạo tuyết sẽ dẫn phát huyền cơ tông hoài nghi hơn nữa diệp huyền cũng thăm dò được sau khi đệ tử ngoại viện gia nhập nội viện sẽ có một tòa đình viện độc lập ở ngoại viện nhưng nội viện và ngoại viện làm quang học viện thật ra là hai khu vực khác nhau cho nên tòa đình viện này không có dùng cũng không có đệ tử nội viện ở lại diệp huyền ở trên luyện kim phi chu mới biết được tin tức này cẩn thận nhớ lại hắn ở lại trong ngoại viện thời gian dài như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy đệ tử nội viện nào trước kia hắn còn cho rằng đệ tử nội viện phần lớn đều bế quan sau này mới biết rõ nội viện và ngoại viện nằm ở hai nơi khác nhau hơn nữa nội viện lam quang học viện ở nơi nào thì không ai biết nhìn thấy bóng lương diệp huyền rời đi ngay từ đầu hạ thất tịch và vân ngạo tuyết đang tươi cười lại lướp nhau các nàng kích động vì diệp huyền lấy được thành tích tốt nhưng các nàng cũng cảm nhận được t r a n lệch giữa mình và diệp huyền càng lúc càng xa đệ tử nội viện sao ta nhất định sẽ đã tới bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể xuất hiện trước mặt hạ thất tịch và vân ngạo tuyết xiết chặt hài đấm ánh mắt sáng ngời trong lòng có quyết tâm rất lớn chơi dần dần tối đêm khuya trong mật thất tu luyện của mình tâm thần trần kim bất định cầm một trận bàn t h ầ n bí trận bàn lớn bằng hai lòng bàn tay phía trên có từng đạo phù văn lưu t r u y ề n trần kim cẩn thận đưa tin nước vào trận bàn nhanh chóng sáng lên mà những tin tức kia lại biến mất không thấy lần này huyền d i ệ p không chết lữ phong sư m i n h không rõ tung tích nơi nào không biết sau khi đám người phó tông chủ biết chuyện sẽ tức giận cỡ nào cũng không nên trừng phạt ta mới tốt trong nội tâm trần kim đang bồn hắn chỉ là đệ tử ngoại viện cho dù là nhân vật t i ê n tài trong huyền cơ tông nhưng địa vị kém xa lữ phong cả và m chủ đạo, hắn chỉ hắn phụ thuộc. Phong đạo, Vốn tưởng rằng Huynh không là tay sót, ra Sư sơ ai biết huyền dặm i nơi giận ệ p Phong chẳng những không chết, Lữ Lữ nào, nào rõ Tại hắn làm sao có thể đánh chết lữ phong sư huynh lữ phong sư huynh nhất định gặp phải yêu vương cho nên bất hạnh vẫn lạc trần kim thì thảo lẩm bẩm đến thời điểm này hắn vẫn không dám hoài nghi lữ phong là bị diệp huyền đánh chết giết chết lữ phong sư huynh của ngươi là ta đột nhiên trong gian phòng có giọng nói vang lên người nào trần kim quá sợ hãi phốc phốc mật thất tu luyện dùng huyền thiết chế tạo thành thập phần cứng rắn lúc này có một bóng đen xuất hiện vách tường mật thất bị cắt ra như lậu hủ bá một đạo nhân ảnh tìm đến huyền diệp trần kim nhìn do bóng người ánh mắt vô cùng kinh hãi không thể ngờ ngươi là người huyền cơ tông mỗi ngày đều cấp tin tức cho huyền cơ tông diệp huyền nhìn trận bàn kỳ dị và nói một câu ừ ngươi nói sai rồi trần kim phục hồi tinh thần lại phẫn nộ nói ra nơi này là ký túc xá của ta đệ tử xông loạn vào ký túc xá ngươi phải bị tội gì huyền diệp ngươi cho rằng ngươi gia nhập nội viện là muốn làm gì thì làm sao còn không cút ra ngoài cho ta nếu không ta sẽ báo đạo sư học viện ký túc xá của đệ tử là nơi riêng tư của bọn họ bất cứ đệ tử nào cũng bị nghiêm cấm xâm nhập ký túc xá trái phép trong l a n quang học viện có rất nhiều quy củ nhưng đây là quy củ nghiêm khắc nhất một khi xuất hiện việc đệ tử sông loạn vào ký túc xá nhẹ thì bị khu trục ra khỏi l à m quang học viện nặng thì đánh chết tại chỗ ngươi là gian tế huyền cơ tông cũng dám nói đạo sư diệp huyền suy cười một tiếng ngươi có chứng c ứ gì diệp huyền vừa muốn nói chuyện hắn nhìn thấy trận bàn có hàng chữ sáng lên trần kim trong khảo hạch nội viện đã xảy ra chuyện gì vì cái gì huyền diệp không chết lữ phong không rõ tung tích nói nhìn thấy tin tức xuất hiện diệp huyền cười lạnh nói hiện tại còn cần chứng cớ sao bỗng nhiên ánh mắt trần kim như cho tàn gióng như bông tha chống cự sau một khắc hắn ngẩng đầu lên đột nhiên hắn đánh một quyền vào trận bàn với tốc độ cực nh quả trần h ự c l kim cảm giác mình như lâm vào bóng tối cảm giác sợ hãi không tên xuất hiện cũng sinh ra trong nội tâm hắn trong bóng tôi hắn đang bị giam trong cái lồng mà huyền diệp trước mặt chính là ma quỷ dùng roi ra không ngừng quật lên người hắn cảm giác thống khổ từ linh hồn làm gương mặt trần kim và mẹo hắn dãy rủa thống khổ nói cho ta biết ngươi làm sao lợi dụng trận bàn liên hệ với đoạn thiên lang diệp huyền dùng ngữ khí lạnh lẽo hỏi trần kim ngươi mơ tưởng biết được tin tức trong miệng ta trần kim tán răng vẻ mặt đầy dữ tợn hừ gian n g o a n mất linh diệp huyền h ư lạnh một tiếng hồn lực lục phẩm kết hợp viễn cấm chi nhãn công kích vào tinh thần trần kim vê anh trung kích tinh thần khủng bố làm cho trần kim lập tức mất đi ý thức chờ thời điểm hắn tỉnh táo lại hắn phát hiện diệp huyền đã thông qua trận bàn nói gì với người bên kia ngươi không phải hắn đột nhiên trận bàn xuất hiện ánh sáng và nổ tung phù văn phía trên trận bàn lúc này đã nức vỡ không còn tồn tại nữa. cả trận bàn bị hủy trong chốc lát ha ha cho dù ngươi đạt được phương pháp sử dụng trận bàn cũng đừng mơ tưởng giạt được chút tin tức nào từ đoạn phó tông chủ trần kim g i ữ t ậ n cười nói diệp huyền lạnh lùng nhìn hắn một cái h ơ anh ảo ảnh hiện lên diệp huyền đánh một trưởng vào đầu trần kim đầu trần kim nổ tung và máu tươi bắn tung tóe trước khi chết trần kim dùng ánh mắt khó tin nhìn diệp huyền hiển nhiên hắn không dám tin diệp huyền sẽ chu sát hắn diệp huyền cười cười lạnh lùng hắn không có chút thương cảm nào với người huyền cơ tông hơn nữa hắn biết rõ cho dù nói tin tức trần kim là gian tê cho đám người thanh phong đạo sư biết nếu đã như vậy còn không bằng r ế t đi cho thỏa đáng ngược lại không nghĩ tới đám người đoạn thiên lang cảnh giác như vậy nhìn trận bàn vứt bỏ trên mặt đất diệp huyền lắc đầu hắn vừa rồi dùng h u y ễ n cấm chi nhãn đạt được phương thức liên lạc giữa trần kim và đoạn tiên h lang lập tức giả mạo giọng điệu trần kim hỏi tin tức của đám người đoạn tiên h lang hắn không ngờ đám người đoạn tiên h lang cảnh giác như vậy còn không có trao đổi vài câu đã nhạy cảm và nhìn thấu mưu kế của hắn thông qua trao đổi vừa rồi diệp huyền cũng không phải không thu hoạch được gì hắn có thể biết do đám người đoạn tiên lang tập kích l a n q u a n học viện vào nửa tháng trước không có đi xa mà là tiềm phục ở gần đó vào m h u y ề n cơ tông muốn đạt được cái gì trong lam quang học viện hay sao diệp huyền thì thao nói nhỏ thu hồi trận bán vứt đi ngay sau đó hắn rời khỏi ký túc xá trần kim thân ảnh của hắn giống như quỷ mị và biến mất trong bóng đêm giờ phút này tại khoảng cách lam quang học viện bên trên vạn dặm bên ngoài một tòa thành trị trong xem ra lữ phong và trần kim lúc này giữ nhiều lãnh ít vanh một cái bàn dài trước người đoạn thiên lang bị đánh nát đoạn phó tông chủ tại sao có thể như vậy đám người cùng chiến đứng đối diện khó tin nói một câu huyền cơ tông bọn họ có nhãn tuyến khác là việc bọn họ mới biết cách đây không lâu lúc này mới kết thúc khảo hạch sinh tồn m ạ thôi đồng thời bọn họ cũng nhận được tin tức lúc này lữ phong tham gia khảo hạch sinh tồn cũng không trở về mất tích t h ầ n bí việc này làm bọn họ không dám tin tưởng vì đánh chết huyền diệp bọn họ âm thầm cung cấp cho lữ phong rất nhiều bảo vật Trường Tù Tòa Thiên bất vật mắt. Kết thực thân thể thất thể trước vật cường vương vương như Lan Quang、bí、Cảnh Bình Không Châu, Tù Ma Liên, Ma Thiên Giáp, bất cứ món bảo vật nào cũng cũng bản Phong đoán Phong Giáp, giả 927, làm lực Lữ Lữ Ma Ma Châu, Bí bảo bảo cứ cho dù hắn có có có cho phải hợp dù với với dài, so võ võ vậy, đỏ Nào ngờ tin truyền bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Bọn họ liên thông qua trận bàn truyền tin tức cho Lữ Phong và Trần Truyền tin tức cho Lữ Phong không khác gì ném làm và cho cho cho gì tức tức tức khiếp Kim. khác qua về Lữ Lữ họ họ sợ đáng vào b i ể Mà Kim à Trần trả lời tin tức n lời c c h ứ người minh đúng, là t r ớ c khác kia hai là mắt truyền Đáng về. n ư đoạn tiên h lang tự nhiên hỏi vài câu ý đ ồ biết rõ chân tướng nhưng trải qua nói chuyện với nhau đoạn tiên h lang nhạy cảm phát hiện lời nói của trần kim không đúng tông môn nhìn chằm chằm vào lam quang học viện với tư cách đệ tử ngoại viện lâu năm trong lam quang học viện đoạn tiên lang thường xuyên liên hệ với trần kim bởi cũng hiểu rõ hành vi ngôn ngữ của đối phương mà diệp huyền truyền tin tức có ám hiệu chính s á c h nhưng thói quen ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt lớn với trần kim lúc trước sai lầm này lập tức bị đoạn tiên h lang nhìn thấu ngay lập tức xem ra trần kim cũng giữ nhiều lãnh ít trong phòng sắc mặt đoạn tiên h lang âm tình bất định thì thào lẩm bẩm phó tông chủ có phải là huyền diệp làm trò quỷ hay không cung chiến với vẻ mặt điên cùng hỏi thăm cung chiến ngươi làm u ố n báo t h ù huyền diệp sắp điên rồi sao đoạn tiên h lang lạnh lùng nhìn hắn nói huyền diệp đúng là có tại nhưng hắn làm sao là đối thủ của lữ phong húng chi cho dù thật sự lữ phong bị hắn giết hắn một đệ tử làm sao có thể khi trở về học viện lại ra tay với trần kim được chứ? Theo ta thấy rất có thể là các phát tử những có các là l dưới sự dẫn dắt của lỗ tuấn đạo sư trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đi vào một tòa kiến trúc phía sau lam quang học viện không phải nói nội viện và ngoại viện không cùng một chỗ sao l ô tuấn đạo sư hắn đi đâu các học viên đi vào trong kiến trúc với dáng vẻ khó hiểu được l ô tuấn đạo sư dẫn dắt mọi người lập tức bước vào trong đại điện phía trước đại điện có hai lão giả đang ngồi nhìn thấy l ô tuấn đạo sư đến đây lúc này mở mắt ra trong mắt bắn ra hào quang l ô tuấn đây là đệ tử nội viện lần này trong đó một lão giả nhàn nhạt mở miệng hắn nhìn thấy diệp huyền và đông phương tử ti liền giật mình không nhỏ không ngờ có hai võ tông ngũ giai tam trọng cạnh tranh nội viện tắng k ố c võ tông ngũ giai có thể thừa nhận nổi hay không trên mặt hai ngươi hơi n g ạ n nhiên dường như tràn ngập lo lắng với chất lượng nội viện lần này ha ha ngươi đừng xem thường bọn họ chất lượng nội viện lần này không kém gì những lần trước đâu lỗ tuấn vừa cười vừa nói thực lực của diệp huyền đã thể hiện rõ trong lần đấu loại nếu người khác bởi vì tu vi của hắn mà xem thường thì kẻ đó sai mười phần rồi a nghe được lỗ tuấn đánh giá tân sinh như thế hai gã lao giả cũng ngạc nhiên không tên bọn họ hiểu tính cách của lỗ tuấn muốn nghe được hắn tán dương học viên nào cũng không phải chuyện dễ dàng ha ha nếu ngươi đã nói như vậy thì chúng ta rất chờ mong đấy hai gã lao giả cười nhạt một tiếng một người trong đó vung tay lên huyền nguyên lập tức chui vào trong hậu viện Ông. sau m ộ truyền khách t o n điện sáng g đại có cổ x ấ xuất t trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một trận pháp phức tạp phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt t hiện, ánh nhiên pháp phức phong cách hiện mọi người, mọi người. ngạc r của cổ xưa u thống trận diệp huyền lập tức hiểu ra nội viện lam quang học viện cũng nằm ở cùng nơi với ngoại viện cách tiến vào của nó hết sức đặc thù lại là thông qua truyền thống trận ra vào kể từ đó vị trí chính thức của nội viện nằm ở đâu sẽ không có đệ tử nào biết mọi người được lỗ tuấn dẫn vào trong truyền thống trận phương hào quang trói mắt sáng lên lực lượng hấp xả xuất hiện diệp huyền cảm thấy thân thể mình mất đi trọng lượng chung q a n h là khu vực trắng xóa tất cả cảm giác thân thể biến mất sau một lát hắn mới có lại cảm giác trọng lượng và đứng trên thực địa diệp huyền cảm giác đầu tiên là huyền khí nồng đậm mở mắt ra đã thấy thiên địa huyền khí như sương mù trắng xóa không ngừng r ó t vào trong người các đệ tử nơi này là nơi nào chúng ta đến sao thiên địa huyền khí thật nồng đậm tất cả đệ tử đều khiếp sợ kêu lên vẻ mặt hưng phấn diệp huyền đánh giá chung quanh nồng độ thiên địa huyền khí nơi này cao hơn bên ngoài năm lần nói cách khác tu luyện ở nơi này không cần phải đi phòng tu luyện tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí cũng nhanh với bên ngoài năm lần hiện tại tu luyện trong hoàn cảnh này khó trách thiên tài nội viện làm quang học viện lại đáng sợ như thế đưa mắt nhìn phương xa huyền khí như xương trắng bao phủ rừng r ầ m nhiệt đới nó phát thổi qua đỉnh cây kêu sàn sạt nơi này là nơi nào thì ra m ộ n g cảnh bình nguyên vẫn còn có nơi như thế này ta trước kia chưa bao giờ nghe nói qua nồng độ thiên địa huyền khí như thế này bao giờ các học viên liên tục sợ h ã i thán phục không đúng nồng độ huyền khí nơi này q u ỷ dị không giống như địa vực tự nhiên ngược lại giống bí cảnh chỉ có diệp huyền mới nhìn ra được chất tướng quả nhiên t r ợ t nghe lỗ tuấn nhạt cười nhạt nói các vị nơi này là nội viện làm quan học viện khu rừng nhiệt đới này không phải địa vực tự nhiên trong n ộ n g cảnh bình nguyên nó là bí cảnh chúng ta xưng là làm quan bí cảnh bí cảnh này là viện trưởng đầu tiên của lam quang học viện phát hiện ra đầu tiên cũng bị hắn cải tạo thành học viện của chúng ta địa chỉ nội viện nằm sâu trong rừng nhiệt đới các ngươi chỉ cần đi về phía trước một lát là có thể nhìn thấy kiến trúc nội viện đó là khu vực hạnh tâm đ ế n lúc đó các ngươi chỉ cần cầm lệnh bài của mình đi nội viện đăng ký là được ảm chương 928, lao sinh phản kích một về phần ta hiện tại phải trở về cũng chỉ đưa các ngươi tới nơi này trước khi đi ta có một lời khuyên với các ngươi nói đến đây ánh mắt l ỗ tuấn biến thành nghiêm túc nội viện là địa bàn thuộc về cơn giả cạnh tranh với nhau vượt qua các ngươi tưởng tượng thậm chí là tàn khốc nếu như các ngươi không đủ mạnh như vậy gia nhập nội viện chưa chắc là chuyện tốt với các ngươi đương nhiên ta càng hy vọng mỗi người các ngươi qua mấy năm thậm chí mấy chục năm sau sẽ trở thành nhân vật tinh anh trong ngộng cảnh bình nguyên vừa mới dứt lời lỗ tuấn quay người rời khỏi nơi này chỉ còn lại học viên mà thôi mất đi lỗ tuấn nội tâm mấy người ở đây trống rông giống, giống như mất đi người tâm phúc bọn họ nhìn nhau ánh mắt tuyệt đại đa số người đều nhìn lên người lâm nguyên trong những người ở đây tu v i lâm nguyên cao nhất danh khí cũng càng lớn trong tình huống mới vào nội viện chưa quen cuộc sống nơi này nội tâm rất nhiều người không tự chủ lấy hắm làm chủ nhưng làm mọi người không nghĩ tới là lâm nguyên lại đưa mắt nhìn sang diệp huyền đi thôi bá diệp huyền không nói nhảm hắn lập tức tiến sâu vào trong rừng một đám người theo sát phía sau quả nhiên bay đi gần một phút thì phía trước đã có kiến trúc cao lớn xuất hiện nội viện rốt cục đến sau mọi người kích động bay về hướng kiến trúc cao lớn kia trong rất nhiều kiến trúc có một kiến trúc là dễ thấy nhất thập phần to lớn trên kiến trúc có tấm bản viết hai chữ hạch t ầ m là nơi tân tấn học giao tín vật và học viên c ũ trao đổi giao dịch tại đây trong nội viện căn bản không có người thủ vệ cũng không có ai chỉ dẫn thậm chí trong kiến trúc không có mấy người dường như nó là tòa thành công chờ đám người diệp huyền đi vào hạch tâm điện mới nhìn thấy một ít đệ tử l ẻ tẻ đang lên xuống trong hạch tâm điện những người này yếu nhất cũng là võ tôn lục giai sau lưng mỗi người đều có cánh chim hoặc là linh bảo phi hành hoặc là phi hành linh kỹ gần như không có đệ tử không biết bay nội viện quả nhiên là nội viện mọi người vô cùng rung động hơn nữa những học viên này thần sắc vô cùng ngạo nghễ ánh mắt s ắ c bén giơ tay nhấc chân mang theo khí chất đặc biệt mặc dù chỉ là võ tôn lục giai nhưng ánh mắt còn cùng ngạo giống như võ vương thất giai thời điểm mọi người đang quan sát lý h â n người cái tên này cũng tới ta đã chờ ngươi rất lâu lần trước ngươi đả thương một tay của ta hại ta nửa tháng không thể tu luyện lúc này ta muốn ngươi nằm trên giường một tháng xa xa đột nhiên có tiếng gầm thét vang lên lúc này có huyền lực kinh người bộc phát d i ệ p huyền lúc này nhìn sang quảng trường cách đó không xa có hai học viên gặp nhau một người trong đó gào thét sau đó ngang nhiên đ ộ u thủ trong tay của học viên kia tỏa ra hảo quang màu lam yếu ớt trực tiếp hóa thành một dòng nước lũ phóng thẳng tới tên đệ tử cách đó không xa v a n h v a n h huyền lực kinh người bộc phát một tên đệ tử nội viện mặc trường bảo màu đỏ cũng bạo phát thực lực bản thân trên bàn tay hắn xuất hiện một đáo hỏa diễm ngăn cản huyền lực công kích như thủy triều hạ minh vũ đừng nói mạnh miệm lần trước là ta hạ thủ lưu tình mới tổn thương một cánh tay của ngươi không nghĩ tới ngươi còn không l ĩ n h tỉnh còn dám tìm ta lúc này ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu tên nam tử áo đỏ cười lớn hỏa diễm trên tay bạo phát và huyễn hóa ra từng đồ án khác nhau sau đó đại chiến với tên đệ tử áo lam vê anh hai người điên cùng giao thủ sinh ra tiếng nổ rất lớn không ngừng quanh quần trong quảng trường kinh khí cường liệt hình thành gió lốc quét qua toàn bộ quảng trường khí tức của hai người đều là lục gia nhị trọng uy áp bọn họ b ộ c phát còn đáng sợ hơn cường giả lục gia đình phong ở bên ngoài trong tiếng nổ kinh người một ít học viên gần đó thối lui ra xa cũng lưu khu vực cho hai người giao thủ có một ít người vây quanh hào hứng bừng bừng quan sát hai người chiến đấu còn có một ít người làm việc của mình cũng không quan tâm chiến đấu điểm giống nhau duy nhất là sau khi nhìn thấy hai người đột nhiên ra tay nhưng không có vẻ kinh ngạc gì xảy xảy ra chuyện gì đám người diệp huyền đi tới trước đại điện đã bị cảnh tượng này làm giật mình hai người công n h i ê n động thủ trên quảng trường hơn nữa nhìn biểu hiện của mọi người giống như đây là chuyện rất bình thường từ đó mọi người có cảm giác không tốt thời điểm này mọi người mới hiểu được vì sao l ô tuấn đạo sư lại nói những lời kia hai gã đệ tử vì ân oán mà công nhiên động thủ trên quảng trường nhưng không có người cảm thấy kỳ quái có thể thấy đám ư ợ c c h u người kêu tới từ nơi nào tại sao ta chưa từng đặt qua nghe nói cách đây không lâu ngoại viện có tổ chức khảo hạch chẳng lẽ là đám đệ tử mới gia nhập nội viện rất có thể xem tu vi của bọn chúng cao nhất mới là lục gia nhị trọng còn lại đại đa số đều là lục gia nhất trọng cái gì đột nhiên một người như nhìn thấy đại lục mới hắn mở to mắt và nói trong n lịch sử lam quang học viện đệ tử gia nhập nội viện yếu nhất đều là võ tôn lục gia nhất trọng chưa từng có võ tông ngũ giai tam trọng gia nhập nội viện hôm nay không chỉ xuất hiện hơn nữa còn là hai người xuất hiện cho nên làm cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên đồng thời ánh mắt bọn họ nhìn đám người diệp huyền cũng khác biệt với tư cách đệ tử nội viện làm quang học viện bọn họ tràn ngập kiêu ngạo với thân phận của mình hôm nay có võ tông ngũ giai tam trọng gia nhập hàng ngũ của bọn họ lập tức làm bọn họ cảm thấy khó chịu mấy người các ngươi tới đây làm gì một tên lão sinh đang xem cuộc vui thấy thế hừ lạnh một tiếng lúc này đứng cản trước đám người diệp huyền bộ dạng khó chịu hắn đã quyết định phải giáo hơn đám nhân vật mới này một lần ảm chương chín trăm hai mươi chín lão sinh phản kích hai vài tên lão sinh khác đứng ngoài xem cuộc vui trên mặt còn nợ nụ cười vui vẻ vị sư huynh này chúng ta là đệ tử mới gia nhập nội viện hiện tại tới hạch tâm điện đưa tin một học viên vội vàng nói ra hừ nhìn bộ dạng các ngươi tân tấn nội viện như các ngươi không dùng nước tiểu soi mặt mình hơn nữa còn có hai tên võ tông ngũ giai tam trọng các ngươi cho rằng nội viện là nơi nào giáp rửa gì cũng thu người này vừa dứt lời vài tên lão sinh khác cười ha ha vẻ mặt bừa dỡn khi thế tên lão sinh này lập tức bành trướng thực lực lục giai nhị trọng và dọa tên học viên vừa mới chuyện giật mình khí thế như ngọn núi lớn áp lên người đám d i ệ p huyền trương nham chỉ là võ tông lục giai nhất trọng cho nên không thể thừa nhận khí thế này hắn kêu t ê n một tiếng sắp mặt tái nhuận ha ha một đám lao sinh liều lĩnh cười to thần thái xem náo nhiệt nồng đậm tránh ra vào lúc này lâm nguyên bước lên phía trước và quát lớn ồ ở đây còn có tiểu tử có thể ngăn cản khí thế của ta vẻ mặt tên lâm o sinh sang giật này mình. Hắn nhìn l nguyên lúc này mới cười nhạo nói ta nói thì ra là võ tông lục gia nhị trọng khó trách có cốt khí như vậy có phải ngươi cho rằng thực lực của mình không tệ hay không cho nên mới liều lĩnh như thế ngươi phải nhớ kỹ trong nội viện này ngươi chỉ là người hoàn toàn mới m à t h ô i hắn vừa dứt lời đã có một lão sinh nhìn sang lâm nguyên trên bàn tay có huyền lực lưu chuyển hiển nhiên muốn giáo hấn lâm nguyên trong mắt lâm nguyên bắn ra hàn quang lập lụa sau một khắc bên hông hắn có một đạo kiếm quang xuất hiện kiếm quang sáng mắt giống như ánh mắt tử thần nó đánh thẳng vào bàn tay của lao sinh kia phốc phốc huyền lực trên bàn tay lão sinh kia lập tức bị xé nước ra nó phát ra âm thanh nước vỡ mà kiếm quang của lâm nguyên sau khi xé nát huyền lực cũng làm bàn tay hắn bị thương Tiểu tử, người thật thủ thực thế, người Hiện nhiên lại với hội Nguyên sau căn bọn không rằng động bọn hơn nữa thực lực hội đáng sợ như、thế. không ngờ họ cho họ, lực đảm. Lâm dám sợ vậy mà trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc ngắn ngủi đ ạ né n tránh lâm nguyên tiến công hắn lui về phía sau cũng không phải vì tránh né mà là hắn muốn tấn công bàn tay hắn vung đấy lúc này diệp huyền nhạy cảm nhìn thấy trên bàn tay của người này xuất hiện bao tay màu vàng huyền lực khủng bố sôi trào và trong bao tay màu vàng phát ra hàng vạn hào quang vô số hào quang lập tức cập vào người lâm nguyên những hào quang này có uy lực mạnh hơn huyền lực lúc trước rất nhiều nó tỏa ra k h í tức làm người ta sợ hãi tân sinh sau l ư n g lâm nguyên cả kinh và điên quần lui về phía sau sợ bị lan tới gần mình sắc mặt lâm nguyên biến hóa ánh mắt của hắn n g h i ê trọng vô số k i ế m q u a n g quanh quần trước người hắn chúng hình thành kiếm vũ r ầ m rạp chẳng trịt va chạm với vạn đạo hào còn kia lúc này tiếng nổ liên tiếp vang vọng thiên địa nổ tung kịch liệt và huyền lực chấn động khủng bố và không ngừng quét qua bốn phương tám hướng trong lúc nổ tung đột nhiên lâm nguyên rên rỉ và lui về phía sau hiển nhiên hắn đã bị thương nhưng không nhìn thấy từ mặt ngoài hào tiểu tử đúng là dáng sợ mà tên lão sinh kia hử lạnh một tiếng nhìn như khích lệ nhưng thật ra là c h à o phúng hôm nay phùng vũ ta không cho ngươi một chút giao hấn thì ngươi còn hung hăng càn quấy không ai bị kịp vừa mới dứt lời lão sinh vung tay đánh một trưởng vào người lâm nguyên dầm dầm dầm. trong tiếng nổ mạnh lao sinh và lâm nguyên va chạm với nhau một ít lao sinh xem náo n h i ệ t đứng chung quanh bình phẩm trận chiến những tân sinh đi cùng lâm nguyên lúc này siết chặt nắm đấm quan sát tình hình d i ệ p huyền cũng yên lặng nhìn hai người giao phong với nhau hắn nhận ra cả hai đều là võ giả lục giai nhị trọng nhưng tu vi của lao sinh còn cao hơn lâm nguyên một kia phương diện công pháp cũng thâm hậu hơn không ít nếu như không phải lâm nguyên lý giải kiếm đạo thập phần thâm hậu hơn nữa kiếm pháp kinh người chỉ sợ hắn đã sớm bị đẻ đánh cho dù trong quá trình hai nửa l i giao phong lâm nguyên liên tục lui về phía sau bộ dạng cố sức đó cũng không phải nói thực lực của lâm nguyên không được mà là hắn trời sinh coi thường huyền lực kiếm khí lăng lệ ác liệt bị hào quang vạn trượng của lao sinh ngăn cản hoàn toàn không thể tổn thương tới đối phương cứ tiếp tục như vậy tự nhiên sẽ càng ngày càng lâm vào bị động quả nhiên sau khi giao thủ một lúc lâm nguyên bị khí kình của đối phương gây thương tích hắn rên rỉ và phun máu tươi ngược lại phùng vũ không có chuyện gì tờ tờ y hế ư u tử biết sai hay không phùng vũ cười lạnh nói một câu lâm nguyên lãnh đạm lau máu tươi trên k h o miệng ngươi là lao sinh giao thủ hơn mười chiêu mới làm ta bị thương còn đứng đó đắc ý nếu như ta là ngươi đã sớm đâm đầu vào tường chết cho rồi ha ha ha phùng vũ ngươi có nghe hay không đối phó một tân sinh còn tốn nhiều thời gian như vậy phùng vũ ngươi có phải lao sinh hay không thật sự làm những lao sinh chúng ta mất mặt một ít ít lao sinh đứng ngoài quan sát cũng lên tiếng t r â m trọc phùng vũ vốn chỉ muốn dạy dỗ lâm nguyên mà thôi lúc này nghe mọi người t r â m trọc như thế liền tức giận không nhỏ xú tiểu tử ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt như vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu t ì n h nổi dẫn hét lớn một tiếng phùng vũ xông tới lần nữa vâng khủng bố bốc phát huy lực nồng đậm bao phủ hai tay phùng vũ khí kình như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén khí kình sắc bén c ắ t không khí kêu lốt bốt không ngừng nhìn lưỡi đao sắc bén đ ầ y trời khí kình như mưa phùn ập lên người phùng vũ là cơ quan g đại thủ ấn phùng vũ đã tu thành chiêu này rồi sao lần này tên tân sinh không xong cơ quan g đại thủ ấn chính là vũ kỹ huyền phẩm mặc dù chỉ là huyền phẩm sơ giai nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh với thực lực của phùng vũ sử dụng chiêu này đám võ tôn lục giai tam trọng đỉnh phong bên ngoài có khả năng bị một trưởng đánh chết tại chỗ không ít lao sinh đứng xa nói chuyện với nhau đ chín trăm ba mươi diệp huyền chỉ điểm một cuuuu kiếm quang màu đen va chạm với lơi đao sắc bén đầy tờ của phùng vũ tiếng nổ lớn chuyển vào thai mọi người ba lâm nguyên vun máu như suối và bay ra xa lâm nguyên sư huynh vài tên tân sinh kinh hô và chạy tới ồ、oh. đột nhiên diệp huyền kêu lên một tiếng đôi mắt tỏa sáng một kích của lâm nguyên hiện tại so với khi giao thủ với mình ở vô tận sơn mạch không có bao nhiêu biến hóa huyền lực không tăng lên nhưng kiếm ý lại có một ít biến hóa việc này làm hắn g i ậ t mình lâm nguyên lý giải với kiếm đạo không tầm thường lúc ấy chính mình tùy ý chỉ điểm vài câu nhưng lâm nguyên đã nhìn ra một tia chân ý trong đó nếu không phải huyền lực của hắn không đủ hùng hậu thì hắn cũng không thua trong giao thủ vừa rồi ừ hiện tại biết sai chưa phùng vũ lạnh lùng nói ra khí kình m à u vàng quanh quẩn bên người hắn khí tức hóa thành thực chất chấn áp thân thể mọi người chỉ có thể diễu võ dương ai cũng muốn làm ta khuất phục ngươi không cảm thấy buồn cười hay sao Lâm người u lau máu y ê n t ơ i miệng và lên tiếng trên lên khỏe và c ư nhạo, hiện trong ạ i ngươi, việc giống ngươi dưới Ngươi! ta ta thừa ta tháng ta t không nhận như cho chân. bằng này, nếu sẽ mắt phùng vũ sinh ra l ử a giận hắn không nghĩ tới tân sinh này lại khó chơi như vậy các ngươi cũng cho rằng là như thế sao phùng vũ lạnh lùng nhìn các tân sinh còn lại hắn nói chỉ cần các ngươi nhận sai ta có thể cân nhắc cho các ngươi đi đưa tin nếu không ta sẽ lưu lại chút ấn ký trên người các ngươi có lẽ các ngươi không biết trong nội viện này chỉ cần không đánh tàn hay đánh chết thì đạo sư học sẽ không nói thêm lời nào hắn biết miệng cười cười giống như ma quỷ vẻ mặt vất khủng bố khi tức cường đại bắn ra ngoài không ít đệ tử đều cảm thấy bàng hoàng bọn họ đều nhìn lâm nguyên không rời mắt đều cảm thấy do dự như thế nào các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì phùng vũ nhìn ra nội tâm mọi người do dự bước chân tiến tới trước một bước khi tức gáp bách cường đại bao phủ mọi người phùng vũ sư m i n h ta sai rồi cho ta qua đi t r ư ơ n g nham dùng ánh mắt t o á n độc nhìn đông phương tử ti nàng tiến lên một bước nàng xem ra đám người bọn họ bị phùng vũ ngăn lại là vì đông phương tử ti có thực lực ngũ dai tam trọng mà thôi chính mình không cần phải bởi vì nàng mà đắc tội các lao sinh ha tốt rất tốt ngươi có thể đi qua đăng ký phùng vũ vừa cười vừa nói thấy trương nham bình yên thông qua mấy học viên do dự đã kích động sư minh ta sai rồi chúng ta không nên chống đối sư minh cho chúng ta qua đi mấy người kia túi đầu xuống và gian nan nói ra ha ha ha các ngươi cũng đi qua đi phùng vũ dương dương đắc ý cảm giác thành thử bao phủ nội tâm nhưng không phải ai cũng như đám người kia chỉ có năm người đi ra nhận sai còn có bốn người không hành động như thế nào hai người các ngươi chỉ có thực lực ngũ dai tam trọng mà không nhận sai ánh mắt phùng vũ nhìn lên người diệp huyền và đông phương t ử ti sau khi nhìn thấy đông phương tử ti thì hắn cũng phải kinh diễm vì dung mạo đông phương tử ti lúc này uy áp lại bao phải diệp huyền nhận sai tại sao phải nhận sai diệp huyền suy cười một tiếng hiển nhiên phùng vũ thật không ngờ diệp huyền chỉ có thực lực võ tông ngũ giai tam trọng lại trả lời mình như thế hai người các ngươi cũng cho rằng như thế phùng vũ lại nhìn sang đông phương tử ti và một tên đệ tử khác hắn thẹn quá hóa giận chúng ta đúng thì cần gì phải nhận sai đông phương tử ti lúc này lộ ra dáng vẻ thản nhiên như không có việc gì nhàn nhạt, nhạt nói ra diệp huyền biết rõ đông phương tử ti nhìn như không tranh giành Cũng rất dễ nói chuyện nhưng nói c u y ệ n n h nội tâm của nàng thập phần cao ngạo nàng sẽ không xem thường bất cứ người nào cũng không e ngại bất cứ việc gì hiện tại ngươi đứng ở nơi này hung hăng càn quấy nói với chúng ta như vậy không phải bởi vì ngươi bởi vì ngươi vào sớm hơn chúng ta hai năm tu vi chỉ cao hơn một chút mà thôi bất cứ người nào nhận sai với ngươi đều là những kẻ nhu nhược cho dù thiên phú kỳ nghỉ ơ n người thì như thế nào bọn chúng đời này không thể trở thành cường giả đình thiên lập điện mà ngươi muốn vân sơn ta nhận sai chính là chê cười làm cho diệp huyền không thể ngờ là một tên đệ tử kia khinh thường nói như thế thần thái hắn vô cùng cao ngạo tốt u tu uy huyền y này tôn lục dai nhất trọng thế rất toàn đặt trong tinh tưởng vi võ vũ dai Diệp người hắn chỉ nhưng khí hắn hoàn không phùng lớn, lòng. cần còn lục của của chỉ là áp s n vĩnh viễn không g i b ế thua, tương t hy lai loại người này vọng sẽ có rất ở thành cường giả. m y người nhận sai đúng như Văn Sơn đã nói, sai cho đã dù h phú cao nhưng không i ê n cao có tốt â m của cường giả, thành tương lai sẽ không cao lai tương thành không nơi nào. giả, tới tựu t sẽ rất tốt, con đường là chính các ngươi chọn thì không nên trách những người khác phùng vũ nổi giận gầm lên một tiếng hắn đánh một t r ư ờ n g về phía trước đánh thẳng vào đám người diệp huyền loại người này giao cho ta đi vừa dứt lời hắn tiến lên trước một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phùng vũ và xuất thủ ha ha ha n g ư y i một ngũ giai tam trọng võ tông cũng muốn cùng ta giao thủ bàn tay của phùng vũ như bắt gà còn tấn công diệp huyền võ giả tu vi cao nhưng nội tâm yếu đất cũng không thể chứng minh hắn mạnh ngược lại phải nói hắn là kẻ nhu nhược giọng nói thản nhiên của diệp huyền v ă n g lên hắn vung trưởng ngăn cản phùng vũ công kích h o n h thần thái tức giận trên mặt phùng vũ cứng lại ngay sau đó hắn cảm giác dao đớn âm thanh cốt cách vỡ vụn vang lên hắn như bao vải rách bị ném ra xa phùng vũ phun máu tươi như suối và sắc mặt sám như thế nào tất cả mọi người không thể đoán được tình hình lại phát triển thành như vậy một trường chỉ là một trường tân sinh thực lực võ tông ngũ giai tam trọng vừa mới gia nhập nội viện lại có thể đánh bại phùng vũ phùng vũ không phải nhân vật trói mắt trong nội viện nhưng cũng xếp vào hàng trung đẳng hôm nay bị tân sinh đánh bại dễ dàng như thế lập tức làm cho đám người không thể tưởng tượng nổi thậm chí có không ít lao sinh không tự chủ rủi mắt của mình bọn họ còn cho rằng mình nhìn lầm người khó tin nhất chính là phùng vũ ngươi ngươi vậy mà đánh lén hắn xoay người đứng lên vẻ mặt vô cùng vẫn độ ảm vừa rồi hắn thấy tu vi diệp huyền không cao bởi vì thực lực hắn mạnh hơn cho nên có thể nghiền áp ai biết uy lực một trưởng của diệp huyền lại mạnh như vậy hắn nhất thời không kịp phản ứng cho nên bị thương hắn cho rằng mình không cẩn thận cho nên bị diệp huyền đánh lén thành công vô liêm sỉ t i ể u nhân đánh lén h è n hạ đón thêm ta một trưởng tay trái phùng vũ xuất hiện hào quan g và trượng vô số lơi lao màu vàng sắc bén hình thành trong thiên địa và quét qua diệp huyền chính là một kích hắn đánh bại lâm nguyên khi nãy lơi lao màu vàng sắc bén bao phủ toàn thân diệp huyền vào trong lâm nguyên ngươi xem đây kiếm giả quá cứng dễ gãy cưng nhu tương tế mới có thể trăm trận chăm thắng. độc tài chi kiếm sau l ư n g diệp huyền ra khỏi vỏ nó hóa thành hào quang màu đen chém về phía trước một kiếm pháp của hắn không khác gì lâm nguyên thi triển kiếm pháp lúc nãy khác biệt duy nhất chính là kiếm pháp của lâm nguyên sắc bén bá đạo kiếm pháp của diệp huyền lại có cảm giác linh động nhẹ nhàng rõ ràng là kiếm pháp kiên cường nhưng lại có ý cảnh phiêu miểu -u -u -u. kiếm quang như cầu vồng màu đen quét qua thiên địa trong ánh mắt kinh hãi của lâm nguyên trọng kiếm màu đen của diệp huyền giống như nước chạy quét qua tất cả lưới đao màu vàng sắc bén cuối cùng chém vào bàn tay phùng vũ vê anh trong tiếng nổ lớn phùng vũ bị đánh bay ra xa á người h kinh hãi nhất chính là lâm nguyên ánh mắt hắn đang tỏa sáng nội tâm bị chấn động rất mạnh đồng thời nhữ mày trầm tư dường như hắn đang lâm vào đốm nộ g dần dần đôi mắt hắn sáng ngời cũng càng ngày càng thanh tịnh hiểu rồi ta hiểu rồi cũng không biết qua bao lâu đột nhiên hắn kinh hỉ hét to trong mắt bắn ra thần thái sáng ngời có thần huyền diệp đa tạng trước mắt bao người lâm nguyên thi lễ với diệp huyền trong lời nói mang theo cảm kích vô tận đi thôi diệp huyền cười nhạt một tiếng hắn và mọi người đi vào hạch tâm điện huyền diệp người này là huyền diệp là tân sinh dẫn huyền cơ tông tới náo đ ậ u lâm nguyên nói chuyện cũng lọt vào thai các lão sinh vẻ mặt bọn họ mây mốc nếu như hỏi l a m quang học viện hiện tại có ai nổi danh nhất người này chắc chắn là diệp huyền tuy chuyện huyền cơ tông đột kích l a m quang học viện xảy ra tại ngoại viện nhưng lại chuyển vào nội viện sau khi biết rõ thân phận diệp huyền cũng làm mọi người nơi đây rung động đám người diệp huyền cùng nhau đi vào trong hạch tâm điện trong đại điện đã sớm có đạo sư đang chờ sẵn nhìn thấy đám người diệp huyền đi vào những người túi đầu nhận sai lúc trước túi đầu xuống bọn họ cực kỳ lúng túng được đạo sư học viện dẫn dắt đám người diệp huyền đều tiến hành thủ tục nhìn thấy có đạo sư ở đây rốt cuộc đám người lâm nguyên cung h i ể u ra điểm khác nhau giữa nội viện và ngoại viện bọn họ không tin các đạo sư không biết chuyện xảy ra bên ngoài đại điện hắn sửng sốt vì đạo sư có mặt mà không ra mặt bởi vậy có thể thấy được nhiều việc trong đó sau khi kết thúc thủ tục rốt cuộc diệp huyền cũng có được thứ mình m u ố n nhìn bảo vật cô mạnh lan trong tay nội tâm hắn vô cùng kích động rốt cuộc có thể nếm thử đột phá lục giai diệp huyền chờ đợi thời khắc này thật lâu hôm nay đã thu được cô mạnh lan nên nội tâm hắn tràn ngập cảm xúc không dễ d à n g a được đạo sư dẫn dắt đám người diệp huyền nhanh chóng đi tới nơi ở của mình nơi ở của nội viện tốt hơn ngoại viện không chỉ gấp hai lần đó là một tòa đình viện độc lập một dãy đình viện như biệt thự tráng lệ xuất hiện trước mặt mọi người chúng không nằm cạnh nhau nhưng cũng không triệt để cách xa nhau càng làm cho diệp huyền giật mình là cách xếp đặt những đình viện này không phải tùy ý chúng có một quy luật kỳ diệu hình thành trận pháp cực lớn các đình viện trong trận pháp có thiên đ i ệ huyền khí nồng đầm hơn bên ngoài lựa chọn trụ sở cũng có điều cần lưu ý định viện càng vào giữa thì hiệu quả hấp thu thi 9 người cấp người sau y ê n tân là i khi nên h ệ n đạo i chỉ sư xử lý xong mọi việc tại đây liền rời đi cùng lúc đó chuyện xảy ra trước hạch tâm điện vào ba ngày cũng truyền bá trong nội viện với tốc độ cực nhanh diệp huyền thể hiện cường thế và thực lực khủng bố cũng manh động trong nội viện khác với ngoại việt là đệ tử trong nội viện vẫn tu luyện lực chú ý của bọn họ với việc này thấp hơn ngoại viện nhiều diệp huyền sẽ không quan tâm việc này hắn cũng không có thời gian để ý tới trở lại đ ì n h viện của mình diệp huyền cầm lấy trận bàn tàn phá lấy được từ chỗ trần kim ra quan sát hắn muốn phân tích trận vân và tin tức cẩn chứa trong trận bàn trận bàn tin tức này có quy luật hạn chế cho dù chủ thể trận bàn hư hỏng nhưng chỉ cần tìm được quy luật trong đó vẫn có thể căn cứ tin tức mà tìm được vị trí đối phương diệp huyền bắt đầu phân giải trận vân bên trong ân quả là thế với tạo nghệ trận vân của diệp huyền diệp huyền nhanh chóng tìm ra hình thức liên hệ giữa chúng với nhau nên bắt đầu phân tích ngược dòng. một giờ sau diệp huyền vung trận bàn tàn phá trong tay ra hắn thở dài một hơi căn cứ một t i ê u tin tức cuối cùng lưu lại vị trí truyền tin đối ứng với trận bàn chính là khu vực vạn dặm bên ngoài l a m quang học viện mục tiêu hẳn nằm ở phía đông nam diệp huyền xuất ra địa đồ ngộng cảnh bình nguyên hắn dùng l a m quang học viện làm trung tâm và tìm trong khu vực vạn dặm phía đông nam trong khu vực này có không ít thành trì trong đó chỉ có một thành trì tương đối lớn không ngoài dự liệu đám người đoạn thiên lang đang ở trong thành hôi nguyên ánh mắt diệp huyền bắn ra hàn quang ác liệt hiện tại hắn có tâm mà không có lực cũng không biết đám người cắt phó viện trưởng có phát hiện thi thể trần kim hay chưa căn cứ đồ vật trong chữ vật giới chỉ của trần kim hẳn đám người cắt phó viện trưởng cũng đoán được thân phận đệ tử huyền cơ tông của hắn cũng không biết có hoài nghi lên người ta hay không bỏ đi ta không quản những chuyện này ngày mai còn phải luyện chế cô mạnh lan đan hôm nay nên điều chỉnh tâm thái thật tốt mới được diệp huyền thu hồi trận b ả n tàn phá và tu luyện sáng sớm ngày thứ hai diệp huyền rời khỏi đình viện của mình từ sớm đã có cô mạnh lan nhưng muốn luyện chế cô mạnh lan đan cần phải tìm phòng luyện chế không biết trong nội viện có phòng luyện chế hay không phòng luyện chế cô mạnh lan đang yêu cầu phức tạp cần đại lượng dụng cụ phòng luyện chế thông thường khó mà hoàn thành huyền diệp chào buổi sáng đúng lúc này trong đình viện cách đó không xa đông phương tử ti đi tới nhìn thấy diệp huyền và chào hỏi sáng sớm sương mù mờ mịt đông phương tử ti cười cười như t r ă m hoa đ u ô n ở. chào buổi sáng diệp huyền cười nhạt một tiếng sớm như vậy ngươi chuẩn bị đi đâu đông phương tử ti hiếu kỳ hỏi nội tâm diệp huyền hơi động đông phương tử ti là đệ tử luyện d ư hệ nói không chừng nàng hiểu rõ tình huống phòng luyện chế ngươi biết phòng luyện chế trong nội viện ở đâu không phong luyện chế đôi mắt đông phương tử ti sáng lời nói thật nàng cực kỳ bội phục tạo nghệ luyện dược của diệp huyền lúc trước huyền đàn các nghiên cứu ra vài loại đan dược đặc biệt kia là việc đông phương tử ti không cách nào tưởng tượng nổi hôm nay nghe diệp huyền hỏi phòng luyện chế thì nội tâm giờ nở gợ động đương nhiên ta biết phòng luyện chế ở nơi này ta cũng vừa tới một ngày nhưng dù gì cũng là người luyện dược hệ tìm phòng luyện chế vô cùng đơn giản nếu ngươi chuẩn bị luyện đ ăn ta có thể ở bên cạnh làm trợ thủ đông phương, phương tử ti ánh mắt quan sát kỹ thế nào ta chính là luyện dược sư ngũ phẩm làm trợ thủ cho ngươi là bơi nhọ sao thần s ắ c đông phương tử ti tự tin nàng trẻ tuổi như vậy đã là luyện dược sư ngũ phẩm cũng hiếm thấy trong lịch sử mộng cảnh bình nguyên không nghĩ tới diệp huyền nghe xong liền gật đầu cũng tạm được luyện dược sư ngũ phẩm với hắn mà nói cũng tạm được mà thôi lời này lại chọc giận đông phương tử ti quá mức trong nội tâm căm giận bất bình ta đúng là muốn xem thiên phú luyện dược của ngươi mạnh thế nào hai người cùng nhau đi tới phòng luyện chế lúc hai người đi tới trước đình viện lâm nguyên đúng lúc lâm nguyên cũng bước ra khỏi gian phòng của mình ồ nhìn thấy hai người đi cùng nhau lâm nguyên làm người trầm ồn cũng lộ ra thần sắc cổ quái đều nói huyền diệp và đông phương tử ti đi lại rất gần hiện tại xem ra đồn đại không sai chật chật huyền diệp chẳng những có thực lực kiếm đạo kinh người không nghĩ tới phương diện tán gái cũng lợi hại như vậy với tư cách là một trong thập đại mỹ nhân của ngộng cảnh bình nguyên danh khí đông phương tử ti không chỉ chuyển lưu trong ngoại viện làm quang học viện trong học viện có không ít đệ tử ái mộ đông phương tử nhưng chưa từng có một người có thể làm cho đông phương tử ti quan tâm tới ngược lại huyền diệp mới gia nhập học viện không tới mấy tháng đã phát triển với đông phương tử ti nhanh như vậy việc này làm nội tâm lâm nguyên có vị chua hơn nữa còn cảm thán bản lĩnh tán gái của diệp huyền các ngươi chuẩn bị đi nơi nào Lâm Nguyên lắp Nguyên n g đầu, à thật ô m điểm qua nghe ngươi n chỉ được hảo hảo ê không có hai tòa thí luyện tháp diệp huyền nghe xong liền kinh ngạc diệp huyền nhìn thấy thí luyện tháp trong lam quang học viện là nơi đặc thù nhất cho dù kiếp trước hắn ở trong huyền vực cũng chưa từng đ ặ p qua nếu như nói lam quang học viện có được hai tòa thì quá khoa chưa rồi Kỳ có có nhân viên công tác nhìn tư liệu của hai người và khẽ cười nói hai người các ngươi là tân sinh mới gia nhập nội viện a không biết các ngươi muốn luyện chế đan dược gì căn cứ vào quy định sau khi tân sinh gia nhập nội viện có thể được miễn phí luyện chế đan dược một lần không cần chúng ta chỉ cần một phòng luyện chế là được cho chúng ta gian phòng xa hóa nhất nhân viên công tác không nhiều lời xuất ra một quyển sách và nói hiện tại phòng luyện c h ế số sáu còn t r ố n g luyện chế một ngày cần trả ba trăm h u y ề n thạch hạ phẩm không biết cần vài ngày ba trăm khối huyền thạch hạ phẩm diệp huyền nghe xong đã giật mình giá tiền này không rẻ nhưng với diệp huyền mà nói ba trăm khối huyền thạch hạ phẩm không coi vào đâu sau khi giao tiền phí diệp huyền nhanh chóng đi vào phòng luyện chế tất cả phòng luyện chế của luyện dược hệ đều ở cùng chỗ với nhau căn cứ cấp bậc khác nha mà đánh số Phòng luyện chế luyện từ sau ố số 1 tới số 10 là c o trong cấp nhất, trong đó phòng đó l y ệ n dụng, chế từ số 1 tới số 5 chỉ cho phép từ tới số số sư sử dụng, sẽ đạo khi ô Hôm n nay g cho thuê. h đệ tử t ờ gian còn sớm nên có sớm r ấ tiến n h ề u luyện phòng h c k h ô g có đệ tử. tiến Sau khi tiến vào phòng luyện chế diệp huyền lập tức phát hiện mình tiêu phí ba trăm khối huyền thạch hạ phẩm không uổng cả phòng luyện chế cực kỳ xa hoa các loại thiết bị cái gì cần có đều có đặc biệt trận pháp luyện chế cao tới thất giai nói cách khác chỉ cần tu vi đầy đủ là có thể luyện ra đan dược gì đông vương tử ti tò mò họ tham hãm chương chín trăm ba mươi ba luyện chế đi cuồng vừa rồi nhân viên công tác nói rõ đệ tử mới gia nhập nội viện có thể miễn phí mời luyện dược sư luyện chế đan dược đông phương tử ti đã sớm biết quy củ này diệp huyền chẳng những không có đáp ứng hắn còn tốn ba trăm h u y ề n thạch hạ phẩm thuê một phòng luyện chế phải biết rằng ba trăm khối huyền thạch hạ phẩm đủ để mua được một ít đan dược ngụ phẩm diệp huyền làm như thế nên đông phương tử ti không rõ lát nữa ngươi sẽ biết muốn luyện chế đan dược gì hiện tại nên đi xử lý một chút diệp huyền vất tay hắn đặt một đống linh dược lên bàn sau đó nói ra những linh dược kia đa số là linh dược lục giai chúng tỏa ra khi tức linh dược kinh người số lượng không ít linh dược lục giai đông phương tử ti thấy thế liền kinh ngạc huyền diệp ngươi muốn luyện đan dược lục phẩm sao ngươi chỉ là võ tông ngũ giai a đông phương tử ti chính là luyện dược sư bởi vậy nàng biết rõ dựa theo tu vi của diệp huyền hiện tại cho dù thiên phú luyện dược ca tối đa hắn chỉ có thể luyện ra đan dược n g ũ phẩm mà hôm nay diệp huyền xuất ra nhiều linh dược lục giai như thế tư thái rõ ràng muốn luyện đan dược lục phẩm nhưng một tên luyện dược sư ngũ giai tam trọng đi luyện chế đan dược lục phẩm việc này có thể thực hiện sao ít nhất đông phương tử ti chưa từng nhìn thấy t h như vậy ai nói võ tông ngũ giai không thể luyện chế đan dược lục phẩm di đông phương tử t i tỉnh táo lại nói cho dù luyện chế bất cứ đan dược đầng cấp nào đều cần luyện dược sư dùng huyền thức và hỏa diễm luyện chế muốn luyện chế đan dược lục phẩm luyện dược sư đầu tiên phải có được huyền thức đạt tới lục giai tiếp theo nếu có thể thúc d i ụ c huyền hỏa lục giai hơn phải điều khiển huyền hỏa thật mạnh ngươi chỉ là võ tông ngũ giai huyền thức không có đạt tới lục giai cho nên không thể thúc d i ụ c huyền hỏa như vậy làm sao luyện chế đan dược lục phẩm thật không ai nói võ tông ngũ giai tam trọng không thể thúc g i huyền hỏa lục giai diệm huyền vừa dứt lời huyền thức trong đầu hắn bao phủ chung quanh hai tay hắn nh một đám h ỏ a diễm hư vô hình thành trong c h ấ n pháp k h í tức h ỏ a diễm đáng sợ sáng trói mắt đông phương tử ti huyền h ỏ a lục giai huyền thức của ngươi đột phá lục giai điều này sao có thể đông phương tử ti ha to mồm diệp huyền chỉ là một võ tông ngũ giai có được huyền thức lục giai diệp huyền làm mọi việc đã đánh vỡ thưởng thức trong lòng nàng nàng mở to mắt như hạt châu và kinh hãi nhìn diệp huyền dường như lần đầu tiên nhìn k ỹ hắn không có gì không có khả năng diệp huyền nhàn nhạt giải thích nói tu vi là tu vi huyền thức là huyền thức đại đa số võ giả trên đại lục có huyền thức bị tu vi hạn chế nhưng không thể đại biểu võ tông ngũ giai không cách nào có được huyền thức lục Còn có c hôm u nay Diệp huyền nói thức ô n k h của hắn đột phá lục giai cũng tiếp cận lục giai trù kỳ mà cô mạnh lan đan chính là đan dược lục phẩm đình phong bởi vậy trước khi luyện chế cô mạnh lan đan diệp huyền quyết định luyện chế đan dược bình thường luyện tập qua chừng nửa canh giờ sau đông phương tử ti cũng xử lý xong đám linh dược của diệp huyền không tồi diệp huyền đặt gật, gật đầu đông phương tử ti có tạo nghệ luyện dược học cực kỳ thâm hậu lúc xử lý các loại linh dược vô cùng đúng chỗ b á hai tay của hắn linh hoạt như linh tinh và nhảy lên huyền l ự c quét qua chung quanh lúc này đại lượng linh dược như bị bàn tay vô hình cầm lấy và ném vào trong đan lô ngay sau đó huyền thức diệp huyền nhanh chóng bao phủ đan lô hai tay hắn kết pháp quyết dung nhập vào quá trình luyện chế hô tất cả linh dược trong đan lô bị hòa tan nhanh chóng và hóa thành tinh khí linh dược và dung hợp lẫn nhau đông vương tử ti ở bên cạnh lấy ngốc tuy nàng quen biết diệp huyền thật lâu nhưng lúc này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy diệp huyền luyện chế đan dược lúc này người trong i thần hành thương hội hợp tác với diệp huyền đông phương tử ti cũng đối đại với diệp huyền như bằng hưu hiện tại nàng đã có cảm giác tim đập thình thịch n cho dù luyện chế cái gì cũng phải tập trung bất cứ loại linh dược nào cũng có tính chất đặc biệt chúng ta chỉ cần tìm ra đặc tính của chúng là có thể bằng và cái giá nhỏ nhất dung hợp chúng tới mức lớn nhất diệp huyền vừa luyện chế vừa nói chuyện đông vương tử ti lập tức khôi phục tinh thần v à n h hai đỏ lên đôi mắt nàng không ngừng nhìn diệp huyền luyện đan quả nhiên nàng quan sát một lúc liền phát hiện linh dược trong đan lô của diệp huyền không có bao nhiêu áp đặt và can thiệp chúng đang bị dẫn đạo quá không thể tưởng tượng nổi mỗi loại linh dược đúng là có tính chất đặc thù nhưng tính chất đặc thù của chúng vô cùng khác lạ rốt cuộc phải làm thế nào cho phải linh dược có tính chất khác nhau lại có thể dung hợp dễ dàng như vậy sao tuy đông phương tử ti nhìn thấy diệp huyền phối chế nhưng nàng không hiểu thao tác cụ thể ví dụ như linh dược có tính chất nóng bỏng một loại khác có tính chất l u hòa loại tình huống này thường xuyên gặp được làm sao dẫn đạo chúng bây giờ hình như hiểu nghi hoặc trong lòng đông phương tử ti diệp huyền tiếp tục giải thích bất cứ linh dược nào cũng có tính chất đặc biệt cũng không phải tuyệt đối linh dược nóng cũng có mặt l u hòa linh dược l u hòa cũng có mặt nóng tất cả phải xem ngươi làm sao khai quẩn ra đông phương tử ti có tạo nghệ luyện dược vô cùng kinh n g i diệp huyền sẽ không để ý ở phương diện này cho nên cũng chỉ điểm nàng một ít dùng huyền thức thẩm thấu vào như vậy cũng được chương chín trăm ba mươi bốn l u y ệ n chế điên cuồng hai đông phương tử ti thoáng giật mình trong quá trình luyện dược sư luyện chế kiên kỵ nhất chính là bị q u y n h i ê u một khi luyện dược sư luyện chế bị q u y n h i ê u sẽ dễ dàng thất bại bởi vậy diệp huyền yêu cầu làm cho đông phương tử ti cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng nhìn thấy ánh mắt tự tin của diệp huyền cho nên nội tâm đông phương tử ti hơi động nàng dùng huyền thức thẩm thấu vào ngươi từ đầu nàng cẩn thận từng chút một sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sau khi huyền thức của nàng thẩm t ấ u vào quá trình luyện chế diệp huyền lại phát hiện h ắ n vô cùng tự nhiên hình như không bị ảnh hưởng gì cả như vậy cũng được. diệp huyền luyện chế hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của đông phương tử ti bởi vì huyền thức rót vào giống như đang cẩn thận quan sát quá trình diệp huyền luyện chế nàng giống như đi vào không gian khác và tận mắt nhìn thấy linh dược phản ứng cảm giác giống như có diệp huyền giảng thuật chuyên sâu đại lượng linh cảm xuất hiện trong đầu nàng cũng t ẩ y lễ tạo nghệ luyện dược học làm cho nàng ngạc nhiên chính là huyền thức va chạm đối với luyện dược sư mà nói huyền thức vô cùng m ẫ n cảm thậm chí nó còn nhạy cảm hơn tiếp xúc thân thể bởi vì quan sát nên huyền thức đông phương tử ti thỉnh thoảng va chạm với huyền thức diệp huyền làm nội tâm đông phương tử ti có cảm giác khác thường cảm giác này giống như hai người thân mật trong phòng nhỏ. nàng nửa muốn lui b ư ớ c nhưng lại lưu luyến quý về đông phương tử ti chỉ có thể d ố c sức l i ề u mạng bảo mình dứt bỏ cảm giác này huyền thức dung nhập vào trong quá trình luyện chế ngươi nên cẩn thận quan sát quá trình ta luyện chế về phần tính chất đặc biệt của linh dưỡi là gì phải cần ngươi luyện chế hàng ngày mới biết được phải không ngừng thăm dò và khai quật phương pháp này xưng là dẫn đạo chi pháp nó lưu hành rộng rãi trong giới luyện dược cao cấp trên đại lục nhưng diệp huyền chưa thấy qua trong ngộng cảnh bình nguyên hiện tại hắn chỉ có thể dẫn đạo đông phương tử ti mà thôi về phần tính chất đặc biệt của linh dược cần nàng thăm dò khi diệ huyền luyện chế linh dược trong lò không ngừng dung hợp qua nửa canh giờ sau diệp huyền nhanh chóng thu hồi đan dược mùi hương thơ m ngát xuất hiện nó không ngừng bay khắp gian phòng đồng thời sáu viên đan dược rơi vào trong tay diệp huyền đan dược lục phẩm ngươi lại luyện chế thành công đông phương tử ti dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn dù nàng không rõ diệp huyền luyện chế đan dược gì nhưng đó là đan dược lục tờ ơ ờ mở không thể nghi ngờ hơn nữa sáu viên đan dược kia mỗi viên có khí tức no đủ tuyệt đối là thượng phẩm trong đồng cấp vẫn chưa đủ thành t h ụ diệp huyền không hài lòng với kết quả được trong sáu viên mặc dù có năm viên là thượng phẩm nhưng có một viên là trung phẩm đây là việc làm diệp huyền hối tiếp đây là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược lục phẩm trong kiếp này nhưng dù sao cũng chỉ là đan dược lục giai diệp huyền không vui với kết quả như thế không có nghỉ ngơi diệp huyền lại bắt đầu luyện chế lần thứ hai từ sáng đến tối diệp huyền không có nghỉ ngơi cuối cùng hắn luyện ra m ộ ư ơ i lò đan dược ngay từ đầu hắn luyện chế đan dược thỉnh thoảng xuất hiện một ít khuyết điểm nhỏ nhặt vào lúc xế chiều phẩm chất đan dược tăng lên đan dược càng nhiều và càng tốt hơn trước đông vương tử ti lúc này đang lên ngốc ngay từ đầu nàng còn khiếp sợ càng về sau nàng đã hoàn toàn chết lặng triệt dễ đâm chìm vào trong quá trình diệp huyền luyện chế hiện tại có thể bắt đầu luyện chế cô Mạnh Lan đan. sau khi luyện chế hơn m ộ ư ơ i lò đan dược khác nhau rốt cuộc diệp huyền cũng bắt đầu luyện chế cô mạnh lan đan hô ánh mắt hắn ngưng trọng b ê n đi tất cả bắt đầu vào một lần luyện chế cực kỳ quan trọng vào lúc này trong đại điện luyện dược có hai lão giả đang đi về phía phòng luyện dược hiện tại không ai lấy phòng luyện chế số một hai người này chính là dược lao chủ nhiệm luyện dược hệ và đông lão chủ nhiệm luyện hồn hệ dược lão xin chờ một lúc nhân viên công tác luyện dược hệ nhìn thấy dược lao đến liền cung kính nói hôm nay không có người sử dụng phòng luyện chế số một ân dược lao gật gật đầu vậy thì giao ngọc bài phòng luyện chế số một cho ta hắn lúc trước chỉ thuận miệ trong cuộc thi viết dược lão và đông lão vô cùng thưởng thức tạo nghệ luyện dược và luyện hồn của diệp huyền cho tới nay bọn họ vẫn muốn kéo diệp huyền vào hệ của mình làm đệ tử nhưng bởi vì học viện xảy ra quá nhiều việc cho nên không áp dụng hôm nay nhìn thấy diệp huyền đăng ký phòng luyện chế số sáu đã làm dược lão và đông lão h i ề u kỳ phòng luyện chế số một đến số mười đều là phòng cao cấp nói chung chúng là nơi một ít luyện dược sư tài giỏi mới chọn hơn nữa thực lực cũng phải đạt tới lục giai dù sao phí thuê rất cao luyện dược sư ngũ phẩm thuê nó không cẩn thận còn lỗ vốn nếu như không nhớ lầm thì huyền diệp mới là võ tông ngũ giai dược lão và đông lão ngạc nhiên ha ha hôm nay là ngày đầu tiên học viên mới gia nhập nội viện cái huyền diệp lại tới luyện dược hệ lát nữa chờ hắn luyện chế chấm dứt ta sẽ đi nói chuyện với hắn d đồng thời hai người đi vào phòng luyện chế thiết lập phòng luyện chế càng đi vào trong đẳng cấp càng cao bởi vậy muốn đi phòng luyện chế số một phải đi qua các dãy phòng khác vốn dược lao chuẩn bị chờ diệp huyền chế xong mới đi gặp hắn chờ bọn họ đi qua phòng số sáu lại phát hiện có chấn động cường đại nên hiếu kỳ chấn động này là luyện chế đan dược lục phẩm trên mặt dược lao mang theo khiếp sợ chẳng lẽ huyền diệp luyện chế đan dược lục phẩm hắn mới có thực lực võ tông ngũ dài a hơn nữa khí tức như vậy quá tuân hậu huyền diệp luyện chế đan dược gì đi vào xem dược lao tâm lớn nên nói ra thân là luyện dược đại sư nội tâm dược lao hiếu kỳ h u y ề n diệp đang luyện chế đột nhiên đi vào không tốt lắm đâu đông lão là luyện hồn sư nên hắn không có bao nhiêu hứng thú với luyện đan đảm chương chín trăm ba mươi lăm cô mạnh lan đan không tốt lắm vậy ngươi cũng đừng đi vào nếu bởi vì chúng ta mà hắn luyện chế thất bại mặc kệ huyền diệp luyện chế đan dược gì ta sẽ đền bù gấp đôi cho hắn lại nói ta là chủ nhiệm luyện dược hệ cũng có quyền lực giám thị phòng luyện chế a dược lão lấy cái cớ để phòng sự cố phát sinh khi luyện chế với tư cách chủ nhiệm luyện dược hệ hắn có quyền lực tùy thời giám sát phòng luyện chế hắn xuất gia ngọc bài thông dụng phòng luyện chế số sáu mở ra khi tức linh dược nồng đậm bao phủ khắp phòng. Đây là dược lao và đông lao bước nhanh vào bên trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn diệp huyền trong phòng huyền hỏa thất giai đang bốc cháy hừng hực đôi tay diệp huyền đang vung vẩy như dòng bay phượng múa các loại huyền quyết phi phảm không ngừng tiến vào trong lò đan thao tác hành vân lưu thủy và sinh ra các loại mỹ cảm thao tác này là ánh mắt dược lao hoảng sợ không nhỏ rốt cuộc không cách nào rời mắt khỏi đôi tay diệp huyền diệp huyền hiện tại đang nắm chìm trong quá trình luyện chế hắn căn bản không chú ý tới đám người dược lao xuất hiện hắn dung nhập tâm thần vào luyện chế cô mạnh lan đan cô mạnh lan đan với tư cách đan dược phụ tr cho dù diệp huyền có lòng tin bản thân luyện chế thành công nhưng hắn không dám thả l ò n g huyền thức của hắn đang kết hợp các linh dược với nhau hắn không ngừng thi triển các loại thủ pháp thể hiện tạp nghệ luyện đàn kinh người nếu hiện tại có người trong nội viện nhìn thấy sẽ khiếp sợ không nhỏ một tên tân sinh luyện chế lại làm chủ nhiệm luyện dược hệ và luyện hồn hệ quan sát như kẻ đ ầ n vẻ mặt n g h i ngốc ánh mắt hai người vô cùng kinh hãi muốn khôi hài bao nhiêu có khôi hài bấy nhiêu quá trình luyện chế kéo dài hai canh giờ trong lò đan xuất hiện khí tức đan dược kinh người diệp huyền biết do cô mạnh lan đan sắp thành hình tinh thần hắn vô cùng tập chúng mỗi tia huyền th hắn chú ý cẩn thận tiến hành rèn luyện đan dược hắn chọn dùng tôi đan quyết quen thuộc kiếp trước huyền thức toàn thân bạo phát lớn nhất nhưng hao phí nhỏ nhất một lần hai lần ba lần thời điểm tới m ộ ư ơ i tám lần mới làm hắn cảm giác h u y ề n lực khô cạn không có khả năng tiếp tục thời điểm này diệp hủ ẹ n thu đan nhưng động tác của hắn làm đám người đông phương tử ti và dược lao ngây ngốc không nói thành lời chỉ cần là luyện dược sư cũng biết rèn luyện đan dược thành hình là trọng yếu nhất rèn luyện số lần càng nhiều thì đan dược thành hình càng t u ậ t t i ế t nhưng rèn luyện đan dược thành hình là công việc khó khăn tuyệt đại đa số luyện dược sư luyện chế đan dược đồng cấp với huyền thức chỉ có thể rèn luyện bởi vậy diệp huyền rèn luyện mười tám lần cũng làm đám người dược lao khiếp sợ diệp huyền căn bản không biết tất cả việc khác hắn chú ý cẩn thận tiến hành công tác thu đan hoàn toàn không dám thư giãn rốt cục qua một nén nhang ông trong lò đ a n có mùi thuốc nồng đậm xuất hiện vào lúc mùi thuốc xuất hiện đông phương tử ti cảm giác huyền lực t r o người n g dục dịch hình như lực lượng giúp nàng đột phá võ tông lục giai nàng có cảm giác chỉ cần mình đột phá là có thể từ ngũ giai tam trọng tăng lên lục giai nhất trọng nhưng nàng lập tức á p chế suy nghĩ này bởi vì nàng hiểu rõ đây là ảo giác mà thôi mà nơi phát ra ảo giác chính là diệp huyền luyện chế đan dược huyền diệp luyện chế đan dược gì? v trong ánh mắt nóng rực của nàng diệp huyền vung tay lên một mươi viên đan dược no tròn xuất hiện trong tay diệp huyền một mươi viên đan dược lớn như ngon cái chúng có màu xanh đen cùng một ít tơ vàng đan dược sáng bóng xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật một mươi viên đan dược tất cả đều là thực phẩm nội tâm diệp huyền kinh hỷ một cây linh dược một lò đan dược thực hạn là m mươi hai viên hạn luyện ra một mươi viên thượng phẩm chứ không có thực phẩm dù sao huyền thức của hắn mới tiếp cận lục giai trung kỳ dùng huyền thức lục giai trùng kỳ luyện chế đan dược lục giai đình phong hơn nữa còn là đan dược thực phẩm việc này được xưng là kỳ tích trong luyện dược giới không thể tưởng tượng nổi đúng là khó tin mà thời điểm diệp huyền kinh hỷ liền phát hiện có giọng nói vang lên dược lão đông lão đông phương tử ti quay đầu nàng phát hiện dược lao và đông lão nên hành lễ vẻ mặt nàng ngạc nhiên hiển nhiên không rõ hai người tới lúc nào diệp huyền cũng hơi kinh hãi vội vàng thi lễ nhưng lại câu mày hắn luyện chế cô mạnh lan đan không phải cơ mật gì trong tình huống hắn không cho phép nhưng dược lão và đông lão lại vào phòng luyện chế của hắn nội tâm hắn vô cùng bất mãn nếu như không phải dược lao và đông là cao tầng học viện hơn nữa đã cứu hắn mấy lần nếu là người khác thì hắn đã quát tháo rồi nhìn thấy dược i ệ p huyền h n có vẻ mặt như vậy, d ư lao lập tức khổ cười và nói huyền diệp thật có lỗi chúng ta chưa được ngươi đồng ý mà tin ế vào thật sự là không ổn thỏa chúng ta cũng không phải cố ý muốn dình coi ngươi luyện chế mà là tò mò tạo nghệ luyện đàn của ngươi sau khi biết ngươi luyện chế nên muốn nhìn tận mắt ai biết nhìn thấy việc rung động như vậy ai dình coi đệ tử luyện chế là chuyện chúng ta xấu hổ a ra mặt dược lao r u n động nhưng vẫn nhận lỗi nếu là đệ tử khác hắn không nói như vậy bởi vì hắn là chủ nhiệm luyện dược hệ nên hắn hoàn toàn có quyền giám sát tùy ý nhưng sau khi nhìn thấy diệp huyền thể hiện tạo nghệ kinh người liền thay đổi bởi vì diệp huyền thi triển nhiều loại thủ pháp ngay cả đạo sư luyện dược thất gia như hắn cũng không hiểu tính chất hoàn toàn khác nhau trong luyện dược giới bất cứ luyện dược sư nào luyện chế cũng là quá trình thần thánh hơn nữa không cho dình coi giống như võ giả bị học trộm công pháp cho dù hắn là đạo sư luyện dược hệ cũng là chuyện thấp hèn sẽ bị phỉ nổ dược lao vốn chỉ muốn xem tạo nghệ luyện dược của diệp huyền như thế nào và chỉ điểm ai biết trời đưa đất đầy làm sao lại biến thành người học trộn nếu chương 936, n hai lao tức giận một nhìn thấy ngữ khí thành khẩn của dược lao cho nên nội tâm diệp huyền hòa hót lại nói ta nhớ lúc trước khi luyện chế ta đã đóng phòng luyện chế tại sao hai vị vào được dược lao c ư ờ i khổ và nói ta với tư cách là chủ nhiệm luyện dược hệ có tùy thời giám sát chỉ đạo tất cả phòng luyện chế cho nên trên người của ta có ngọc bài có thể mở cửa bất cứ phòng nào còn có chuyện này diệp huyền ngạc nhiên hắn nhìn về phía đông phương tử ti đông phương tử ti lúc này gật gật đầu hiển nhiên trong luyện dược hệ có quy định này ai trong lúc vô tình trở thành dình coi ngơi luyện chế ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải chuyện này là ta sai huyền liền diệp nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi dược lão nói diệp huyền còn có chút tức giận dược lão và đông lão đột nhiên xâm nhập liền tức giận hiện tại hắn đã không còn tức giận đó là do bản thân không biết rõ quy định của học viện thú n g chi từ ngự khí và thần thái của dược lão và đông lão cũng không phải cố ý dình coi hắn l u y ệ n chế nghĩ tới đây diệp huyền liền k h o á t k h o á t tay nói dược lão chuyện này không phải ngươi sai thú n g chi hai vị đã cứu ta nhiều lần ta cũng không có tổn thất gì diệp huyền không phải người lấy oán trả ơn trên thực tế nếu như dược lão và đông lão chỉ muốn quan sát thì diệp huyền không tự tuyệt lúc trước h ắ n tức giận là vì hai người tự ý xâm nhập mà th học viện có quy định này nhưng hắn không biết là mà thôi không được ai biết dược lão lại kiên quyết như thế cho dù học viện có quy định nhưng chuyện nào là chuyện nào ta vô tình dính coi kỹ xảo luyện dược của ngươi là sự thật nếu như ngươi không có yêu cầu gì sẽ làm ta bất an dược lão l à người đường đường chính chính tự nhiên không chiếm món lợi nhỏ thấy thái độ dược lão kiên quyết như vậy nội tâm diệp huyền hơi đ ộ n g hắn cười nói dược lão nếu ngươi muốn đền bù t ổ n t h ấ t như vậy chờ lát nữa ngươi luyện chế cho ta một lần là được rồi dược lão chính là luyện dược sư võ vương thất giai thì hắn luyện chế một lần cũng cần trả giá lớn không có vấn、đề. dược lão đáp ứng sảng khoái đồng thời hắn cũng hiếu kỳ hỏi t h ă m k h ú c khục đúng rồi lúc trước huyền diệp ngươi luyện chế đan dược gì sau khi đã định ra việc này dược lao hiếu kỳ hỏi t h ă m bộ dạng của hắn lúc này nào giống chủ nhiệm luyện dược hệ chứ thần thái của hắn hoàn toàn giống đệ tử đang học hỏi lỗ thai đông phương tử ti dựng t h ẳ n g lên nói thật d i ệ p huyền luyện chế một lần là thành công mùi của đan dược cũng làm huyền lực của nàng bị dẫn động trong nội tâm nàng tò mò không thôi ta luyện chế chính là cô mạnh lan đan diệm huyền cũng không giàu diếm cô mạnh lan đan vẻ mặt dược lao nghĩ hoặc hắn thân là chủ nhiệm luyện dược hệ làm quang học viện nhưng chưa bao giờ nghe qua cái tên đan dược này. cô mạnh lan đ a n lấy cô mạnh lan lục giai làm chủ dược phụ dùng tinh diệu thủy thiên tinh xa các loại tài liệu luyện chế mà thành có thể trợ giúp võ tông ngũ giai tam trọng dễ dàng bước vào võ tôn lục giai hơn nữa không có tác dụng phụ hơn nữa cô mạnh lan đ a n có tác dụng gia tăng huyền lực cho võ tôn lục giai khi diệp huyền báo ra tên các linh dược đôi mắt dược lão càng ngày càng sáng tuy hắn chưa nghe qua tên đan dược nhưng hắn hiểu linh dược kết hợp với nhau sẽ có tác dụng gì khi nghe nói dược hiệu của cô mạnh lan đan thì dược lão càng kích động có thể giúp võ tông ngũ giai tam trọng dễ dàng bước vào võ t ô lục giai hơn nữa không có chút tác dụng phụ cô mạnh lan đ a n kinh người như vậy học viên trong làm quang học viện có nhiều cấp bậc mục đích tồn tại của làm quang học viện chính là trợ giúp võ tông ngũ giai đột phá đến võ tôn lục giai đồng thời giúp võ tôn lục giai tam trọng bước vào võ vương thất giai nếu như đan dược diệp huyền có công hiệu như thế chẳng phải nói chỉ ờ ờ ờ có thể luyện chế đan dược này tất cả đệ tử trong học viện đều đột phá võ tôn lục giai dường như biết rõ suy nghĩ của dược lão diệp huyền cười nói trên lý luận cô mạnh lan đan có thể giúp tất cả võ tông ngũ giai bước vào võ tôn lục giai nhưng trên thực tế bởi vì linh dược cô mạnh lan thập phần thưa t ớ t hơn nữa tinh diệu tủy và thiền tinh xa khó l u y ệ người đan đan c Lục, lục a dùng tu vi võ tông ngũ luyện chế đan dược lục gia i đình phong kiến thức dược lão còn cao hơn đông phương tử ti nhiều biết có một ít luyện dược sư có tu vi huyền thức cao hơn tu vi huyền lực thậm chí có thể vượt cấp luyện chế đan dược nhưng luyện dược sư như vậy thường thường là thiên tài trong huyền ngực hơn nữa chỉ có thể v ư ợ t tiểu đẳng cấp hắn chưa từng nghe có người nào làm được như diệp huyền may mắn may mắn mà thôi luyện dược chi đạo căn bản không có may mắn gì đáng nói bất cứ sai lầm nào cũng làm luyện chế thất bại hơn nữa thủ pháp luyện chế của ngươi vừa rồi tinh diệu tuyệt luân rất nhiều thủ pháp thậm chí ta chưa từng nghe nói qua ngươi dùng tôi đ a n quyết lúc cuối cùng căn bản không phải mộng cảnh bình nguyên có thể có được hai mắt dược lao tỏa sáng và bắn ra hào quang nói ngươi tới lan quang học viện có mục đích gì vào lúc này trên người dược lao phong thích hàn khí kinh người hàn khí bao phủ diệp huyền đông láo bên cạnh cũng gi ánh mắt vô cùng ác l i ệ t hai người tỏa ra sát cơ đậm đặc lập tức bao phủ diệp huyền trong phòng luyện chế sinh ra h à o khí nặng nề hai vị muốn làm gì đông phương tử ti nhìn thấy hai người như vậy thì ngạc nhiên song phương trao đổi với n g u a rất tốt vì cái gì đảo mắt đã biến thành bộ dạng như vậy đông phương tử ti ngươi trực tiếp lùi qua một bên dược lao vung tay lên huyền lực vô hình đẩy đông phương tử thi ra ngoài hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào diệp huyền chúng ta đã điều tra qua ngươi căn bản không phải người mộng cảnh bình nguyên chúng ta lần đầu tiên ngươi xuất hiện chính là vô không lính trong mộng cảnh bình nguyên bên người còn có cường giả võ vương tóc vàng Về sau n g ư ơ i đi i đế đô hạo h t ê n đế quốc và s á n g lập h u y ề n Đăng c á t gây r a m ộ t phen phong vân, cùng đến cuối mới đi l a mươi Quang h ọ bảy hai lao tức giận hai dược lao nói mỗi câu như thế ánh mắt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp huyền càng hung hiểm hơn trước ý đ ồ nhìn ra một ít sơ hở không biết ngươi có lai lịch gì nhưng ngươi biểu hiện thực lực căn bản không phải người mộng cảnh bình nguyên có thể có được ới thiên phú của ngươi không cần tới lam quan học viện nói đi ngươi có lai lịch gì đến lam quan học viện với mục đích gì đối mặt dược lao và đông lao chất vấn khí thế không ngừng áp bặt thân thể vẻ mặt diệp huyền không biến hóa hắn lạnh lung nói ta nghe nói lam quang học viện chưa từng hỏi lai lịch học viện mà vì cái gì đến phiên ta lại không được không phải đến phiên người không được dược lao lắc đầu nói thật ta rất thưởng thức ngươi nhưng ngươi gây chuyện với huyền cơ tông nên dẫn tới không ít phiền t o á i cho lam quang học viện hơn nữa khuya ngày hôm qua tại ngoại viện có một gã đệ tử tên là trần kim chết trong ký túc xá hắn đến từ huyền cơ tông hẳn là ngươi giết người này đúng không đôi mắt dược lao bắn ra hảo quang ác liệt nhìn diệp huyền sau khi xảy ra xung đột với huyền cơ tông lam quang học viện phái người điều tra lai lịch diệp huyền tiến hành điều tra và phát hiện thân phận người này quá thần bí vốn không có chuyện gì lan quang học viện cũng không chú ý chuyện như thế nhưng bản thân diệp huyền gây ra phong ba quá lớn nên không thể không tìm hiểu hôm nay lại nhìn thấy diệp huyền biểu hiện ra tạo nghệ luyện dược kinh người như thế dược lao lập tức hoài nghi ý đ ồ diệp huyền gia nhập lan quang học viện lúc trước phó tông chủ huyền cơ tông đoạn thiên lan g muốn làm gì trong học viện bộ dáng như đang tìm kiếm gì đó huyền diệp lai lịch thần bí cho nên dược lão không thể không hoài nghi mục đích hắn gia nhập học viện có phải giống huyền cơ tông hay không nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hai người diệp huyền im lặng h ắ n cũng không nghĩ tới chuyện biến thành như thế bảo hắn nói lai lịch của mình là chuyện không có khả năng Các người không tin ta hoàn toàn có thể trục xuất ta ra khỏi học viện ta không thể nói với hai vị ta tới từ nơi nào diệp huyền thản nhiên nói hắn cũng cảm thấy đáng tiếc khi rời khỏi lam quan học viện diệp huyền có h ả o cảm với nơi đây không nói quan hệ giữa hắn và hoàng phụ thú minh dược lao và đông lào đứng ra ngăn cản huyền cơ tông không có vứt bỏ hắn cũng làm hắn không thể gây khó xử với hai người nhưng hiện tại hai người lại bảo hắn nói ra lai lịch diệp huyền không muốn nói việc này diệp huyền càng cự tuyệt dược lao và đông lão hoài nghi càng sâu ta không biết mục đích của ngươi tới lam quan học viện chúng ta làm gì chỉ cần ngươi nói ra lai lịch bản thân là được nếu như không đúng như chúng ta suy nghĩ không làm loạn với lam quang học viện thì chúng ta cần gì làm có ngươi đông lão ngưng giọng nói ra thật có l ỗ i ta làm không được d i ệ p huyền lắc đầu đám người đông lão xác minh xem hắn có nói dối hay không hết lần này tới lần khác hắn không thể nói lai lịch của mình xem ra ngươi thật có vấn đề dường lão và đông lão đồng thời tiến tới một bước hạn ý trên người càng lúc càng nặng tại sao lại như vậy trong đó có chuyện gì hay sao dường lão đông lão có phải các ngươi lầm hay không cho dù huyền diệp thế nào cũng không gây bất lợi cho lam q u a n học viện huyền diệp ngươi nhanh nói gì đi nhìn ba người đối chọi gay gắt đông phương tử ti nói ra nếu như ngươi không đồng ý như vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh ngươi cho rằng ngươi không nói thì chúng ta không có cách gì hay sao đông lão lanh h ử một tiếng hắn nhìn huyền diệp là thiếu niên từng được hắn cứu ánh mắt hắn mang theo đáng tiếc ngay sau đó vẻ mặt hắn kiên quyết một tia hồn lực vô hình phóng xuất ra ngoài ông hồn lực lục phẩm định phong kinh người lập tức xuất hiện trong đầu diệp huyền nhiếp hồn thuật ngươi chuẩn bị đọc trí nhớ của ta sao diệp huyền lạnh lùng nói ra ngay sau đó hồn lực của hắn bành trướng và ngăn cản hồn lực đông lao đang bao phủ tâm thần hắn hồn lực lục phẩm điều này sao có thể đông lão lập tức k i ế p sợ h bởi vì kích động t r ò nên hai tay của hắn đang run dày trong đại lục thiên huyền luyện hồn sư và luyện dược sư chính là hai chức nghiệp cao quý nhất mà độ khó của luyện hồn sư còn cao hơn luyện dược sư một bậc trước kia diệp huyền t r i ể n lộ ra thực lực luyện dược sư lục phẩm cũng đã làm cho dược lão và đông lão khiếp sợ và phần hôm nay càng thể hiện hồn lực lục phẩm còn làm đông lão rung động hơn rất nhiều nhưng thực lực diệp huyền bày ra càng mạnh dược lão và đông lão càng cảm thấy nặng nề g h không ư i này được ta n h độ o tuyệt h đối không phải thể nhìn âm mưu của đối phương thực hiện được nhất định phải biết rõ người này tiềm phục trong làm quang học viện với mục đích gì đông lão nghĩ tới đây trong nội tâm hắn đã có quyết định ngươi cho rằng ngươi bằng và hồn lực lục phẩm là có thể ngăn cản lão phu sao vạn hóa hồn nguyên vô khổng bất nhập đột nhiên đông lão hét lớn một tiếng hồn lực lục phẩm của hắn không ngừng tăng vọt càng côn bạo hơn trước hồn lực của hắn trong nháy mắt bành trướng mãnh liệt và tiến thẳng vào trong đầu diệp huyền hồn lực đông lão cao tới lục phẩm đ ỉ n h phong hồn lực diệp huyền khoảng trừng lục phẩm sơ kỳ được hồn quyết gia tăng uy lực hồn lực đông lão tăng vọt nhanh chóng làm hồn lực diệp huyền liên tục lui về phía sau hừ vô tương hồn quyết phòng thủ kiên cố nếu như đông lão muốn dựa vào huyền nguyên thất giai nhị trọng áp chế diệp huyền có lẽ diệp huyền không chịu được nổi nếu như dự nếu như chỉ là hồn lực cao hơn mình hai tiểu cảnh giới đã áp chế không dạy nổi như vậy hắn không xứng là tiêu g i a o hồn hoàng trong đầu diệp huyền b ộ c phát hồn lực vô hình dường như hóa thành một tâm c h ắ n ngăn cản hồn lực đông lão mặc cho hắn b ộ c phát mạnh cỡ nào cũng không thể trùng kích diệp huyền chương chín trăm ba mươi tám đệ tử viện trưởng thực lực huyền diệp đáng sợ như thế còn có hồn quyết kia lại có thể ngăn cản vạn hóa hồn nguyên của ta việc này không thể tưởng tượng nổi sắc mặt đông lão vô cùng khó coi hồn lực vạn hóa hồn nguyên của hắn chỉ kém hồn lực thất phẩm một bước mặt h ô i hắn xem ra hồn lực như thế muốn áp chế huyền diệp không khó khó h ô nếu y ế như lợi dụng tu vi chấn áp diệp huyền căn bản không ngăn cản nổi đông lão và dược lão hiển nhiên hai người không muốn giết diệp huyền bọn họ chỉ muốn biết rõ lai lịch của hắn mà thôi nghĩ tới đây đông lão lập tức nảy sinh ác độc đôi mắt hắn bắn ra hảo quan g à u đỏ toàn thân ẩn ẩn sinh ra lực lượng quỵ dị làm cho không khí chung quanh vạt mẹo liên tục đồng thời hồn lực của hắn tăng vọt lên gấp vài lần đông lão ngươi không muốn sống d i ệ p huyền thấy thế sắc mặt biến hóa vội vắng quát hắn làm sao không biết bí p h á p đông lão thi triển là gì chứ hắn đang tiêu hao tiềm năng của mình mới có thể làm hồn lực gia tăng nhanh chóng phương thức này có thể giúp hồn lực tăng vọt nhanh chóng nhưng lại sinh ra di chứng vô cùng to lớn một khi hồn h ả i không chịu nổi nhẹ thì hồn lực sụp đổ luyện hồn sư mất đi năng lực nặng thì hồn phi phép tán tử vong tại chỗ đông lão ngươi làm cái gì vậy dược lao bên cạnh cũng nhìn ra không đúng nên q u á lớn hết lần này tới lần khác tại luyện hồn p h ư n g diện hắn hồn nhiên không hiểu căn bản không cách nào nhúng tay về phần đông phương tay Tại đáng sợ như thế hồn lật xuống căn bản liền tới gần đều không thể tới gần đông lão huyền diệp hắn sẽ không bất lợi cho học viện dừng tay đi nàng chỉ có thể không ngừng khuyên c a n mà thôi vì lam quang học viện cho dù hy sinh đông bắc đặc ta thì thế nào cho dù thế lực nào cũng đừng mơ tưởng máu nhuộm lam quang học viện đông lão giữ tật quát ai d i ệ p huyền không nhịn được nhìn sang đông lão sao ngươi khổ như vậy ngươi không hiểu đông bắc đặc ta đã từng nhận ân huệ của hoàng p h ụ tú minh viện trưởng tuyệt không cho phép lam quang học viện mai một trong tay viện trưởng đông lão cắn răng nói ra thần sát kiên quyết dừng tay diệ huyền lắc đầu hắn cười khổ không thôi đôi mắt hắn biến thành màu xanh và vận chuyển h u y ễ n cấm chi nhãn đồng thời hồn lực trong đầu hắn không ngừng thi triển v à hóa thành một mảnh tinh không ngăn cản hồn lực đông lao tăng vọt tinh diễn thần quyết đây là tinh diễn thần quyết đông lão cảm nhận được hồn quyết diệp huyền thi triển hắn đang điên cuồng biến thành ngây người, người trong mắt xuất hiện thần thái kích động hắn lúc này cảm thấy mơ hồ trên mặt khiếp sợ tột đỉnh giống như nhìn thấy quỷ tại sao ngươi biết tinh diễn thần quyết hắn kích động mở miệng hồn lực trên người chấn động manh liệt và không ổn định ngươi thu liễm hồn lực của mình đi diệp huyền p o n g mày hắn vốn muốn lợ dụng tinh ai biết sau khi đối phương nhìn thấy tinh diễn thần quyết của hắn thì đông lão kích động như vậy ngược lại hồn lực trên người hắn đang tán loạn nếu tiếp tục như thế hồn lực đông lão tán loạn và biến thành phế nhân nghĩ vậy diệp huyền toàn lực vận chuyển hồn quyết của mình tinh diễn hồn quyết vô sinh vô ông diệp huyền có hồn lực vững như bàn thạch đông nhiên trở nên mềm mại nó nhanh chóng bao trùm hồn lực của đông lão bắt đầu phân giải lực lượng trong đó và đông lão ổn định lại tinh diễn thần quyết quả nhiên là tinh diễn thần quyết đông lão có ngốc cũng biết diệp huyền đang giúp mình hắn không hành động mặc cho diệp huyền bài bố dược lao bên cạnh nghe được cái tên tên t tinh diễn hồn quyết tinh diễn hồn quyết của hoàng phủ tú minh viện trưởng hắn không ngừng do xét diệp huyền trong mắt không còn thần thái hoài nghi lẩm bẩm chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hoàng phủ tú minh viện trưởng tại huyền vực diệp huyền vừa nghe đông lao nói như thế liền lao đào suy ngã cái gì lúc nào hắn thành đồ đệ hoàng phủ tú minh nhớ ngày đó hoàng phủ tú minh muốn trở thành đồ đệ hắn thì hắn còn không đáp ứng đấy khi dược lao nói ra lời này càng làm đông lão kích động không nhỏ đúng thế ta hiểu rồi huyền diệp ngươi nhất định là đồ đệ của hoàng phủ tú minh viện trưởng có phải ngươi thay hoàng phủ tú minh viện trưởng đến dò xét học viện đúng vậy nhất định là như vậy trừ hoàng phủ tú minh viện trưởng ra thì ai có thể dạy ra thiên tài như thế chứ đông lão kích động liên tục nói ra hồn lực chấn động liên tục câm miệng cho ta còn không thu liễm hồn lực đi chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao diệp huyền không nhịn được m ắ n g to đông lão quả thực là không muốn sống thời điểm này còn không thu hồi hồn lực nếu như hắn tiếp tục như vậy thì diệp huyền cũng không thể giúp hắn bình an vô sự ai biết đông lão bị diệp huyền mắng như thế làm hắn ngoan ngoan an tính lại như đệ tử phạm sai lầm bộ dạng muốn n u thuận bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu n u thuận bộ dạng của hắn hoàn toàn là hai thái cực khi so với lúc trước diệp huyền phí sức lực to lớn mới mới có thể chấn áp hồn lực bạo động của đông lão hô diệp huyền hít sâu một hơi và lau lau mồ hôi lạnh nếu như không có hắn chỉ sợ đông lão hiện tại đã lành ít giữ nhiều huyền diệp không diệp thiếu hoàng phủ tú minh viện trưởng hiện tại như thế nào ai biết hồn lực đông lão vừa bình tĩnh trở lại đã dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm vào diệp huyền kích động nói ra đúng rồi là hoàng phủ tú minh viện trưởng bảo ngươi đến lam quang học viện sao hắn thu được đồ đệ như ngươi tại sao không nói cho chúng ta biết dược lao cũng lên tiếng nói ta không phải đồ đệ của hắn diệp huyền im lặng Trong nội tâm nội nói đối chương đồ đệ chín ủ a trăm ba mươi chín hoài nghi như cũ một chẳng lẽ hoàng p h ủ tú minh viện trưởng xảy ra chuyện gì ngoài ý mến đôi mắt hai người lúc này bắn ra hàng quang lúc này sát cơ đậm đặc bao phủ phòng luật chế hào khí đông cứng diệp huyền cười khổ một tiếng thật vất vả hai người mới yên ổn một hồi không nghĩ tới chưa tới bao đây là bắc minh thần công của hoàng phủ tú minh viện trưởng đông lão và dược lão hưng phấn hoàng phủ tú minh viện trưởng lại truyền thụ bắc minh thần công đều cho huyền diệp quan hệ hai người tuyệt đối không tầm thường diệp huyền lao lao mồ hôi lạnh hai môn công pháp này có trong ngọc giản hắn cho hoàng p h ủ tú minh cho nên nói hắn mới là lao tổ của công pháp huyền diệp không không diệp thiếu hoàng p h ủ tú minh viện trưởng hiện tại như thế nào đông lão và dược lão liền hỏi ta gặp hắn cũng đã là chuyện của nhiều năm trước khi đó hắn còn không có gì diệp huyền đâu có gặp hoàng p h ủ tú minh hắn chỉ nói tùy tiện mà thôi hắn không muốn động thủ với đông lão và dược lão hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy là tốt rồi đông lão và dược lao lúc này an tính lại diệp thiếu ngươi lại có quan hệ với hoàng phụ tú minh viện trưởng xa không nói sớm làm hại chúng ta còn tưởng rằng ngươi là thế lực lớn phái vào làm quang học viện có mục đích không ai biết đấy đông vương tử ti ở bên cạnh trận mắt há h ố c mồm hồn nhiên không rõ phát sinh cái gì nhìn thấy hai bên không còn dương cung bạt kiếm như trước t r ò nên n nội tâm hắn thả l ò n g không ít diệp thiếu ngươi chờ một lát chuyện này chúng ta cần phải báo cho các phó viện trưởng biết được diệp huyền có liên hệ với hoàng phủ tú minh viện trưởng t r ò nên n thái độ hai người với diệp huyền tốt hơn trước diệp huyền g ậ t gật đầu nội tâm đang cởi khổ quan hệ giữa mình và hoàng phủ tú minh chỉ là nói bựa hy vọng đến lúc đó không bị nhìn t ấ u mới tốt Vào lúc này trong một tòa mật t h ấ t trong lam quang học viện các phó viện trưởng đang cầm ốc đồng cổ quái trong tay trên ốc đồng tỏa ra khí tức kỳ dị và tỏa ra h à o quang v à n g d ự n hình như đang tiến hành trao đổi với bên ngoài lúc này ốc đồng tỏa sáng nó cứ duy trì như vậy một nén nhang quớ mới ảm đạm dần đã một năm rồi hoàng phủ tú minh viện trưởng không có hồi âm cho ta có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không vẻ mặt cắt pháp tử vô cùng lo lắng ốc đồng huyền khí chính là thứ hoàng phủ tú minh viện trưởng trước khi rời đi đưa cho hắn có thể giút viện trưởng liên hệ với lam quang học viện thời điểm dĩ vãng hoàng phủ tú minh viện trưởng cách nửa năm sẽ liên h không chỉ như thế nếu học viện xảy ra chuyện gì đó sẽ chủ động liên lạc đối phương viện trưởng cũng sẽ trả lời trong thời gian ngắn nhất nhưng hơn một năm trước hoàng phủ tú minh viện trưởng mất đi tin tức mặc cho c á t phát tử như liên lạc thế nào cũng không có đáp lại lúc này huyền cơ tông sự tình c á t phát tử không ngừng thông chi hoàng phủ tú minh viện trưởng nhưng như đã chìm vào đáy biển không hề có tin tức nội tâm c á t phát tử như có hòn đá nặng áp chế nội tâm đông đông, đông. đúng ô n g đ lúc này ngọc b ộ i bên hông cắt phát tử tỏa sáng hắn cầm lên xem xét và vẻ mặt chân kinh cái gì huyền diệp lại đến từ huyền vực hơn nữa còn gặp hoàng phủ tú minh viện trưởng h á n vội vã rời khỏi mật thất và nhanh chóng đi tới nội viện nửa canh giờ sau trong mật thất luyện dược hệ ba người c á t phát tử đ ô n g lão dược lao đều nhìn chằm chằm vào diệp huyền khúc khúc ta nói các ngươi có thể không dùng ánh mắt này nhìn ta hay không ta cảm thấy không được tự nhiên đấy ánh mắt ba người không khác gì sắc lang nhìn chằm chằm vào mỹ nữ đang khỏa thân đấy huyền diệp ngươi thật quen biết hoàng phủ tú minh viện trưởng c á t phát tử trầm giọng nói trong nội tâm diệp huyền sớm tìm lý do thoái thác gật đầu nói hoàng phủ tú minh viện trưởng có sâu xa với gia tộc của ta ước chừng bốn năm mươi năm trước đấy lúc ở dưới chân núi huyền vực cựu trọng、Tiên. vào năm đó hoàng phụ tú minh viện trưởng gặp được nguy hiểm và được tổ tiên của ta cứu từ nay về sau hoàng phụ tú minh viện trưởng vẫn liên lạc với gia tộc ta mỗi lần đi ngang qua huyền vực chỉ cần không có việc sẽ đi tới nhà ta ngồi một lúc d i ệ p huyền trải qua suy nghĩ cũng nói ra lý do thoái thác như vậy đầu tiên phải làm đám người cắt phát t ử tin tưởng hoàng phụ tú minh có quan hệ vô cùng tốt với hắn phải có một cớ nói thủ vựa tiên của mình từng cứu đối phương không thể nghi ngờ là lý do tốt nhất tiếp theo căn cứ vào tư liệu trong l a m quang học viện hoàng phụ tú minh viện trưởng đã từng đi huyền vực tìm kiếm mình một thời gian sau khi mình vẫn lạc bởi vì lúc đó lan quang học viện chưa ổ định vì vậy lại nhớ tới mộng cảnh bình nguyên thẳng đến bốn năm mươi năm trước lam quan học viện triệt để vững vàng thì hắn mới lên đường đi huyền vực tiếp tục tìm kiếm tung tích của tiêu g i a o hồn hoàng từ đó về sau hoàng phủ tú minh rất ít khi quay lại lam quan học viện nếu như bốn năm mươi năm trước hoàng phủ tú minh thật sự đại huyền vực tìm hiểu tin tức của mình thiên sơn tại huyền vực cựu trọng thiên là nơi hắn phải đi mà thiên sơn nguy hiểm trùng trùng được điệp cho nên diệp huyền mới thiết lập câu chuyện tổ tiên của mình quả nhiên hắn nói lời này làm ánh mắt đám người cắt phát tử sáng lên kỳ thật năm đó viện trưởng rất ít khi nói chuyện huyền vực với học viện ngay cả các pháp tử cũng không biết nhiều lắm bốn mươi năm trước sau khi viện trưởng đến huyền vực đã có một thời gian đi thiên sơn tại huyền vực cựu trọng tiên h các pháp tử biết có việc này nhưng bằng vào lời nói phiến diện của diệp huyền các pháp tử vẫn có hoài nghi lai lịch diệp huyền chương chín trăm bốn mươi hoài nghi như cũ hai theo ta được biết cho dù là bắc minh thần công hay tinh diễn thần quyết đều là công pháp do hoàng phủ tú minh viện trưởng tu luyện hơn nữa hắn xem như chân bảo hắn không truyền thụ cho bất cứ đạo sư đệ tử nào trong lam quan học viện tại sao hoàng phủ tú minh viện trưởng lại truyền thụ cho ngươi các pháp tử nói lời này liền nghi ngờ thân phận của diệp huyền lai lịch của diệp huyền quá mức đột nhiên các pháp tử không thể không phòng bị một ít ha ha diệp huyền cười lớn nói như vậy ta không phải rất rõ ràng nhưng lúc trước hoàng phụ tú minh dạy bảo ta có nói qua hai môn công pháp này đều c h u y ể n thừa từ tiêu g i a o hồn hoàng hôm nay tiêu g i a o hồn hoàng vẫn lạc hắn đi tìm kiếm chân tướng tiêu g i a o hồn hoàng vẫn lạc nên sẽ đi một ít nơi nguy hiểm tùy thời đều có thể nguy hiểm đến tính mạng đề phòng sau khi vẫn lạc hai môn công pháp này thất truyền cho nên hắn mới truyền thụ cho ta bởi như vậy tương lai có vẫn lạc không đến mức sói mầm công pháp tiêu d a hồn ho diệp huyền cảm giác sau khi hắn nói lời này ánh mắt c ắ t pháp tử chấn động ngay sau đó lại có sầu lo xuất hiện chẳng lẽ hoàng p h ủ tú minh thật xảy ra chuyện ngoài ý mớn diệp huyền thấy thế trong nội tâm chấn động hắn hoài nghi không phải là không có nguyên nhân trong câu hỏi của hắn lúc trước hắn có thể cảm giác được c ắ t phó viện trưởng đối với hắn còn ôm thái độ hoài nghi dựa theo đạo lý c ắ t phó viện trưởng có thể liên hệ với hoàng p h ủ tú minh viện trưởng nhưng hắn chỉ hỏi thăm hoàng p h ủ tú minh viện trưởng thế nào c ắ t phó viện trưởng ta nghĩ ngươi nhất định có phương thức liên lạc với hoàng phụ tú minh viện trưởng chỉ cần ngươi nói cho hắn biết trước cửa tiêu dao cùng cố nhân bảy ngày bảy đêm có mạnh khỏe, hắn sẽ biết ta là ai. diệp huyền nói lời này cũng có một tia thăm dò ha ha chờ thời điểm ta liên lạc được với viện trưởng sẽ nói lời này các phó viện trưởng khẽ cười nói thân xác hắn mặc dù không thay đổi nhưng diệp huyền vẫn cảm giác được sâu trong mắt hắn có lo lắng thật không diệp huyền đột nhiên hỏi nếu như ta đoàn đúng các phó viện trưởng ngươi đã không cách nào liên lạc với hoàng phụ tú minh viện trưởng à? ngươi đột nhiên các phó viện trưởng đứng lên hắn ngạc nhiên nhìn diệp huyền toàn thân sinh ra sát cơ cường đại các phó viện trưởng ngươi làm cái gì vậy đông lão và dược ngạc nhiên nhìn cắt p h á tử bị ta đoàn chúng sao diệp huyền thì thảo vẻ mặt hắn đang chát tục truyền c á t phó viện trưởng là người duy nhất có thể liên lạc với hoàng phủ tú minh hắn khiếp sợ như vậy càng làm diệp huyền chứng minh là đúng cắt phó viện trưởng ngươi thật không thể liên lạc được với viện trưởng đông lão và dược lao khiếp sợ hỏi thăm vẻ mặt c á t phác tử ngưng trọng nhìn sang diệp huyền không có trả lời câu hỏi của hai người lời nói của c á t phác tử mang theo s á t cơ ngươi còn biết cái gì hôm nay đại địch huyền cơ tông đang ở trước mặt hoàng phủ tú minh viện trưởng không rõ tung tích nếu như các thế lực lớn trong n g ộ n cảnh bình nguyên biết được tin tức này chỉ sợ sẽ là tai nạn lớn với lam q u a n học viện bởi vậy diệp huyền nói một câu điểm phá huyền cơ lập tức làm cho dù sao diệp huyền lúc trước nói những lời kia cũng làm các pháp tử biết diệp huyền có quan hệ thân mật với hoàng phủ tú minh viện trưởng nói một cách khác nếu như huyền diệp là địch nhân của hoàng phủ tú minh viện bọn họ giết viện trưởng đại nhân nói không chừng cũng có thể đạt được hai chủng công pháp lịch thiên trên người hoàng phủ tú minh viện trưởng sắc mặt diệp huyền lúc này ngưng trọng hoàng phủ tú minh không rõ tung tích cho nên tình hình phiền thoái c á t phó viện trưởng ta biết rõ ngươi bây giờ còn hoài nghi thân phận của ta vẻ mặt diệp huyền nghiêm túc h ắ n cao thấp dò xét cắt p h á tử tu vi của ngươi hiện tại là thất giai tam trọng nếu như ta không có đoàn sai thời điểm ngươi đột phá đã được hoàng cô động huyền nguyên như cây sinh trưởng như nước ngưng băng như đất ngưng thạch vạn vật quy phục đều biến hóa ngưng nguyên hợp nhất võ tôn đến võ vương cũng không phải đơn giản ngưng tụ huyền lực thành huyền nguyên mà là thăng hoa thời khắc huyền lực lột sắc như trẻ sơ sinh thủ tâm như một d i ệ p huyền nói câu này mỗi câu như lại truy nện thẳng vào nội tâm cắt pháp tử người người đ ỗ n g nhiên cắt pháp tử đứng lên trong mắt mang theo khiếp sợ không dám tin d i ệ p huyền nói những lời này là những lời hoàng phụ tú minh viện trưởng chỉ điểm cho hắn cũng bởi vì hoàng phụ tú minh viện trưởng chỉ điểm cho nên hắn kẹt ở võ tô lục giai định phong mới có thể đột phá tới cảnh giới võ vương thất giai Theo các pháp tử biết, tú trưởng biết pháp hoàng phủ、tú、minh viện chỉ nói qua với hắn, những người khác không biết được. Nhìn thấy các lời nói viện nói với người này qua đông ư như ợ sợ c các Nhìn huyền thấy pháp khiếp h tử vậy, k diệp có nhiều lão ờ i hắn nhìn sang đông l đ ô n g lão, n g ư ơ i thân là chủ nhiệm luyện hồn hệ luyện hồn sư lục phẩm đình phong phương diện luyện hồn cũng được hoàng phủ tú minh viện t r ư ở n g chỉ điểm a có phải hắn từng nói với ngươi luyện hồn như thông thần yêu cầu ý thủ đan đ i ệ n tâm ý minh không chú ý quy tâm quy nguyên quy hồn mới là chính đạo hồn tạo ra do ý niệm mạ hóa tâm ý ngưng tụ không đâu không có không còn bất diện làm sao ngươi biết đông lão cũng khiếp sợ không nhỏ ánh mắt hắn đầy kinh hãi hiện tại các ngươi còn hoài nghi thân phận của ta hay không diệp huyền không có trả lời hai người hắn chỉ nói ngắn gọn mà thôi ba người c á t p h á c tử đều bình tĩnh trở lại nói thật trước kia bọn họ còn hoài nghi thân phận diệp huyền hiện tại bọn họ không còn hoài nghi địch nhân hoàng phủ tú minh viện có thể đạt được công pháp b í tịch trên người hắn nhưng là tuyệt đối không thể nào đạt được tâm đắc của hắn ở phương diện võ đạo và luyện hồn diệp huyền nói hai câu đều là hoàng phủ tú minh viện trưởng một mình dạy bảo bọn họ như tâm đắc luyện hồn vừa rồi các pháp tử cũng không biết hai người đồng lão không biết những lời nói riêng của viện trưởng và các phát tử hiện tại diệp huyền nói ra rất rõ ràng nếu diệp huyền không có quan hệ với hoàng p h ủ tú minh viện trưởng thì hắn không biết rõ ràng như thế diệp thiếu bởi vì đang mang trọng đại xin tha thứ chúng ta hoài nghi lúc trước c á t p h á c tử lúc này túi đầu nhận lỗi vô cùng chân thành ta còn không có nhỏ mọn như vậy diệp huyền cười cười chương chín trăm bốn mươi mốt tin tức viện trưởng kỳ thật hắn nói những lời kia tất cả đều là nội dung hắn ghi trong ngọc giản đưa cho hoàng p h ủ tú minh biểu hiện là tâm đắc của hoàng p h ủ tú minh nhưng trên thực tế là diệp huyền lĩnh n g ộ diệp huyền nghĩ đến nếu như hoàng phụ tú minh thật chỉ điểm đám người các pháp tử cũng sẽ giảng giải nội dung trong ngọc giản không nghĩ tới hắn vừa dò xét lại đúng là như vậy. kỳ thật ta đã có hơn một năm không liên lạc được với viện trưởng đại nhân c á t pháp tử thở dài nói với diệp huyền đông lão và dược lão hắn nói lời này đám người biến sắc c á t phó viện trưởng ngươi không thể liên lạc với viện trưởng đại nhân sao trên người của ngươi có ốc đồng truyền tin với viện trưởng đại nhân mà đúng thế trên người ta đúng là có ốc đồng truyền tin mỗi lần truyền tin thì viện trưởng đại nhân sẽ trả lời nhanh chóng bắt đầu hơn một năm trước ta không liên lạc được tại sao có thể như vậy nội tâm đông lão và dược lão trong đều châm xuống ốc đồng truyền tin là pháp khí truyền tin đường dài thập phần quý trọng và quý giá năm đó hoàng phủ tú minh viện trưởng hao phí cái giá thật lớn mua được bảo vật này tại l ề n h vực mục đích là bảo trì liên lạc giữa mình và học viện sau khi nghe các phó viện trưởng nói thế hoàng phủ tú minh viện trưởng đã có đã hơn một năm chưa trả lời nội tâm hai người sinh ra cảm giác không tốt hoàng phủ tú minh viện trưởng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ không trả lời hiện tại nội tâm của bọn họ chỉ có một suy nghĩ chính là viện trưởng đại nhân lành ít giữ nhiều không không có khả năng ý niệm này vừa xuất hiện đám người đông lão liên tục lắc đầu nói ra hắn không muốn tin tưởng hơn nữa không muốn thừa nhận hoàng phủ tú minh không chỉ là viện trưởng làm q u a n học viện đơn giản như vậy hắn chính ò n là cột thần trước, trong thịnh trăm trước lam quang học viện gặp nguy nan to lớn, tùy thời đều có thể diệt học hơn cảnh Bình nhiều hơn học h người. Quang viện sáng năm sừng mộng Nguyên năm, năm Quang viện nguy nan lớn, vong. của được sức cái có có có c Lam Lam mọi gọi lại bởi gặp lập là suy, đều vì 1.000 bị hoàng phủ tú minh xuất hiện mới kéo lam quang học viện quật khởi lần nữa một lần nữa trở thành một trong các thế lực đỉnh cấp trong ngộng cảnh bình nguyên có thể nói hoàng phủ tú minh chính là cột chống trời của lam quang học viện nếu như mọi người biết được tin tức hoàng phủ tú minh viện trưởng v ấ lạc chỉ sợ cả lam q u a n học viện sẽ hủy hoại trong chốc lát diệp thiếu ngươi đã gặp hoàng phủ tú minh viện trưởng tại huyền vực ta rất muốn bị h i ệ n viện trưởng đại nhân hắn hiện tại như thế nào các p h á c tử nhìn chằm chằm vào diệp huyền vẻ mặt chớ mong hỏi thời gian gần nhất ta gặp được hoàng phủ tú minh đã là chuyện vài năm trước về sau ta rời khỏi huyền vực lịch, lãm l rèn luyện đại lục về sau hắn xảy ra chuyện gì thì ta hoàn toàn không biết diệp huyền làm sao biết được hành tung của hoàng phủ tú minh ở nơi nào chứ các p h á c tử sinh ra một tiếng mất mát nếu như có thể ta hy vọng diệp thiếu ngươi có thể liên lạc người trong gia tộc thay chúng ta tìm hiểu tung tích viện trưởng đại nhân ta tận thôi diệp huyền chỉ có thể gật gật đầu nhưng ta rất muốn biết hoàng p h ủ tú minh viện trưởng có nói với ngươi hơn một năm trước hắn ở nơi nào không tại sao đột nhiên mất đi tin tức căn cứ diệp huyền biết thời gian trăm năm qua hoàng p h ủ tú minh đã tu luyện tới cảnh giới bát giai đình phong khoảng cách vũ đế cựu thiên chỉ một bước ngắn mà thôi dựa theo đạo lý có gặp nguy hiểm cũng có thực lực biến nguy thành an ta cũng không biết rõ đang ở nơi này nhưng có một lần trong lúc nói chuyện với nhau dường như ta cảm thấy viện trưởng rất kích động nói là muốn đi hắc long cung đòi công đạo về sau không bao lâu viện trưởng đại nhân không còn tin tức cũng không biết hắc long cung là địa phương nào hắc long cung nội tâm diệp huyền kinh ngạc tại sao hắn đi tới nơi đó diệp thiếu ngươi biết hắc long cung ở đâu nhìn thấy vẻ mặt diệp huyền như thế các phó viện trưởng kích động h ỏ i than ta tự nhiên biết rõ diệp huyền cao mày hắc long cung nằm trong vô tận hải chính là một trong các thế lực đ ỉ n h phong tại vô tận hải hơn nữa cực kỳ đáng sợ kỳ thật các ngươi có nghe qua hắc long cung trong lịch sử đại lục trên sử sách ghi lại ba vạn năm có một hùng chủ cái thế hắn có được hắc long vũ hồn và cô động thành hắc long tự phẩm khi đó hắn ngao du tung hoành đại lục về sau viễn đồn hải ngoại nhất thống vô tận hải xưng tôn trong vùng biển này người này chính là người thành lập hắc long cung hôm nay ba vạn năm qua đi. hắc long cung đã sớm xuống dốc nhưng cũng là một trong các thế lực khủng bố hắc long cung nằm trong vô tận hải lại có liên hệ với hải tộc và ít kết giao với người đại lục tại sao hoàng phủ tú minh lại đi nơi đó hôm nay trên đại lục lấy huyền vực vi tôn hiệu lệnh thiên hạ có chút thế lực không phải huyền vực có thể tùy ý trêu chọc hải tộc và hắc long cung là một trong số đó càng làm diệp kỳ quái là dựa theo đạo lý hoàng phủ tú minh tiến đi tìm tin tức của hắn tại huyền vực mới đúng tại sao hắn đi vô tận hải a hắc long cung nằm trong vô tận hải đám người cắt phó viện trưởng nhìn nhau bọn họ sống trong n g ộ n cảnh bình nguyên nên không quen thuộc tình hình thế lực hắn đi hắc long cung là vì tìm một nữ nhân cắt phó viện trưởng cẩn thận nhớ lại nữ nhân đám người đông láo trợn mắt há h ố c m ồm là nữ nhân gì ta cũng không rõ lắm nhưng nghe nói là đại nhân vật trong huyền vực hình như là vũ đế vô cùng nổi danh hoàng phủ tú minh viện trưởng nói chỉ cần tìm được nàng mới có thể xác nhận tiêu g i a o hồn hoàng vẫn lạc thế nào vũ đế k i ế tên là nguyệt gì đó tâm thần diệp huyền chấn động giao n g u y ệ t vũ đế đột nhiên hắn nói ra hình như là tên này lúc ấy viện trưởng đại nhân chỉ thuận miệng nói mà thôi ta không biết rõ vào lúc này nội tâm diệp huyền loạn như ma giao nguyện tới đó làm gì nhưng hắn ủ Tú m h biết rõ với thực lực của mình đi huyền vực là không thực tế đồng thời hắn cũng nghĩ tới khả năng khác ngay cả hoàng phủ tú minh đều đi tìm chính mình như vậy giao nguyệt vũ đế thì sao nội tâm diệm huyền phát lệnh hắn biết rõ chính mình kiếp trước vẫn lạc liên quan tới bí mật gì nếu như giao nguyện bị cuốn vào trong đó sẽ vô cùng nguy hiểm hy vọng không như ta đoán diệp huyền siết chặt nằm đấm móng tay đâm vào trong lòng bàn tay nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra theo lời các phó viện trưởng nói hắn không liên lạc được với hoàng phủ tú minh đã làm nội tâm mọi người nặng nề còn chưa tới nửa tháng là thời gian làm quang học viện đối mặt với huyền cơ tông nếu như huyền cơ tông không muốn thỏa hiệp thì song phương khó tránh phải đọ sức với nhau nếu có hoàng phủ tú minh viện trưởng có ở nơi này thì không cần lo lắng huyền cơ tông hết lần này tới lần khác hoàng phủ tú minh viện trưởng mất đi liên lạc cho nên mọi người lâm vào bị động có tin tức gì về huyền cơ tông hay không đột nhiên dược lão mở miệng hỏi ánh mắt mấy người ngưng trọng chứ hẳn không có khả năng nếu không với thực lực huyền cơ tông nếu không biết tin tức hoàng phủ tú minh viện trưởng tài làm sao dám hung hăng càn q u ấ y với lam quang học viện như vậy hay nói huyền cơ tông đang thăm dò cái gì mấy người không ngừng suy đoán hành vi của đám người đoạn thiên lang lần trước giống như tìm cái gì đó trong học viện học viện chúng ta có bí mật gì chứ d i ệ p huyền nói ra suy đoán của mình sau đó nhìn về phía c á t pháp tử c á t pháp tử suy nghĩ và nói không có bí mật gì nhưng học viện chúng ta có một cấm đ i ệ cắt phó viện trưởng ngươi nói là thánh địa học viện đông lão và dược lão vẻ mặt kinh ngạc Cấm đông ị địa. Thánh địa, a hai ta thánh thấy thánh theo thánh thật. Nhìn như vậy Diệp Huyền cũng hơi chấn Chuyện h các người cũng động. Đúng muốn nói cũng người nói. địa địa cấm vậy vậy, Diệp lời là là là k phải nghe nói chỉ nói lão à đồn đại s thập phần cả kinh nói thánh địa là nơi các đạo sư bình thường của học viện chưa từng nghe thấy tương truyền trong lam quang học viện có một thánh địa trong đó có đặt bảo vật của các cường giả lam quang học viện các loại bí tịch công pháp huyền binh huyền bảo nhiều vô số kể mục đích tồn tại của thánh địa là bảo tồn thực lực lam quan học viện một khi có một ngày lam quan học viện mai một đi hoặc là tao nộ g khốn cảnh nào đó sẽ rửa vào học viện mà cuộc h ờ i cách nói này truyền lưu rộng rãi trong lam quan học viện nhưng n g ư ờ i chính thức nhìn thấy thánh địa chỉ có viện t r ư ở n g càng làm cho người ta cảm thấy đây chỉ là lời đồn thời điểm lam quan học viện mấy lần gặp nguy nan nhưng thánh địa chưa từng xuất hiện cho nên vô số học viện và đạo sư cảm giác thánh địa chỉ là lời đồn nó chỉ là lời đồn làm người ta an tâm mà thôi hôm nay nghe được các pháp tử nói tồn tại cấm địa thì đám người dược lao g i ậ mình những gì các ngươi nghe về thánh địa chỉ là lời đồn nhưng lam quan g học viện chúng ta có một cấm địa cấm địa không phải lời đồn là nơi cường g i ả học viện gửi bảo vật lại hơn nữa trong ghi chép năm đó người sáng lập học viện có gửi bảo vật kinh thiên tại đó nhưng suốt bao nhiêu năm qua học viện chưa bao giờ mở nó ra đương nhiên những tin tức này đều là hoàng phủ tú minh viện trưởng nói cho ta biết ngay cả ta cũng không biết nơi gửi lại của nó nằm ở đâu cũng không biết huyền cơ tông có phải tới đây vì cấm địa hay không c á t p h á c tử nói ra những gì mình biết được trong nội tâm diệp huyền hơi động mộng cảnh bình nguyên cũng không phải địa vực nổi danh trên đại lục thiên huyền các thế lực trong đó không cường đại bởi vậy diệp huyền cũng không có quá quan tâm tới lịch sử làm quang học viện hắn ngay từ đầu chỉ tới đây vì tài nguyên tu luyện mà thôi sau khi vào học viện thì hắn phát hiện không giống đặc biệt là thí luyện tháp phòng ảo cảnh và bí cảnh cấu thành nội viện đều làm diệp huyền hiểu người sáng lập làm quang học viện tuyệt đối không phải nhân vật bình thường ít nhất diệp huyền chưa từng thấy bảo vật như thí luyện tháp xuất hiện trong huyền vực cũng chưa từng nghe qua mà cấm địa chính là nơi hấp dẫn hắn tới đương nhiên những thứ việc chỉ là suy đoán diệp huyền cũng không rõ huyền cơ tông có mục đích chính thức là gì nếu như huyền cơ tông thực sự có mục tiêu là cấm địa thì bọn chúng không từ bỏ ý đồ cắt phó viện trưởng trầm giọng nói vẻ mặt lo lắng hôm nay hoàng p h ủ tú minh viện trưởng không có mặt tất cả đang tạo thành áp lực lên người hắn đương nhiên hắn là phó viện trưởng học viện chứ hắn ra còn có một ít người toa c h ấ n cũng không tới mức không có ai kế tiếp song phương lại nói chuyện với nhau sau khi biết diệp huyền có quan hệ với hoàng p h ủ tú minh viện trưởng thì đ a m người cắt phát t ừ cung kính với diệp huyền rất nhiều hôm nay không rõ tung tích hoàng phụ tú minh viện trưởng ở nơi nào cũng làm mọi người vô cùng lo lắng diết t i ế u tạo nghệ luyện dược của ngươi cao như thế không bằng lúc này này nghiên cứu với ta ch khúc khúc diệp thiếu ta cũng muốn nghiên cứu tạo nghệ luyện hồn với ngươi dược lão và đông lão liền nói ra không thể không nói biết rõ diệp huyền đã từng đạt được hoàng phụ tú minh chỉ điểm hơn nữa nhìn thấy tạo nghệ đáng sợ của diệp huyền lúc này hai người đối đãi diệp huyền không còn là học viện nữa càng giống như cường g i ả cùng cấp với bọn họ chờ có cơ hội lại nói đi diệp huyền vui vẻ nhận lời hắn cũng rất thưởng thức đông lão à dược lão hai người đề nghị cũng làm diệp huyền động tâm hôm nay đại địch huyền cơ tông đang ở trước mặt đám người đông lão là người đáng tin bản thân mình cũng có thể giút bọn họ đột phá kể từ đó đối mặt đại địch như huyền cơ tông vẫn có nắm chắc một ít đáng tiếc hiện tại không phải lúc nói chuyện với m u ồ n nửa canh giờ lúc này diệp huyền cáo tự rời đi huyền diệp ngươi không sao chớ nhìn thấy diệp huyền bình yên đi tới đông phương tử ti vẫn chờ ở bên ngoài vội vàng chạy tới hỏi thăm ta có thể có chuyện gì diệp huyền tiêu sái cười cười đông phương tử ti lúc này thả lòng tâm thần hai người cùng nhau quay về đình v i ệ n thời điểm chia tay diệp huyền gọi đông phương tử ti trở lại ngươi nên phục dụng cô mạnh lan đan sau khi quay về diệp huyền giao một viên cô mạnh lan đan cho đông phương tử ti chương chín trăm bốn mươi ba đột phá lục giai hai không không được quá quý trọng đông phương tử ti liên tục khoác tay nàng biết được công hiệu đan dược nịch thiên như cô mạnh lan đan liền biết giá trị to lớn của nó quý trọng cái gì cô mạnh lan đan vô cùng hữu dụng với ngươi dù sao ta có nhiều như vậy ta cũng không dùng bao nhiêu đặt trong tay cũng lãng phí h ú n g chi ngươi hôm nay làm trợ thủ cho ta cũng nên có tiền công nhưng mà như thế nào chẳng lẽ ta và ngươi cần khách khí như vậy sao d i ệ p huyền nói câu sau cùng làm gương mặt đông phương tử ti nàng đò bừng không tự chủ tiếp nhận cô mạnh lan đan nàng là võ tông ngũ giai tam trọng đan dược có thể giúp nàng bước vào võ tôn lục giai sau khi phục dụng có sức hấp dẫn được lớn đông phương tử ti vô cùng hứng thú sau khi chia tay đông phương tử thi diệp huyền một thân một mình bay về phòng tu luyện hắn khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu vận chuyển cựu huyền ngạo thế quyết một lần hai lần ba lần qua hai c a n h giờ diệp huyền cảm giác trạng thái của mình đạt tới cao nhất lúc này hắn không nhanh không chậm nuốt một viên cô mạnh lan đan v ơ i anh cô mạnh lan đan vừa vào miệng đã p h o n g thích dược lực khắp toàn thân dược lực cường hạn hóa thành dòng sông luân chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn lực lượng này bắt đầu từ tâm huyền dần dần thẩm thấu vào huyền mạch và toàn bộ thân thể diệp huyền hiểu rõ một khi tiến hành động phá sẽ cải tạo huyền mạch chờ mười huyền mạch được cô mạnh lan đ a n cải tạo hoàn tất chinh là lúc hắn bước vào võ tôn lục giai khi huyết mạch bị cải tạo dược lực cô mạnh lan đ a n dần dần yếu bớt qua một giờ sau dược lực cô mạnh lan đ a n triệt để biến mất huyền mạch diệp huyền bị cải tạo chín đường dược lực lại chưa thẩm thấu vào thiên mạch xảy ra chuyện gì diệp huyền cao mày dựa theo đạo lý một viên cô mạnh lan đ a n đủ giúp bất cứ võ tông ngũ giai tam trọng tiến hành đột phá căn bản sẽ không xuất hiện tình hình dược lực chưa đủ t h ố n chi hắn có cô mạnh lan đ a n thượng phẩm lại càng không thể xuất hiện việc này huyền mạch trên thế gian đều chỉ có trí mà ta có thiên mạch thứ m ộ ư ơ i đó là vì ta tu hành cựu huyền ngạo thế quyết mới mở ra chẳng lẽ là vì nó sao tuy diệp huyền cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào hắn lập tức nuốt viên cô mạnh lan đan thứ hai dược lực biến mất lại bành trướng dần dần thẩm thấu vào trong huyền mạch diệp huyền diệp huyền nghĩ đến cũng chỉ có một huyền mạch chưa đủ thông hắn nuốt thêm một viên cô mạnh lan đan dược lực bắt đầu cải tạo có ai nghĩ được dược lực viên cô mạnh lan đan thứ hai không thể cải tạo thiên mạch diệp huyền đành phải nuốt thêm ba viên cô mạnh lan đan khác thẳng tới khi ăn ba viên cô mạnh lan đan vào bụng diệp mới cảm thấy thoải mái khi cải tạo huyền mạch ông sau khi tất cả huyền mạch được cải tạo đột nhiên thân thể diệp huyền b ộ c phát khí tức đáng sợ diệp huyền cảm giác rõ bởi vì cải tạo huyền mạch cho nên huyền lực ngũ giai của hắn chuyển biến hắn điên c ù n g vận chuyển cựu huyền ngạo thế quyết hấp thu nguyên khí thiên địa một tia huyền lực ngũ giai bắt đầu chuyển biến thành huyền lực lục giai qua nửa canh giờ sau huyền lực trong người diệp huyền đã chuyển hóa thành huyền lực lục giai cảm giác lực lượng đáng sợ bao phủ khắp toàn thân rốt c u c đột phá lục giai diệp huyền cảm giác rõ lực lượng toàn thân tăng lên sau khi huyền lực lục xác tế bào xương cốt nội tạng huyết dịch cơ trong người hắn cũng lột xác lúc này hắn cảm thấy bói bụng. diệp huyền biết rõ thân thể tiêu hóa rất nhiều năng lượng nên không có được bổ sung kịp thời đối với võ giả bình thường mà nói đây có lẽ là vấn đề lớn nhưng đối với diệp huyền mà nói không là gì cả hắn vận chuyển cựu huyền ngạo thế quyết lại nhanh chóng xuất ra đan dược bổ sung năng lượng đồng thời hắn cầm huyền thạch trung phẩm luyện hóa bổ sung huyền lực đại lượng huyền lực hội tụ vào thân thể hắn cải tạo và cường hóa kinh mạch toàn thân quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp thời gian trôi qua diệp huyền không ngừng hấp thu đan dược huyền thạch và thiên địa huyền khí chuyển hóa làm huyền lực tinh thuần trong thân thể qua ba ngày sau diệp huyền cảm thấy bão hòa cho nên dừng hấp thu hắn mở mắt ra, Hàn Quang kinh người bộc phát. hắn đứng lên và vận chuyển lực lượng toàn thân lúc này không khí trong phòng chấn động lục gia nhị trọng không ngờ ta có thể đột phá lục gia nhị trọng cảm nhận được lực lượng hùng hậu trong thân thể d i ệ p huyền vui vẻ kêu lên hắn không dự liệu được kết quả như thế trước khi đột phá sau khi kiểm kê đồ vật tiêu hao d i ệ p huyền lại cười khổ không thôi không ngừng hấp thu suốt ba ngày qua hắn hấp thu hơn trăm viên đan dược ngũ phẩm gần ba mươi viên đan dược lục phẩm mới lợi chế một viên huyền thạch trung phẩm nếu mang tất cả tiêu hao đổi thành huyền tệ hơn trăm viên đan dược ngũ phẩm đàn có giá hơn một tỷ huyền tệ gần ba mươi viên đan dược lục giai có giá ba tỷ mà hơn một viên huyền thạch trung ph tổng thể suy đoán diệp huyền tu hành lần này không tính giá trị mạnh cô lan đan đã tiêu hao năm tỷ huyền tệ giá cả của nó bằng hai kiện huyền binh vương cấp thất giai một lần tu luyện tiêu hao hai viên huyền binh nếu như chuyển đi sẽ làm mọi người ngây người diệp huyền cũng cười khổ một tiếng hắn tu hành cựu huyền nạo thế quyết mạnh thì mạnh nhưng tiêu hao tài nguyên quá khủng bố lần tu luyện này tiêu hao tám thành tài nguyên hắn đang có nghĩ tới thực lực l ự của c mình là ngũ giai tam trọng một lần hành động đột phá đến lục giai nhị trọng cũng là mua bán có lời đối với hiện tại diệp huyền mà nói bất cứ bảo vật gì cũng không quan trọng bằng gia tăng tu vi sau khi tu vi đột phá diệ huyền cũng không có vội vã rời đi hắn bắt đầu rèn luyện hồn thức và huyền thức trước kia bởi vì hạn chế tu vi huyền thức và hồn thức của diệp huyền vẫn dừng lại ở lục giai nhị trọng hậu kỳ hôm nay sau khi tu vi được phá hoàn toàn có thể thừa cơ tăng huyền thức và hồn thức điểm này diệp huyền đã biết từ trước khi được phá trước kia hắn và đông phương tử ti ở trong phòng luyện chế diệp huyền luyện chế mười lò đan dược lục phẩm trừ bốn lò và đan dược tăng huyền lực còn có hai lò gia tăng huyền thức và hồn thức hai lò đan dược chữa thương bình thường hắn hao phí hai ngày nuốt tất cả đan dược huyền thức và hồn thức diệp huyền đã tăng tất cả lên lục phẩm định phong ô thở ph chương 944, xung đột tuy huyền thức và hồn thức không có đột phá lên t h ấ t phẩm nhưng cũng là lục phẩm định p h o n g mạnh hơn trước kia đ ầ u chỉ gấp đôi lục phẩm đến t h ấ t phẩm là một đường danh giới đột phá phải xem cơ duyên d i ệ p huyền rất rõ ràng muốn đột phá huyền thức và hồn thức t h ấ t phẩm bằng vào tu luyện là căn bản không được còn phải có các loại kỳ ngộ đừng nói hắn võ tôn lục giai nhị trọng cho dù là một ít luyện hồn sư tu vi võ hoàng trong huyền vực không đột phá hồn lực thất giai đấy huyền thức và hồn thức đều có đột phá vậy thì bắt đầu tế luyện bảo vật diễm huyền lấy chấn nguyên thạch của mình ra hắn đạt được trấn nguyên thạch từ tiểu quốc như lưu vân quốc nhưng càng tế luyện diệp huyền càng phát hiện nó khác thường hôn thức đột phá đến lục phẩm đ ỉ n h phong trong trấn nguyên thạch có rất nhiều cấm chế không tế luyện cũng bị diệp huyền điệp phá ông trấn nguyên thạch sinh ra sương mù màu đen như cánh tay chui vào trong đầu diệp huyền k h í tức cường đại bộ phát làm diệp huyền sợ hãi trấn nguyên thạch là bảo vật cấp bậc gì khí tức như thế một ít bảo vật thất giai cũng k h ô n g bằng mấu chốt là ta còn không có hoàn toàn luyện hóa cấm chế trong trấn nguyên thạch kế tiếp diệ huyền vừa cẩn thận nghiên cứu cự huyền ngạo thế quyết cựu truyền thánh thể thần linh đồng trong đó có mấy công pháp diệp huyền đã tu luyện qua ở kiếp trước tự nhiên quen việc dễ làm như cựu huyền nạo thế quyết càng hao phí không ít thời gian của hắn diệp huyền càng tu luyện lại càng thấy được cựu huyền nạo thế quyết đáng sợ trong thân thể của hắn từng đám huyền lực không ngừng vận chuyển mười đạo huyền mạch huyền lực bên trong tỏa ra hào quang h o n g ánh lực lượng bành trướng căn bản huyền lực không thể phá được sau khi tăng các phương diện lên diệp huyền lúc này mới đi vào đ ỉ n h viện bản thân trước trước sau, sau diệp huyền tu luyện suốt bảy ngày mà trong bảy ngày này thực lực của hắn tăng lên kinh người vừa bước khỏi phòng tu luyện diệp huyền có cảm giác như cách cả một thế giới kế tiếp gặp lao gia hỏa cuồng chiến cũng không còn như trước kia nữa diệp huyên nắm chặt hai đấm khoe miệng n ở nụ cười lạnh có nghe hay không trong nội viện xuất hiện hai nhân vật số mà đấy đúng lúc này có tiếng nghị luận vang lên người chỉ là ai còn có thể là ai đương nhiên là lâm nguyên và đông phương tử thi thì ra là hai gia hỏa này đúng là ngư bức mới gia nhập nội viện vài ngày đã xông thí luyện tháp tầng thứ năm thậm chí không kém gì nhân vật lâu năm trong nội viện những người này vừa gia nhập nội viện đều giống như liên đi thí luyện tháp thí luyện ta nghe nói vài tên tân sinh mỗi ngày đều tìm cơ hội đi thí luyện tháp đấy ha, ha. muốn nói ngưu bức thì có một người khoa trương hơn chính là huyền l diệp ngày đầu tiên gia nhập nội viện đã đánh bại phùng vũ có thể nói biến thai à? hừ i a hỏa này gây ra trương khí mù m ị n trong lam quang học viện hắn đối địch với huyền cơ tông theo ta thấy học viện nên khai trừ hắn còn cho phép hắn vào nội viện không khác gì mua dây một mình bỏ đi nhắc tới tên kia ta lại khó chịu vài tên lão sinh nói chuyện từ xa v ọ n g tới đông vương tử ti đã xông đến tầng thứ năm xem ra nàng đã đột phá đến võ tôn nội tâm diệp huyền hơi động một chút lúc này cũng đi tới thí luyện tháp nói thật sau khi thực lực đột phá thì h ắ n không biết mình sẽ xông tới tầng ấy lúc này diệp huyền đi tới thí luyện tháp vừa tiến vào đại điện đã có cảm giác náo nhiệt tập tới diệp huyền nhìn chung quanh hắn phát hiện không ít đệ tử qua lại có tới vài chục người so với lần trước diệp huyền vào nội viện thì lần này đông hơn nhiều dù sao đệ tử nội viện tu luyện nhàn tàn hơn sẽ rất ít có học viên tụ tập với nhau huyền diệp ngươi tới diệp huyền tiến vào không bao lâu hắn nhìn thấy đám người đông phương tử ti và lâm nguyên nhìn sang mấy người cũng phát hiện diệp huyền nên vui vẻ đi tới không chỉ bọn họ đám người lao sinh cũng chú ý tới diệp huyền nhìn kia người này chính là huyền、diệp. chính là hắn đắc tội huyền cơ tông từ đó làm cho lam quang học viện chúng ta lâm vào dối loạn nghe nói hắn đi vào nội viện đã đánh bại phong vũ xem ra còn rất trẻ à, còn chưa đủ hai mươi a quả nhiên không thể nhìn ngoài từ bề ngoài mà việc này tính là cái gì chứ nghe nói cũng bởi vì hắn cho nên khảo hạch học viện bị huyền cơ tông phá hư nên cố ý đi vô tận sân mạch kết quả khảo hạch sinh tồn chết tổn thương thảm trọng ngay cả lữ phong sư huynh cũng vẫn lạc trong đó ngàn b ạ n không nên liên quan gì tới hắn người này chính là ngôi sao thai họa từng tiếng nghị luận từ các nơi chuyển vào h a i diệp huyền đối với diệp huyền không ít người không có ấn tượng tốt với hắn phần nhiều là khinh thường Huyền、diệp đừng huyền tự ớ i b nhiên sẽ không danh quan tâm tới kẻ khác nói gì cảm thụ huyền lực trong người đ ô n g phương tử ti bành trướng thì không nói gì cả xem ra nội tình đông phương tử ti thập phần thâm hậu một viên cô mạnh lan đan có thể trực tiếp gia tăng tu vi của nàng đột phá đến lục gia nhất trọng đình phong việc này phải đà tạ ngươi rồi đông phương tử ti túi đầu trả lời Không bảy i cái ế t t vì gì, ngày thời gian gần đ Đông phương tử ti có cảm giác mình không ư Tử có gặp i á c nhưng diệp huyền từ ngũ giai tam trọng đột phá tới lục giai nhị trọng tốc độ này làm lâm nguyên khiếp sợ đông phương tử ti lúc này cũng chú ý tới tu vi diệp huyền tròn nên há to miệng không biết nói gì văn sơn bên cạnh cũng trận mắt há h ố c m ồ m người chính là Huyền diệp lúc này có một giọng nói vang lên ba tên ra gương mặt mang theo ngạo khí hung hăng tặc g á i khí thế bất phàm đi tới chỗ diệp huyền chương chín trăm bốn mươi lăm liếc nhìn một là mạnh khánh nghe nói mạnh khánh có quan hệ không tồi với phùng vũ hắn muốn báo thủ cho phùng vũ sao hh ắ c ắ có c náo nhét xem không ít đệ tử thấy cảnh này lì hưng phấn kêu lên mạnh khánh có tu vi lục giai nhị trọng đ ỉ n h phong thực lực như vậy không tính là đỉnh cấp trong hàng đệ tử nhưng cũng tính là trung thượng còn mạnh hơn phùng vũ không ít bởi vì huyền cơ tông cho nên diệp huyền càng nổi danh trong nội viện gần như trong nội viện không ai không biết diệp huyền có rất nhiều đệ tử không ngớ hắn có một nhóm càng khó chịu vì hành vi t r e o chọc huyền cơ tông của diệp huyền hôm nay nhìn thấy mạnh khánh xuất đầu liền hà hê tại một góc đại điện khác có vài tên đệ tử khí thế bất phảm đang ngồi khoanh chân tại chỗ bọn họ nhắm mắt tu luyện và chiếm cứ khu vực lớn nơi đây làm người ta kỷ quái chính là chung quanh mấy người này không có người khác hình thành một khu vực chân không nghe thấy tình huống bên này các học viên đang xem náo nhiệt đối mặt với mạnh khánh khiêu khích nào có thể đoán được diệp huyền căn bản mặc kệ ngay cả nhìn cũng lời nh ta đang nói chuyện với n g ư ơ i đấy chẳng lẽ ngươi không nghe thấy mạnh khánh thấy thế giận tí mặt hắn lạnh lùng q u á t lớn h u y ề n lực khủng bố áp lên người diệp huyền các ngươi muốn làm gì nơi này là thí luyện thấp đấy lâm nguyên tiến tới một bước sắc mặt â m trầm và ngăn cản trước mặt diệp huyền ngươi là cái quái gì chứ lao tử hiện tại đang nói chuyện với huyền diệp ngươi giả vờ cái gì c ú t ngay cho ta uy áp vô hình h n h kích lên người lâm nguyên thân thể hắn chấn động sắc mặt đ ỏ lên hắn lảo đảo sắp lui vẽ phía sau nhưng ánh mắt hắn kiên định trên trán có gân xanh nổi lên nhưng không lùi một bước khá lắm sao ngươi là lâm nguyên đúng không cho rằng xông đến thí luyện tháp tầng thứ năm là việc khó lường mạnh khánh lạnh lùng nói ra tránh ra cho ta đột nhiên hai thanh niên phía sau hắn hử một tiếng hai tay hóa thành trào tấn công lâm nguyên toàn thân lâm nguyên dùng mình tay cầm c h u i kiếm kiếm không ra khỏi vọ nhưng kiếm khí tung hành chỉ chờ đối phương công kích là hắn ra tay ngươi lùi ra đi diệp huyền thở dài vô vô vai lâm nguyên hắn cũng không muốn kẻ khác xuất đầu sau đó hắn lãnh đ ạ m nhìn mạnh khánh đúng thế ta chính là huyền diệp ngươi có việc rùa đen rút đầu rốt cục dám ra đây mạnh khánh suy cười một tiếng hắn dùng ngự khí cao ngạo nói ta đã nghe qua chuyện của ngươi ở ngoài viện l a m quang học viện chúng ta là nơi bồi dưỡng thiên tài trong ngộng cảnh bình nguyên cũng không phải kẻ nào cũng có thể rêu võ dương oai giải quyết ân đoán cá nhân mà ân đoán giữa ngươi và huyền h n g cơ tông đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự l a m quang học viện ta nghĩ ngươi nên thức tờ gợi rời khỏi làm quang học viện mới tốt mạnh khánh nói chuyện giống như chỉ điểm h ậ u bối nói xong chưa diệp huyền m ặ t không biểu tình nhìn hắn nói xong ngươi có thể đi mạnh khánh khẽ giật mình hắn không ngờ diệp huyền có thái độ này hắn đã từng nghĩ đến diệp huyền có nhiều phản ứng ví dụ như giận tí mật nói lý với hắn hoặc là một lời không hợp rút đao khiêu chiến hoặc là k h ố n n ú n không dám phản、bác. nhưng không ngờ quá trình không như hắn nghĩ diệp huyền không nhìn hắn cái nào dường như hắn chỉ là không khí mà thôi mạnh khánh lập tức giận tí mặt hắn nói huyền diệp ngươi không nghe ta nói hay sao bởi vì ngươi mà làm mấy đại đệ tử lam quang học viện vẫn lạc trong vô tận sân mạch bởi vì ngươi nên đại lượng đệ tử ngoại viện làm quang học viện bị thương cũng bởi vì ngươi làm thanh danh lam quang học viện giảm mạnh ngươi còn không biết xấu hở ở lại sao chưa từng có kẻ nào đắc tội huyền cơ tông có thể sống khá giả mạnh khánh tức giận quá lớn mạnh sư h u n h nói đúng trong lịch sử mộng cảnh bình nguyên chưa từng có người nào đạt ộ i huyền cơ tông mà bình yên vô sự、ừ. huyền cơ tông là một trong ba thế lực đỉnh cấp sừng sững trong ngộng cảnh bình nguyên trăm ngàn năm không ngã uy phong hiền hách không cho phép người nào đắc tội đ ó huyền diệp ngươi dứt lấy t hai họa lại kéo lam quang học viện gánh chịu thay hành vi của ngươi làm người khác xem thường lúc này hai học viên theo sư mạnh khánh gầm lên ba người này đang buồn n u ô n mình diệp huyền nhướng mày sau đó lạnh lùng nói một chữ cút ngươi nói cái gì ta nói cút chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lỗ thai điếc hay sao tự h ải ba người tức giận nổi cân xanh ánh mắt ngon độc ta cái gì ta ba người các ngươi là đệ tử nội viện lại luôn môn sùng bái huyền cơ tông như thế nói ngươi là ra hỏa ăn cây táo rào cây sùng hay các ngươi là đệ tử huyền h n g cơ tông phái tới nằm vùng diệp huyền trào phúng cười cười ngươi n g ậ p máu phư người trong mắt mạnh khánh bắn ra sắc cơ tốt tốt hôm nay mạnh khánh ta cho ngươi chút màu sắc việc này truyền đi thanh danh ta còn đâu vừa mới dứt lời huyền lực t r o người n g mạnh khánh buộc phát cường đại vơ anh một tia khí tức khủng bố sinh ra trong người hắn huyền lực hóa thành gió lốc quanh quẩn toàn thân hắn như ma thần hắn hai đấm hắn như đạn pháo bắn thẳng vào người diệp huyền chỉ sợ đây mới là mục đích của ngươi cần gì nói nhảm nhiều như vậy chứ diệp huyền suy cười một tiếng mạnh khánh tới gây phiền p h i cho hắn kết quả nói nhiều l nghe nói thực lực ngươi kinh người từng một quyền đánh bại p h ù n g vũ ta muốn xem công kích của ngươi đáng sợ cỡ nào trong lúc công kích mạnh khánh nổi giận gầm lên một tiếng huyền lực toàn thân chấn động lúc này huyền giáp xuất hiện quanh người hắn linh huyền giáp không ít đệ tử đệ tử chung quanh xôn xao hai đồng t ử diệp huyền có rút hắn phát hiện huyền giáp của mạnh khánh cũng không phải huyền lực phổ thông huyền giáp có cấu tạo vô cùng đặc biệt hình thành kết cấu hoàn toàn mới loại áo giáp huyền khí này có thể gia tăng phòng ngự của võ già rất lớn nếu áo giáp này có thể thừa nhận hai và cân tiểu tử ngươi lại không ra tay sẽ không cơ hội mạnh khánh thấy diệp huyền vẫn không n ú c đích dường như bị dọa sợ liền bật cười một tiếng đối phương lại có ý định gia tăng phòng ngự của mình lên mức lớn nhất thật sự là ngu không ai bằng trạng thái của hắn hiện tại cho dù đối mặt với đệ tử nội viện có lẽ còn có tác dụng thần linh đồng thị h u y ễ n cấm chi nhãn diệp huyền tươi c ư ờ i c h à o phúng hắn quay đầu sang và đồng tử màu đen biến thành màu xanh giống như hàn khí âm trầm ảm chương chín trăm bốn mươi sáu liếc nhìn hai đột nhiên mạnh khánh rung động hạn ý lạnh như băng đông cứng linh hồn tiến vào đầu hắn ông mạnh khánh có cảm giác mình chóng mặt toàn thân mất đi không chế và lâm vào nước biển lạnh vớt phốc phốc bọc nước bắn tung tóe ta đang ở nơi nào trước mặt hắn là biển cả lạnh ướt mặt biển đen như mực cồn phong quét qua tất cả từng đ ô n g tuyết màu đen không ngừng rơi xuống ta không phải ở trong học viện sao vì sao xuất hiện tại nơi này mạnh khánh hoảng sợ kêu lên toàn thân phát lạnh không đúng đây là h ảo giác đột nhiên tinh thần hắn chấn động và phục hồi tinh thần hắn nhớ tới khảo hạch k ả o cảnh trong học viện tình hình không phải tương tự hay sao phá cho ta hắn tức giận giống to nhưng tình cảnh không thay đổi trên bầu trời có đồng tử màu xanh xuất hiện giống như ánh mắt từ thần càng mang theo ý tứ hành hạ và đùa bỡn con mồi huyền diệp trái tim mạnh khánh có thắt dữ dữ ánh mắt lạnh như băng tạo ra sóng lớn cao tới trăm mét tập thẳng vào người mạnh khánh cho dù hắn biết rõ này rất có thể là hảo giác nhưng sóng lớn sinh ra khí tức hít thở không thông làm hắn run dậy và sợ hãi không sóng lớn đập tới mạnh khánh kêu gào thảm thiết và đổ mồ hôi lạnh ngay sau đó phục hồi tinh thần lại hắn phát hiện mình đang ngã ngồi trên mặt đất đại điện mạnh sư minh phát sinh cái gì mạnh sư minh ngươi mau tỉnh lại a hai học viên bên cạnh hắn kêu g à o ta mạnh khánh muốn đứng lên nhưng cảm giác toàn thân vô lực trong lòng sợ hãi hắn ngẩng đầu nhìn thấy diệp huyền giống như cười mà không phải cười nhìn hắn hắn sợ hãi muốn chạy thục hắn chỉ lâm vào hào cảnh một lát nhưng tâm thần hắn mang theo lạc ấn sợ hãi cả đời khó quên ngươi làm gì mạnh sư huynh hai học viện này hoảng sợ hét lên vừa rồi bọn họ nhìn thấy diệp huyền nhìn mạnh khánh và thần thái mạnh khánh xin h l ốc động tác thần s ắ c chậm chạp thân thể run rẩy như sợ hãi và bất lực cuối cùng quỳ g i ặ xuống ý chí tinh thần tán loạn ha ha ta không làm cái gì cả có khả năng là ngươi hoàn toàn tỉnh lộ cho nên quỳ cầu ta tha thứ hai người các ngươi thì sao diệp huyền tươi cười nhìn hai người đồng tử màu xanh xoay tròn lực lượng đáng sợ bao phủ tâm thần hai người phước thông hai người lúc này ngã nhào trên đất sắc mặt trắn loãn hắn như nhìn thấy ma quỷ hồn lực đột phá lục phẩm đỉnh phong nên diệp huyền dùng nguyễn cấm chi nhãn mê u y ễ n tăng lên kinh người mê hoặc mạnh khánh quá đơn giản mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy và khiếp sợ kinh hô cả quá trình diệp huyền không có động tới ba người mạnh khánh nhưng ba người lại thua là đồng t h u ậ t vừa rồi ta cảm giác có hồn lực khủng bố trong mắt huyền diệp bắn ra ngoài thật đáng sợ đây là bí pháp gì đám người mạnh khánh là cường giả trong nội viện vì sao hắn liếc mắt lại làm người ta không thể ngăn cản biến thái khủng bố toàn trường kinh hãi không thôi kẻ này thú vị ánh mắt kia hẳn là bí pháp đồng thuận kết hợp h ồ n lực cường đại làm cho ba người mạnh khánh mất đi tin tưởng đối kháng mấy người trong nơi hẻo lánh của đại điện nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười trong đó có một thanh niên mặc trường bảo s á m mi tâm có vết s ẻ o liền với màu da hăn nhìn sang diệp huyền bá đôi mắt vô hình trong hai đồng tử mang theo ý khiêu khích đột nhiên diệp huyền quay đầu nhìn sang bốn mắt va chạm nhau trên không trung gian giắc không khí giữ hai người nổ tung chấn động vô hình bộc phát x ả ra chuyện gì mọi người giật mình nhìn theo ánh mắt diệp huyền là thiên luân vừa rồi huyền diệp đối chiến với thiên luân sao ông trời ơi hắn lại có thể ngăn cản ánh mắt thiên luân mọi người kinh hãi dường như diệp huyền có thể ngăn cản thiên luân liếc nhìn còn đáng sợ hơn việc đánh bại mạnh khánh ảnh hóa quyết bạo q u á t khẽ một tiếng thân hình diệp huyền ở trong nháy mắt các h ắ c ý võ giả nhảy vào bạo tán hắn g i ba đạo tàn ảnh nổ t u n g phân biệt bắn về ba phương hướng ảnh hóa quyết là một loại bí quyết phân thân kiếp trước diệp huyền tu luyện dựa vào huyền lực cùng hồ n lực hình thành vài đạo phân thân tương tự bản thể là một môn bí quyết chiến đấu cực kỳ hữu hiệu tàn ảnh xuất hiện lập tức phân tán vàiên hát ý võ giả chú ý cùng công kích hai tàn chém một tên hắc ý võ giả thành hai khúc hai cái trong lòng yên lặng lên tiếng lực lượng tinh thần của diệp huyền tập trung cao độ vẻ mặt không dám có chút lười biếng dưới tình huống như vậy so đâu chính là sức quan sát cùng lực chú ý của võ giả một khi có bất kỳ bất cẩn đối mặt diệp huyền chính là kết cục tử vong đến đây đi kiếm khí phóng lên trời bao phủ toàn bộ không gian thí luyện ánh mắt diệp huyền nghiêm nghị ở trong cửa thứ năm này điền cũng rết thành một đoàn một kiếm lại một kiếm diệp huyền ở trong sinh tử khiêu vũ cũng chém rết từng hắc ý võ giả ở trong không gian thí luyện thời khắc này diệp huyền lại có loại cảm giác trở lại kết trước loại cảm giác ngang dọc dết chóc tùy tâm sử dụng nhiệt huyết sôi trào kia khiến cho động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh kỹ xảo chiến đấu cũng càng ngày càng thuần thủ bên ngoài không gian thí luyện không ít học viên đang chờ đợi thí luyện lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện chuyện trò vui vẻ diệp huyền kia đi vào tựa hồ có một hồi rồi a có học viên chờ đợi không nhịn được nói đã sắp một canh giờ bên cạnh có người trả lời nghe nói diệp huyền này thời điểm lần thứ nhất sát hạch liền tiêu hao hơn một canh giờ xông đến tầng thứ tư cũng không biết lần này sẽ có biểu hiện thế nào nói không chắc giống như đám người lâm nguyên có thể xông vào tầng thứ năm chuyện này không có khả năng、lắm. đám người lâm nguyên cũng là trải qua nhiều lần thử nghiệm mới thành công mặc dù thiên phú của diệp huyền này không tệ nhưng muốn ở lần thứ hai thí luyện tháp sát hạch liền sông đến tầng thứ năm cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi tầng thứ tư là đối mặt tám cường giả cùng cấp bậc muốn ở lần thứ hai sát hạch liền có thể một lần xông qua khó không ít học viên đều phát biểu ý kiến âm thầm nghị luận dù sao toàn bộ lam quan g học viện sông vào đến tầng thứ năm cũng chỉ có mấy chục cái tuy diệp huyền biểu hiện ra thiên phú làm cho tất cả mọi người khá khiếp sợ nhưng tuyệt đại đa số người vẫn không coi trọng hắn ở lần thứ hai sát hạch liền có thể đạt đến tầng thứ năm nếu như rất nhiều học viên cũ ở đây biết giờ khác này diệp huyền đã ở t ầ n g thứ năm khảo hạch lại sẽ là vẻ mặt như thế nào trong không gian thí luyện kiếm khí lít nha lít nhít cắt chém không gian đến vụ t vặt á n h kiếm ác liệt phóng lên trời l u ộ n không gian cực kỳ trói mắt vài tên hắc ý võ giả vây quanh diệp huyền chết riết thân thể lăng không truyền mặt tách ra vô số á n h kiếm thân hình diệp huyền đột nhiên chật lui lại tách ra hai anh kiếm thân thể hóa ảnh dán vào phía dưới xe qua lần thứ hai tách ra một anh kiếm đồng thời trọng kiếm ở trên mặt đất vẽ ra một anh kiếm chất phát đâm về phía trước chém đứt hai chân của một tên của một tinh thần sẽ ra lồng ngực của h ắ c ý võ giả kia thành hai nửa diệp huyền càng chiến đấu càng vui sướng lăng lệ triệt để dung nhập thân pháp vào kỹ xảo chiến đấu tránh né đồng thời cũng đang công kích công kích đồng thời cũng né tránh không nhận rõ đến tột cùng là đang công kích hay né tránh chỉ biết đã không cách nào khóa chặt thân hình của hắn hoa cả mắt kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú để hắn biết rõ thời điểm đối mặt quần chiến phải nên làm như thế nào bởi vậy hắn sẽ không ở một chỗ dừng lại vượt qua một chớp mắt đối với hắn mà nói chu vi bốn phía đều là kẻ địch chỉ cần ra tay là được nhưng đối với tinh thần thể mà nói nếu như không cẩn thận rất dễ dàng t h ư ơ n g tổn người mình trái lại có chút bó tay bó chân không linh hoạt bằng diệp huyền、sì. một kiếm đâm ra ánh kiếm sắc bén ngang dọc bay lượn một tên tinh thần thể đột nhiên nghiêng n ư ờ i t á c h ra ánh kiếm của diệp huyền công kích nhưng một tên tinh thần thể phía sau hắn lại không kịp né tránh bị chém đứt cánh tay phải mất đi phần lớn sức chiến đấu Chết một tiếng quát trói thai trọng kiếm trong tay diệp huyền đột nhiên x ẹ qua hư không vẽ ra một tia sáng trói mắt、Phúc. một cái đầu lâu phóng lên trời sau đó thân thể cũng biến mất ở trong không gian thí luyện cái thứ mười một ánh mắt diệp huyền lạnh lùng trong lòng yên lặng ghi chép ở thời điểm hắn đem hết toàn lực chiến đấu giờ khác này trong không gian thí luyện chỉ còn dư lại năm tên tinh thần thể trong đó trên người hai người còn mang theo thương thế nghiêm trọng có điều đến trình độ này trạng thái của diệp huyền cũng không phải rất tốt năm tên tinh thần thể nếu như ở thời điểm mới vừa tiến vào không gian thí luyện diệp huyền chỉ cần chốc lát liền đánh g i ế t toàn bộ nhưng hiện tại mỗi g i ế t một cái đều cần tiêu hao hắn không ít khí lực hơn nữa không cẩn thận hắn tùy thời cũng có khả năng ngã xuống bay ngược tách ra một anh kiếm áo bào trên người diệp huyền bị kiếm khí bổ ra một vết kiếm hẹp dài cũng còn tốt thời kh bằng không chính là kết cục tử vong chết không lo được do dự diệp huyền vươn mình thân thể bay ngực ra xông đến giữa không t r ú n g sau đó nhanh như tia chớp chuyển mặt quay v ề tinh thần thể trước mặt liên tiếp bổ ra m ấ y kiếm Xì xì! tinh thần thể mất đi cánh tay phải kia công lực giảm nhiều chỉ có thể vội vàng ngăn chở hai ánh kiếm trong đó liền bị ánh kiếm còn lại chém thành mảnh vỡ trong cung điện thí luyện lại nửa canh giờ trôi qua、Kí. âm thanh hít khí lạnh từng trận văng lên đã sắp nửa canh giờ diệp huyền kia lại vẫn không ra thời gian này chỉ ít cũng là tầng năm a lẽ nào diệp huyền kia còn ở bên trong chém giết đây cũng quá khuyết đại đi trên đ i a đ á xếp hạng thí luyện tháp thứ tự của huyền diệp không n ú c ních nói do huyền diệp kiểm tra còn chưa kết thúc theo thời gian trôi qua trước kia không ít học viên đều là vẻ mặt tung dùng vào lúc này cũng biểu hiện sốt u sáng lên một nửa canh giờ nay không phải là một trong thời gian ngắn coi như là ở hai tầng trước vẫn kéo dài cũng rất ít người có thể kiên trì lâu như vậy ở tình huống bình thường n à y chí ít cũng có thể là giai đoạn tầng năm hậu kỳ trong không gian thí luyện, thí luyện tháp này cũng thật là có thể rèn luyện người chiến thật thoải mái ha <cười> ha diệp huyền biểu hiện p h n khởi thực lực toàn lực phát huy còn liên tiếp gặp phải nguy hiểm loại cảm giác ở giữa sống và chết chém giết kia khiến cho dòng máu của hắn sôi trào cực kỳ kích động nếu như nói t ầ n g thứ năm vừa bắt đầu chiến đấu tuy gian nan nhưng thử thách chính là kinh nghiệm chiến đấu của võ giả đến hậu kỳ ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu còn cần thử thách ý chí của võ giả thời gian dài chém giết thần kinh không cách nào làm được tập trung cao độ rất nhanh sẽ trở nên mệt mỏi hiệu suất chiến đấu tự nhiên cũng sẽ kịch liệt giảm xuống đến hiện tại tình trạng này giết người cùng bị giết chỉ trong một ý nghĩ ẩm mũi chân đạp lên mặt đất xay qua diệm huyền xoay người lại toàn lực giết chết một tên hp võ giả còn lại ba cái có điều huyền lực của ta đã tiêu hao rất nhiều nhất định phải tốc chiến tốc thắng diệp huyền cảm giác ý chí của mình bắt đầu mơ hồ trong lòng bay lên một loại kích động muốn từ bỏ thực sự là quá mệt mỏi hơn nữa ở trong này thí luyện lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều đối với bản thể cũng có tổn thương nghiêm trọng đây chỉ là một lần sát hoạch mà thôi không cần l i ề u mạng như vậy ý nghĩ từ bỏ bắt đầu ở trong đầu diệp huyền vang vọng ha ha thí luyện tháp này s á t thực thần kỳ lại còn có thể ảnh hưởng tư duy của người diệp huyền lắc đầu một cái cười ha ha ý chí của hắn kiên định cỡ nào đừng nói kéo đến mức tật cùng coi như đối mặt tử vong hắn cũng không thể từ bỏ mà trong đầu của hắn sở dĩ sẽ sinh ra loại ý nghĩ muốn từ bỏ này không nghi ngờ chút nào là thí luyện tháp giả chỉ ở trên người hắn nếu như là võ giả bình thường có lẽ sẽ bị cảm giác này lừa dối cuối cùng bởi vì tâm thần thư giãn bại trợn thế nhưng diệp huyền trong nháy mắt liền nhìn thấu ý chí của thí luyện tháp xâm hại chỉ là tầng thứ năm đã muốn để ta dừng lại chết ánh mắt trở nên càng lạnh lùng hơn diệp huyền miễn cưỡng né qua ba tên hí ắ c võ giả vây công sau đó đột nhiên đâm ra một chiêu kiếm anh kiếm bay xéo trực tiếp chém đứt hai tên võ giả ẩm còn lại tên hí võ giả cuối cùng ở trong nháy mắt diệp huyền đánh giết hai người khác hãy v õ giả kia đột nhiên bùng nổ ra một đòn đáng sợ nhất từ một bên liên cùng nhằm về phía diệp huyền Trường đột phá, một. Quá nhanh, tên võ giả cuối cùng kia tốc độ thực thể tránh tránh dương chiến nhanh, cùng nhanh, Huyền căn bản không giả không tránh khỏi, vậy không cuối cần tránh. Trong lúc tịch phá, H.I. khỏi. kia Diệp khỏi, đấu Quá võ vậy sự là lùi vàng, mà Trong ngoài. kiếm màu đen hóa thành một mảnh tới, hóa đại huyền lực của ta còn lại không có mấy có điều chiến đấu lâu như vậy ngươi cũng như ta một t r ọ n một diệp huyền ta sao lại sợ ngươi diệp huyền cầm kiếm đứng thẳng biểu hiện cao ngạo ánh mắt tràn ngập tự tin tầng thứ năm thương qua vụ một luồng lực lượng vô hình g á n g lâm trong nháy mắt chữa trị thương thế trên người diệp huyền đồng thời trong cơ thể lượng lớn huyền lực tiêu hao cũng trong nháy mắt khôi phục lại một loại cảm giác lực lượng c h ẳ n g đầy lần thứ hai từ trong thân thể diệp huyền thả ra ngoài chỉ chốc lát sau con con con con có lít nha lít nhít tiếng xe gió chuyển đến trước mặt diệp huyền đột nhiên xuất hiện lượng lớn hắc ý võ giả những võ giả này có tới ba mươi hai cái tôi om om làm người n ẹ t tờ thí luyện tháp tầng thứ sáu ba mươi hai tên tinh thần thể c ù n g cấp xuất hiện ba mươi hai tên võ giả c ù n g cấp bậc vừa nhìn thật có chút đáng sợ d i ệ p huyền miết miệng n ở nụ cười phong nhạt vân khinh、Bệnh. thân hình hắn hơi động trong nháy mắt dếp vào lượng lớn á n h kiếm trong nháy mắt hoa thành thiên la địa võng bao phủ d i ệ p huyền nhưng mà d i ệ p huyền lại tinh d i ệ u tránh đi ba mươi hai tên võ giả cùng một ư ơ i sáu tên võ giả kỳ thực trên bản chất không có tranh lệch gì ánh mắt diệm huyền l o ạ sáng tìm kiếm sinh cơ đối với học viên phổ thông mà nói tầng thứ năm đến tầng thứ sáu trong nháy mắt tăng vọt đến ba mươi hai người nhưng diệp huyền rất rõ ràng kỳ thực tầng thứ năm đến tầng thứ sáu đối với phương diện võ giả chiến đấu độ khó là không hề tăng lên bao nhiêu một người đối mặt kẻ địch trung quy là có hạn nếu như góc độ chiến đấu của mình thỏa đáng bất luận vùng không gian này bao la đến mức nào đối mặt kẻ địch có bao nhiêu thì trong cùng một thời gian nhiều nhất cũng chỉ có tám tên võ giả có thể công kích được hắn đây là diệp huyền trải qua vô số lần thôi diễn thu được kết quả tám tên võ giả cũng chính là trình độ tầng thứ tư duy nhất không giống chính là thời điểm ở tầng thứ tư bất luận né tránh như thế nào cũng được thế nhưng tầng thứ năm ngoại vi vẫn còn có tám tên võ giả vây chặn không gian né tránh nhỏ chỉ ít hơn một nửa cho tới tầng thứ sáu coi như chỉ có tám tên võ giả có thể tiến công đến mình nhưng ngoại vi còn có hai mươi bốn tên võ giả mắt nhìn chằm chằm góc độ né tránh căn bản nhỏ đến hầu như không có muốn thông qua tầng thứ sáu này tuyệt đối không có thể làm cho mình rơi vào trong c à n g nhiều vây công d i ệ p h u y ê n rất rõ ràng nếu như mấy tầng trước sát hạch vẹn vẹn là kỹ xảo chiến đấu như vậy từ sau tầng thứ năm ngoại trừ kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu ra còn có năng lực tính toán ý chí cùng với khống chế h u y ề n lực của võ giả đồng thời theo số tầng tăng lên độ khó của sát hạch này lại càng lớn khiêu chiến cực hạ n sao vậy ta liền muốn nhìn một chút cực h ạ n của ta ở nơi nào diệp huyền biết miệng n ở nụ cười thời điểm ở tầng thứ năm hắn chiến vất vả như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn muốn đi lĩnh hội cảnh tượng đó vì chiến đấu ở tầng thứ sáu làm nền c h a n g trường kiếm ra khỏi vỏ trong ánh mắt diệp huyền đột nhiên bùng nổ ra một luồng chiến ý không gì xanh kịp、Z. không chút do dự thân hình diệp huyền đột nhiên phát động nhanh như tia chớp nhằm về phía trước、Z. đối diện ba mươi hai đạo tinh thần thể cũng phát sinh một tiếng tinh thần ba động vô hình bay về vị trí của diệp huyền đồng thời điên c u ồ n g xuất kiếm ccc trong lúc nhất thời á n h kiếm đầy trời như mưa rào bắn về phía diệp huyền kiếm mang kia chưa rơi kiếm thế ác liệt cũng đã như một ngọn núi lớn chấn áp ở trên người diệp huyền tốc độ cũng không phải càng nhanh càng tốt mà phải hiểu được vận dụng tốc độ của mình hợp lý đồng thời phải nhanh một chút nhảy vào trong vòng vây đối diện đối mặt mưa kiếm đáng sợ như thế ánh mắt diệp huyền ngưng lại thân hình trong nháy mắt đột nhiên trở nên phiêu hốt xeo như một con cá linh hoạt diệp huyền ở trong mưa kiếm du động càng mạnh mẽ phá tan ánh kiếm ác liệt đi tới trước ba mươi hai tên tinh thần thể được trong lòng diệp huyền gầm lên giận dữ tay phải một chiêu kiếm đột nhiên đâm ra mạnh nhanh tinh d i ệ u tới đỉnh cao chiêu kiếm này của diệp huyền như tác phẩm nghệ thuật trong hư không chỉ có một ánh kiếm sáng như tuyết sẹt qua hư không sau đó chính là đầu lâu của một tên tinh thần thể phóng lên trời một chiêu kiếm vung ra diệp huyền không ngừng lại thân hình trong nháy mắt tránh ra ẩm sau một khắc lượng lớn ánh kiếm hạ xuống ánh kiếm hừng hực phản phất như mạng nhện điên cuồng lan tràn bao phủ phạm vi mấy chục mét anh kiếm ác liệt ở trong không gian thí luyện kích đạn gia sóng g ợ n nhưng không thu hoạch được gì chết theo thanh â m bình tĩnh vang lên lại là đầu lâu của một tên tinh thần thể phóng lên trời sau đó toàn bộ thân thể biến mất ở trong không gian thí luyện vèo vèo vèo trong không gian thí luyện còn lại ba mươi tên tinh thần thể tất cả đều chuyển động chúng nó thần tình lạnh lùng trên thân tỏa r a khí tức cường hãn từng cái từng cái giống như cá lội từ mỗi góc độ phát động công kích với diệp huyền lít nha lít nhít công kích nhiều như ngưu mang gần đủ rồi ngay lập tức chém giết hai tên hí võ giả diệm không lùi mà tiến tới nhảy vào trong rất nhiều v õ giả sau khi nhảy vào trong đám người dày đặc diệp huyền đối mặt tiến công lại trong nháy mắt ít đi rất nhiều thân hình hắn nhanh chóng lượt động để kẻ địch đối mặt mình duy trì cực hạn ở tám người trong lúc nhất thời á n h kiếm tung bay kình khí ngang dọc giết nếu như có người từ trời cao nhìn xuống sẽ có thể nhìn thấy từng tinh thần thể thật giống như dòng nước lưu động điên cùng tiến hành cắn giết đối với diệp huyền ở chính giữa mà diệp huyền thì lại như một cục đá ở dưới dòng nước chạy xiết trùng kích ngoan cường chống lại lượng lớn vó giả hình thành một viên cầu màu đen bao vây diệp huyền v giữa chương chín trăm bốn mươi chín chiến đấu đột phá、2. mà bởi vì diệp huyền thời khắc di động cũng làm cho lượng lớn hắc y võ giả tạo thành viên cầu màu đen không ngừng biến hình nhúc ních đồng thời đối mặt tám tên hắc y võ giả có thể làm cho diệp huyền kịp phản ứng đồng thời có thể tìm cơ hội đánh giết kẻ địch hắn giờ khắc này đại não như một đài cơ khí cao tốc vận chuyển điên c u ồ n g chuyển động chỉ trong chốc lát thì có sáu tên tinh thần thể chết ở trên tay diệp huyền mà diệp huyền đổi lại vẹn vẹn là một vết thương nhỏ bé tính toán kiên trì cẩn thận diệp huyền biểu hiện xuất s á n hắn lại như một võ giả ở trên núi lao bay múa quyết không thể có nửa điểm sai lầm ánh mắt như chi mưng điên cùng siêu tầm khe hở cùng cơ hội lần lượt vùng kiếm chém đúng ra số lần diệp huyền xuất kiếm cũng không nhiều nhưng mỗi một kiếm v ẽ ra tất có một tên tinh thần thể đầu một nơi thân một mèo từ trong không gian thí luyện bị đào thải dần dần diệp huyền đã hoàn toàn chìm đắm ở trong giết chóc hắn chiến đấu đã hình thành một loại bản năng c h i t để hòa tan vào thân thể đầu óc của hắn điên cùng tính toán chỉ là loại tính toán này nhất định là có sai lầm bởi vì bất luận người nào cũng không thể tính toán hành động của người khác đến mức tận cùng quả nhiên một chi tiết nhỏ lơ đãng khiến cho đội hình chiến đấu vì đó biến đổi một khe h làm cho hát ý võ giả thứ chín ở ngoại vi được cơ hội xuất thủ không xong c ì hát ý võ giả thứ chín tiến công lập tức thay đổi cân bằng chiến cuộc l ự c của diệp huyền bị chém ra một vết thương hẹp dài m á u tươi từ bên trong phun t u n g tay ra nhẫn nhịn đau đớn diệp huyền đánh giết một tên tinh thần thể đồng thời thân hình lưu c h u y ể n làm cho chiến cuộc lần thứ hai khôi phục trạng thái cân bằng đáng chết lực lượng của ta đang trôi qua nhanh chóng trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề thương thế ngoại ý muốn này khiến cho thân thể của hắn nhanh chóng suy yếu nếu như đối mặt võ giả bình thường đây không tính là gì thế nhưng đối mặt l ư ợ này g giả cung lớn lại biến võ cấp, t h n nhiệm vụ căn h còn còn không không một vụ b ả không t hề ể là thành tích để diệp huyền thỏa mãn hắn không để ý mình xếp hạng cao thấp như thế nào hắn chỉ quan tâm phương thức chiến đấu của mình đến tột cùng có vấn đề chỗ nào làm sao mới có thể cải tiến à, lẽ nào ta chỉ có thể chịu thua không không tới thời khắc cuối cùng diệp huyền ta tuyệt không chịu thua coi như đến thời khắc cuối cùng biết rõ phải chết diệp huyền ta cũng phải chiến đấu đến cùng cũng phải nắm chiến đao ngã xuống diệp huyền nghĩ đến ngoại giới huyền cơ tông mắt nhìn chằm chằm nghĩ đến hoàng phủ tú minh tung tích không rõ nghĩ đến cha mẹ người thân ở mười ba quốc liên minh cũng nghĩ đến doanh thai nguyệt giờ khắc này không biết ở nơi nào một luồng lực lượng không tên ở trong ngực hắn kích đảng zit rít lên một tiếng động tác của diệp huyền nguyên bản có chút hòa hoán lập tức ác liệt lên xì xì. hai tên tinh thần thể bị diệp huyền ở trong nháy mắt giết chết nhưng đồng dạng trên người hắn lần thứ hai tiêu ra một chùm máu tươi có thể giết mấy cái là mấy cái thời khắc này ánh mắt diệp huyền sáng sủa trước nay chưa từng có hắn đã không suy nghĩ thêm nữa mình rốt cuộc có thể xông đến một b ư ớ c nào có thể giết chết bao nhiêu tên tinh thần thể đến thời điểm xếp hạng đến mức độ nào hắn giờ phút này đã hoàn toàn chìm đắm ở trong chiến đấu không chỉ huyền lực thân thể ý niệm chìm đắm ở trong chiến đấu ngay cả tâm linh cũng chìm đắm ở trong đó hắn chỉ muốn chiến đến thời khắc cuối cùng vẻo xì, xì. c h e n điên cùng chiến đấu lại có vài tên tinh thần thể chết ở trên tay diệp huyền mà trên người diệp huyền lại thêm hai vết thương nhưng hắn như không hề hay biết vẻ mặt thành kính phản phất như đã hoàn toàn quên thống khổ tiến vào một loại đại triệt đại ngộ veo veo vèo còn lại chín tên tinh thần thể phát động tiến công với diệp huyền á n h kiếm đầy trời bao phủ tới triệt để bao phủ lại quanh thân diệp huyền căn bản không thể tránh khỏi nhưng diệp huyền không hề hay biết ở trong nháy mắt hẳn phải chết vẫn công kích mánh liệt khi trường kiếm vung ra một loại cảm giác không tên từ trong đầu diệp huyền vọt lên thời khắc này trong đầu của hắn như có món đồ gì đó trong nháy mắt n ư ớ ra một loại cảm giác thể hồ có đỉnh rộng rãi sáng sủa từ đáy lòng diệp huyền bắt đầu bay lên trong không gian thí luyện diệp huyền vung ra trường kiếm đột nhiên bùng nổ ra h à o quang óng á n h trước n à y chưa từng có Xì xì. một chiêu kiếm chém xuống ba tên tinh thần thể phía trước tăng vỡ ba người mất mạng diệp huyền rốt cục ở trong ánh kiếm đ ầ y trời tìm được một khe hở thả người chạy ra ngoài còn sót lại sáu tên tinh thần thể cái cảm giác này đây là diệp huyền tay phải nắm chiến ao cả người run r ậ y loại cảm giác đó để hắn có một loại cảm giác chân chính tìm tới chiến đấu chi đạo nhưng không chờ hắn có cảm nộ còn lại sáu tên tinh thần thể đã lần thứ hai không chút biểu tình dễ tới diệp huyền không chút do dự chém ra một chiêu kiếm tuần hoàn cảm giác trước đó dầm ánh kiếm ác liệt tràn đầy không gian thí luyện mờ ảo vô thường lơ lửng không cố định sau một khắc phạm vi bị ánh kiếm bao phủ ba tên tinh thần thể lần thứ hai tăng giã trong nháy mắt ngã xuống chỉ còn ba người cuối cùng khoe miệng diệp huyền phát họa lên v ẻ t ư ơ i cười ánh mắt trong suốt cùng tinh khiết trước nay chưa từng có trường kiếm trong tay quay về ba phương hướng từng người chém ra một kiếm ba tên tinh thần thể căn bản không thể chống đối chết ở trong tay diệp huyền trong khoảnh khắc toàn bộ không gian thí luyện tầng thứ sáu ba mươi hai tên tinh thần thể hết sạch chỉ còn dư lại diệ ta thông qua tầng thứ、6. Trong qua Huyền lòng n g Diệp ạ chương chín trăm năm mươi kỷ lục mới một diệp huyền cảm giác được rõ rệt vừa nãy mình ra tay căn bản không có thông qua tính toán hầu như là bản năng phản ứng nhưng bản năng chiến đấu này lại để hắn phát huy ra thực lực vượt xa di vãng đây mới thực sự là kỹ xảo chiến đấu diệp huyền cực kỳ kích động một hồi chiến đấu này tuy lực lượng thân thể h u y ề n lực đều không có tăng trưởng nhưng hắn cảm giác được rõ rệt theo mình chiến đấu đột phá thực lực của hắn so với trước khi tiến vào t h í luyện tháp đã có tăng lên cực lớn nếu như hắn lại một lần nữa gặp phải thiên tài như lữ phong đánh bại đối phương căn bản dùng không được mấy chiêu t h í luyện tháp này quả thực quá thần kỳ kiếp trước ta cũng không có thể lĩnh hội loại kỹ xảo chiến đấu này thế nhưng ở trong t h í luyện tháp dĩ nhiên cảm nhận được d i ệ p huyền lại một lần nữa sâu sắc cảm giác được t h í luyện tháp đáng sợ đối với một tên võ giả mà nói lĩnh h ộ loại kỹ xảo chiến đấu này so với bất kỳ công pháp bi tịch gì còn muốn đáng sợ hơn、còn、con con con con c o n lượng lớn ý nghĩ ở trong đầu diệp huyền phụ lược mà qua không c h ờ diệp huyền tinh tế dư vị lít nha lít nhít sáu mươi bốn tinh thần thể xuất hiện ở quanh thân diệp huyền thí luyện tháp tầng thứ bảy sáu mươi bốn tên tinh thần thể hào hào rào sáu mươi bốn tên tinh thần thể vừa xuất hiện cũng không có trực tiếp công kích mà lẫn nhau trong lúc đó từng tầng từng tầng nối liền nhau như tạo thành một cá thể đơn độc sáu mươi bốn người khí tức kết hợp lại cái uy thế khủng bố kê so với sáu mươi bốn người đơn độc còn đáng sợ hơn rất nhiều uy thế lớn như vậy diệp huyền biến sắc nhưng trợn trên mặt của hắn lại toát ra h ư n ấ n chiến trong lòng không hề có một tiếng động hò hét diệp huyền vừa lĩnh nộ g ra kỹ xảo chiến đấu nhanh như tia chớp lao tới hắn muốn thông qua sáu mươi bốn tên võ giả c ù n g cấp này đến xác minh thực lực của mình điên cuồng chém giết trong n g á y mắt bạo phát tầng thứ bảy sáu mươi bốn tên tinh thần thể so với tầng thứ sáu ba mươi hai tên rõ ràng mạnh hơn rất nhiều chúng nó không còn lung tung không có mục đích không có trật tự tiến công mà phảng phất như hình thành một thể thống nhất lẫn nhau trong lúc đó có liên hợp xảo diệu thí luyện tháp này thử thách quả nhiên không phải chỉ một chiến đấu tầng thứ bảy so với tầng thứ sáu tuy thực lực của hãy võ giả không thay đổi thế nhưng tầng thứ bảy rõ ràng cảng hiệu phối hợp phát huy được sức chiến đấu cũng càng kinh người hơn nhưng đối với diệp huyền mà nói những tinh thần thể này càng cường đại hắn càng hưng phấn ầm ầm ầm song phương điên cùng giao thủ ở dưới kỹ xảo chiến đấu thăng hoa của diệp huyền từ n g tinh thần thể không ngừng bị chém g i ế t một cái hai cái mười cái hai mươi tuy sáu mươi bốn tên hát ý võ giả lẫn nhau liên hợp nhưng căn bản không chống đỡ được kỹ xảo chiến đấu của diệp huyền thế nhưng thời điểm g i ế t tới thứ ba mươi sáu tên diệp huyền rốt cục phát hiện không đúng sáu mươi bốn tên hát ý võ giả không phải heo mà là cường giả cung cấp mỗi lần hắn ra tay đều sẽ tiêu hao lượng lớn h u y lực chờ hắn giết tới ba mươi sáu người huyền lực trong cơ thể đã tiêu hao ba phần tư cứ theo tốc độ này huyền lực của ta căn bản chống đỡ không được đến cuối cùng quả nhiên chờ diệp huyền giết tới năm mươi người huyền lực trong cơ thể đã căn bản theo không kịp Xì xì. còn lại hơn một ư ơ i tên hi võ giả liên thủ trực tiếp đánh giết diệp huyền biến mất ở trong không gian thí luyện tháp trước cửa đá ngoài thí luyện tháp bản thể diệp huyền hai mắt rộng mở quả nhiên không có đơn giản như vậy ta cho rằng dựa vào kỹ xảo có thể thông qua tầng thứ bảy bây giờ nhìn lại là ta tự lại diệp huyền rất rõ ràng kỹ xảo chiến đấu của hắn không thành vấn đề duy nhất có khiếm quyết là huyền lực nhưng mà huyền lực cũng là một phần của thực lực muốn đánh giết sáu mươi bốn tên võ giả cung cấp huyền lực của ta lại hồn hậu cũng vô dụng biện pháp duy nhất chính là chờ ta đột phá võ vương võ vương huyền lực trong cơ thể có thể vòng đi vòng lại hầu như vô cùng vô tận chỉ có đến lúc ấy hắn mới có hy vọng thông qua tầng thứ bảy bằng không dù cho hắn đột phá đến cấp sáu ba tầng cũng không có cách nào thông qua tầng thứ bảy bởi vì đến thời điểm ấy huyền lực trong cơ thể hắn tăng lên nhưng thực lực hắc ý võ giả trong thí luyện tháp đồng dạng sẽ tăng lên trên diện rộng lẫn nhau trung hòa hầu như là bằng không có thay đổi trong t h á c thất diệ huyền kết thúc sát hạch cũng không có vội đứng lên mà tinh tế thưởng thức được mất trong trận chiến đó hai canh giờ diệp huyền khảo hạch hầu như tiếp cận hai canh giờ đây là từ khi ta quản lý thí luyện tháp đến nay một học viên kéo thời gian dài nhất không biết hắn có thể xông đến bao nhiêu tầng lão giả đấu đồng nhìn diệp huyền ngồi khoanh chân trong lòng cực kỳ khiếp sợ cũng không dám có chút quấy rối ngoài thí luyện tháp nguyên bản tên diệp huyền ở trên bia đ á xếp hạng thứ tự cũng không cao đột nhiên điên cồn u g loại lên di chuyển thứ tự của diệp huyền rốt c u c đ ộ n trời a qua sắp hai canh giờ tiểu tử này đến tột cùng xông đến tầng thứ mấy hai canh giờ nay ở trong lịch sử nội viện chúng ta vẫn là lần thứ nhất xuất hiện người này dù như thế nào cũng khẳng định xông đến tầng thứ năm vô số đệ tử nội viện chờ đợi hầu như thiếu kiên nhẫn sau khi phát hiện thứ tự của diệp huyền rốt cục lấp lóe từng cái từng cái ánh mắt hội tụ ở trên b i a đá xếp hạng ở dưới ánh mắt của mọi người xếp hạng của diệp huyền từ vị trí trung du một đường đi thăng thời gian trong chớp mắt liền tiến vào tầng thứ năm mà tên của hắn vẫn không có dừng lại điên cuồng tăng lên còn đang tăng lên đây là chuẩn bị về phía tầng thứ sáu xuất phát sao mọi người kinh hãi lên tiếng chỉ là chưa kịp dứt tiếng tên diệp huyền đã xông vào mười vị trí đầu thậm chí vượt qua từ văn thanh nguyên bản xếp hạng thứ 8, vốn lam quang học viện nội viện tổng cộng có chín tên đệ từ sông vào đến tầng thứ sáu t ừ văn thanh ở trong đó xếp hạng thứ chín chỉ là từ khi xếp hạng thứ bảy lữ phong chết rồi từ văn thanh tên cũng là tăng lên trên đến thứ tám mà bây giờ diệp huyền xếp hạng lại vượt qua thứ tám từ văn thanh này không thể nghi ngờ tỏ rõ diệp huyền ở trong thí luyện tháp dĩ nhiên vọt tới tầng thứ sáu đoàn người trong nháy mắt như sôi sùng sục chương chín trăm năm mươi một kỷ lục mới hai cái gì huyền diệp hắn dĩ nhiên nhảy vào thí luyện tháp tầng thứ sáu làm sao có khả năng đùa gì thế lần trước vẫn là ở tầng thứ b ố một lần tăng lên nhiều như vậy gia nhập học viện mấy tháng liền bọn tới thí luyện tháp tầng thứ sáu xếp hạng gần trước nhất trời ạ hết thẻ học viên đều kinh ngạc đến gây người nhưng để bọn họ khiếp sợ còn ở phía dưới sau khi nhảy vào mười vị trí đầu diệp huyền xếp hạng không có một chút ý tứ dừng lại nào tiếp tục một đường hát vang thứ năm thứ ba cuối cùng t ê n diệp huyền ở dưới thiên luân lóe lên một cái trực tiếp nhảy đến vị trí thứ nhất t ê n diệp huyền ở vị trí này lấp lóe hai lần lúc này mới ảm đạm xuống toàn trường mọi âm thanh không hề có một tiếng động hoàn toàn yên tĩnh cái gì số một thiên luân sư minh bị dồn xuống rồi phảng phất như yên tĩnh trước bao tác sau khi yên tĩnh là ầm ầm bạo phát khiếp sợ náo động hết thể học viên đều hai mắt trợ tròn nhìn t r ò n g chọc vào xếp hạng của diệp huyền ở trong thí luyện tháp một mặt khó có thể tin ở bên cạnh đám người thiên luân giờ khắc này cũng hoàn toàn biến sắc người thứ nhất dĩ nhiên là người thứ nhất kết quả như thế hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn hắn càng làm cho bọn họ giật mình chính là biểu hiện số tầng của diệp huyền tầng thứ bảy ba chữ lớn này như một ngọn núi mạnh mẽ chấn áp ở trong đầu mỗi học viên mọi người chỉ cảm thấy hết hầu phát khô thân thể không tự kìm hãm được run g i y ở trong lịch sử lam quang học viện gần đây rất nhiều năm đã chưa từng xuất hiện thiên tài tầng thứ bảy vài danh cao nhất vẫn là thiên luân bây giờ nhưng hắn ở tầng thứ sáu dừng lại thời gian hơn một năm cũng không thể đột phá đến tầng thứ bảy nhưng hôm nay một tân sinh mới nhập học mấy tháng gia nhập nội viện thậm chí không đủ một tháng liền đột phá đến tầng thứ bảy điều này làm cho mọi người nội tâm chịu đến s u n g kích căn bản là không có cách chịu đ ư ợ c thiên luân diệm về này n ở trong thí luyện tháp lại vượt qua ngươi đột phá đến tầng thứ bảy thật là khiến người ta bất ngờ một nữ tử trên người mặc giáp da màu đỏ dung mạo khá thành thục vẻ mặt hí ngực nhìn thiên luân tầng thứ bảy sao Thiên Luân song quyền n ắ một c h nam tử lạnh lùng làm nghiêm nghị, nội viện hắn n một, số kêu eo đeo trường kiếm tóc thật dải khoác ở sau gáy đột nhiên lãnh l ạ m nói ha ha ta chỉ là một nữ tử yếu đuối ở trên bia đa xếp hạng cũng vẹn vẹn là xếp hạng thứ ba mà thôi đúng là hai người các ngươi một thứ nhất một thứ hai bị vượt qua mặt mũi này để vào đầu a hoa tú hồng hì hì nở nụ cười ngữ khí nhìn như hờ hững nhưng ánh mắt lấp lóe cũng tỏ rõ nội tâm nàng không bình tĩnh không chỉ bọn họ giờ khác này các nơi trong đại điện tất cả mọi người đều đang bàn luận vẻ mặt khiếp sợ rốt cục ở dưới ánh mắt của mọi người d i ệ p huyền từ trong thí luyện tháp chậm rãi đi ra trong cung điện bầu không khí yên tĩnh làm người n g ẹ t tở ngay lúc này một người bận áo bảo cho đột nhiên đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt diệm h u y n mọi người chóng mắt ngưng lại là thiên、luân. hắn muốn làm gì hết thẻ học viên giật mình thiên luân lan quang học viện nội viện xếp hạng thứ nhất tưởng giả không thể tranh luận c h u y ê n thuyết của hắn ở trong thai vô số học viên truyền tụ mà một năm trước hắn mới cấp sáu tầng ba đỉnh cao ở bên ngoài rèn luyện dốc sức chém giết một tên võ vương đồng thời vẹn vẹn ra tay hơn mười c h i ệ u càng gợi ra một hồi náo động tuy trong lam quang học viện rất nhiều học viên đều rõ ràng n h ư n g ba chủ ở nội viện xếp hạng trước mấy kia mỗi cái đều nắm giữ thực lực ngang hàng võ vương nhưng chiến tích của thiên luân là chân chính xác minh à bây giờ nhìn thấy thiên luân đi về phía diệp huyền đặc biệt là khi diệp huyền vừa vượt qua thiên luân càng dẫn tới các học viên trong lòng nắm c h ặ t ngươi rất thú vị có hứng thú tỉ thí một trận hay không thiên luân lãnh đạo mở miệng sắc mặt bình tĩnh ánh mắt cũng không quá s ắ c bén nhưng dù như thế trên người hắn nắm giữ luồng khí thế kia vẫn khiến cho không ít học viên biến xác tất cả mọi người nhìn về phía diệp huyền suy đoán hắn sẽ ứng đối ra sao xin lỗi, ta không có hứng thú. diệp huyền liếc nhìn thiên luân một chút từ tốn nói thiên luân cao mày đột nhiên tà tà nợ nụ cười nếu như ta không đ o á n sai thời điểm nội viện sát hạch lữ phong mất tích nên cùng ngươi có liên quan chứ hắn vừa nói diệp huyền còn không phản ứng tất cả học viên còn lại ở đây đều sợ hết hồn thiên luân nói lời này có ý gì lẽ nào ở sát hạch sinh tồn lữ phong mất tích là bị diệp huyền này giết đùa gì thế tuy diệp huyền ở trong thí luyện tháp thể hiện ra thiên phú kinh người thế nhưng không ít người đ ề u biết diệp huyền ở thời điểm mới vừa gia nhập học viện mới là cấp năm tầng ba mà lữ phong là cường giả nội viện xếp hạng thứ bảy thực lực chân chính trong h chí ậ m k con ngươi diệp huyền đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang lạnh lùng nhìn thiên luân hắn không biết thiên luân này là có ý gì thế nhưng đối phương muốn vì lữ phong báo thủ diệp huyền cũng không ngại cho hắn một bài học ha ha ngươi không cần căng thẳng chỉ thấy thiên luân đột nhiên nợ nụ cười ta không có ác ý gì lữ phong là đệ tử huyền cơ tông trước đây không lâu huyền cơ tông ở lam quang học viện ta lớn lối như thế ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt coi như ngươi không giải quyết hắn ta cũng sẽ tìm cơ hội cho hắn một bài học nói đến đây trong con ngươi thiên luân đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang ảm chương chín trăm năm mươi hai thay đổi bất ngờ đương nhiên nếu để cho ta biết còn có ai muốn bất lợi với lam quang học viện ta thiên luân ta cũng nhất định sẽ cho hắn biết kết cục sẽ là cái gì ánh mắt thiên luân nhìn quét mọi người ánh mắt sắp bén nhưng diệp huyền rõ ràng cảm giác được hắn nói lời này là nói với mình chỉ là để diệp huyền kinh ngạc chính là trong lời nói của thiên luân này trả ngập tâm ý bảo vệ đối với lam q u a n học viện lẽ nào mục đích của hắn vẹn vẹn là vì cảnh báo mình là sợ mình nguy hại l a m quang học viện đương nhiên những thứ này cùng diệp huyền đều không có quan hệ gì không nhìn thiên luân diệp huyền đi ra thí luyện tháp đại điện mà thiên luân cũng không có bất kỳ ngăn trở nào thiên luân v ừ a nãy vì sao ngươi không có đậu thủ này tựa hồ không giống phong cách của ngươi a sau khi diệp huyền rời đi hoa tú hồng đi lên phía trước nghi hoặc mở miệng thiên luân lạnh lùng nói người này không m u ố n coi như thắng lợi lại có ý gì rất nhanh tin tức diệp huyền sông đến thí luyện tháp tầng thứ bảy như gió ở trong học viện truyền bá ra gợi ra một hồi náo động không chỉ các học viên khiếp sợ ngay cả đám người cắt phát từ phó viện trưởng nhận được tin tức cũng giật mình chỉ là nếu như đổi làm trước kia bọn họ tất nhiên sẽ giật mình không thôi nhưng sau khi biết diệp huyền đến từ huyền vực đồng thời từng được hoàn g phủ tú minh viện trưởng chỉ điểm hôm nay bọn hắn cũng không có kinh ngạc như vậy dưới cái nhìn của bọn họ thiên tài được hoàn g phủ tú minh viện trưởng chỉ điểm qua xông đến tầng thứ bảy cũng không phải sự tỉnh quá mức giật mình gì mà sau khi diệp huyền rời đi đám người thiên luân cũng r ồ n r ậ p sông thí l ê n tháp chỉ là cuối cùng vẫn dừng lại ở tầng thứ sáu không thể đột phá những chuyện này diệp huyền đã hoàn toàn không quan tâm hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phương diện tăng cao thực lực cái tăng lên này không chỉ là thực lực của hắn tăng lên càng là người bên cạnh hắn tăng lên cô mạnh lan đan hắn tổng cộng luyện chế ra mười viên ngoại trừ cho đông phương t ử ti cùng mình dùng ra còn sót lại sáu viên sáu viên hắn nghĩ biện pháp đem bốn viên đưa cho la thành trương liệt vân ngạo tuyết cùng hạ thất tịch ở lam quang học viện tu luyện tháng này cùng với diệp huyền chỉ điểm thực lực mấy người đều có biến hóa kinh người trong đó la thành cùng trương liệt đều bước vào cấp năm tầng hai mà vân ngạo tuyết cùng hạ thất tịch đều đạt đến cấp năm tầng hai đỉnh cao khoảng cách cấp năm tầng ba c、e、h ngoài ra diệp huyền mỗi ngày cùng đám người dược lão đông lão cùng nhau vì đối mặt huyền cơ tông diệp huyền rất rõ ràng thực lực của đám người dược lão cùng đông lão càng cao nắm giữ hy vọng lại càng lớn vì lẽ đó hắn cũng ở trong bóng tối dành cho đông lão cùng dược lão không ít đề điểm theo lẫn nhau giao lưu thâm nhập đám người dược lão cùng đông lão đối với trình độ của diệp huyền đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đến sau đó ngay cả các p h á t tử viện trưởng cũng sẽ tình cờ đến cùng diệp huyền tiến hành giao lưu chỉ là đối với những cường giả như dược lão cùng đông lão mà nói c ả m n g ộ đơn giản cũng không thể để thực lực của bọn họ tăng lên lớn bao nhiêu càng nhiều còn cần chậm rãi tích lũy thời gian trôi qua dần dần sự tinh diệp huyền vọt tới thí luyện tháp tầng thứ bảy cũng từ từ bình tĩnh l a m quang học viện vô số đệ tử thậm chí các thế lực lớn của toàn bộ mộng cảnh bình nguyên đều tập trung chú ý đến một chuyện khác là lan quang học viện cùng huyền cơ tông đoán bây giờ cách các pháp tử viện trưởng dành cho huyền cơ tông một tháng cơ hội chỉ còn dư lại ngày cuối cùng các thế lực lớn ở mộng cảnh bình nguyên ánh mắt hầu như đều tụ tập ở lam quang thành lam quang học viện cũng thay đổi bầu không khí nhàn tản trước đây toàn bộ học viện đều tiến vào tình trạng giới bị vô số đôi mắt hội tụ ở đây muốn xem hai thế lực lớn này trong lúc đó đến tột cùng giải quyết như thế nào nhưng mà theo thời gian trôi qua mãi đến tận thời gian một tháng đến huyền cơ tông đường t h i ê u tông chủ cũng không có dẫn người xuất hiện đắm người cắt viện phó lợi được vẹn vẹn là một phong thư chiêu cáo của huyền cơ tông thông cáo nội dung là một tháng trước huyền cơ tông không hề sai lầm có lôi trái lại là lam q u a n học viện bởi vậy huyền cơ tông yêu cầu làm quang học viện cắt viện phó cùng các đạo sư tự minh áp giải huyền diệp tới huyền cơ tông tiến hành bồi tội đám người cắt viện phó nhận được tin tức đều g i ậ n tí mặt huyền cơ tông như vậy không khỏi khi người quả đáng quá không để làm quang học viện ở trong mắt rõ ràng là cường giả huyền cơ tông ở làm quang học viện ra tay kết quả ngược lại là làm quang học viện có lôi giọng điệu đổi trắng thay đen như vậy ai có thể nhìn được mà vô số thế lực cùng dân chúng quan tâm cũng khiếp sợ không thôi huyền cơ tông đến tột cùng làm u ố n làm gì đây căn bản là thái độ không muốn hòa giải à, ai biết ở ngày thứ hai thông cáo chuyên g a lại một tin tức cảng chấn kinh toàn bộ m ộ n cảnh bình nguyên Ở ngày hôm qua thông cáo chuyên gia huyền cơ tông phá hủy mấy cứ điểm của l a m quang học viện ở phụ cận đồng thời tuyên bố nếu như lam quang học viện một ngày không xin lỗi liền sẽ tiếp tục phá hoại mãi đến khi lam quang học viện giao r a phạm nhân bọn họ mong muốn huyền cơ tông này quả thực quá làm càn các viện phó tức giận đến trực tiếp vô bản vẻ mặt tức giận phó viện trưởng đại nhân huyền cơ tông trực tiếp phá hoại hai cứ điểm của chúng ta lẽ nào chúng ta liền nhịn xuống như thế các viện phó chuyện này nhất định phải thông báo viện trưởng đại nhân để viện trưởng đại nhân trở về giữ gìn lẽ phải ta xem huyền cơ tông kia còn hung hăng hay không can dỡ quá can dỡ quả thực coi trời bằng hung vô số học viên đạo sư nhận được tin tức đều tức giận không thôi lan quang học viện có thể trở thành thế lực hàng đầu ở mộng cảnh bình nguyên ngoại trừ có vô số học viên ưu tú cùng cường g i ả ra càng bởi vì sản nghiệp khổng lồ mà hành vi của huyền cơ tông không thể nghi ngờ đã xúc động tới cơ nghiệp của lan quang học viện t r ư ơ n g 953, n g ọ n lửa chiến tranh lan tràn một phẫn nộ qua đi c á t phát t ử rất nhanh bình tĩnh lại hắn cảm rất được huyền cơ tông dám to gan làm như vậy nói không chắc là vì thu được phong thanh gì chỉ là tiếp tục nuốt giận vào bụng như thế lan q u a n học viện tiêu hao trăm năm thật vất vả ở mộng cảnh bình nguyên khôi phục danh tiếng sẽ lần thứ hai xuống dốc không phanh truyền đạt nhiệm vụ cho học viện quét dọn cứ điểm của huyền cơ tông ở phụ cận l a m quang học viện chúng ta c ắ t phát tử rất nhanh thì làm ra quyết định mà hắn nói lại làm cho vô số đạo sư kinh hãi l a m quang học viện thường thường sẽ bố trí một ít nhiệm vụ cho đệ tử cùng công nhân viên những nhiệm vụ này có thể đổi lấy điểm c ô n g hiến của học viện mà điểm c ô n g hiến có thể hối đoái đ a n g d ư ợ c huyền m i n h nếu như các viện phó thật sự truyền đạt nhiệm vụ như vậy có thể đoán trước lan quang học viện tất nhiên sẽ cùng huyền cơ tông phát sinh va chạm cùng xung đột kịch liệt các viện phó như vậy lan quang học viện chúng ta cùng huyền cơ tông sẽ không còn chỗ giảng h ò a ánh mắt c á t p h á c tử lạnh lẽo các ngươi cảm thấy huyền cơ tông có ý nghĩ cùng chúng ta hòa giải sao nếu đối phương không có ý nghĩ này tại sao l a m quang học viện chúng ta phải thoái nhượng còn có một nguyên nhân mà c á t p h á c tử không nói là một khi l a m quang học viện lôi bước hắn khó có thể bảo đảm huyền cơ tông có thể phát hiện cái gì hay không kết quả là một hồi va chạm của hai đại thế lực hàng đầu công nhiên triển khai tin tức này vừa ra trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ mộng cảnh bình nguyên mà diệp huyền nhận được tin tức cũng giật n à cả mình hắn không ngờ sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến mức độ như thế mà lúc này diệp huyền cũng rốt c u c khẳng định cử động của huyền cơ tông đối với lan quang học viện tuyệt đối không phải bởi vì hắn đánh giết quân phong quân phong ở h u y ề n cơ tông tuy thân là trưởng lão nhưng ở trong h u y ề n cơ tông võ tôn trưởng lão căn bản là đến không s u ệ bất kỳ đệ tử nào thực lực đột phá võ tôn đặt đến niên hạn nhất định đều có thể chuyển thành trưởng lão mà quản sự chân chính của h u y ề n cơ tông là thái thượng trưởng lão như cuộc chiến hiện tại h u y ề n cơ tông lại sẽ vì một trưởng lão cấp sáu tầng hai cùng với lam quang học viện công nhiên không nể mặt mũi chuyện này căn bản là chuyện không thể nào đừng nói diệp h u y n đánh giết một trưởng lão như q u n phong dù cho hắn giết cuộc chiến cũng không đến nỗi để huyền cơ tông làm ra quyết định như vậy ngay thời điểm diệp huyền cân nhắc mục đích của huyền cơ tông đến tột cùng là cái gì đông phương tử ti lại vội vội vàng vàng tìm tới diệp huyền huyền diệp ta vừa nhận được tin tức các đại chú điểm của thần hành thương hội ở trên m ộ n g cảnh bình nguyên đều bị nhân vật không rõ tập kích đặc biệt cửa hàng của huyền đang cắt các ngươi cùng thương hội chúng ta hợp tác càng tốn thất nặng nề xảy ra chuyện gì diệp huyền nhận được tin tức giật n ả y cả mình là huyền cơ tông sau khi kinh ngạc diệp huyền rất nhanh liền tỉnh táo lại đoán được đối thủ thần hành thương hội tuy không thuộc về mười thế lực lớn của ngộng cảnh bình nguyên nhưng cũng thuộc về thế lực lớn chỉ đứng sau mười đại thế lực a vốn thần hành thương hội rơi vào nguy cơ lợn lần bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa thế nhưng kể từ khi cùng huyền đan cắt của d i ệ p huyền hợp tác thần hành thương hội ngay lập tức cấp tốc phát triển trong thời gian cực ngắn liền đánh bại mấy đại thương hội như thiên ngai thương hội hầu như mơ hồ có tư thế trở thành đệ nhất đại thương hội ở ngộng cảnh bình nguyên một thương hội khổng lồ như vậy thế lực nhỏ bình thường căn bản không dám đắc tội bởi vậy dám ra tay với thần hành thương hội cũng chỉ có huyền cơ tông mà thôi chuyện này hẳn là huyền cơ tông làm những việc ta làm ở đế đô hạo thiên đế quốc cùng chi vì lẽ đó hắn biết huyền đàn các ta cùng thần hành thương hội của ngươi hợp tác hắn động không được ta vì lẽ đó liền bắt thần hành thương hội các ngươi khai đao huyền diệp vậy làm sao bây giờ đông phương tử ti biểu hiện lo lắng thần hành thương hội của hắn không phải là lam quan học viện căn bản chống đỡ không được huyền cơ tông tiến công diệp huyền cẩn thận suy nghĩ một chút nói n g ư ơ i trước tiên không nên gấp gáp ngộng cảnh bình nguyên là có trật tự coi như huyền cơ tông nội điên cũng không dám đường hoàng động thủ với thần hành thương hội ngươi coi như chủng lớn các thế lực lớn khác cũng sẽ không đồng ý việc cấp bách nhất là ngươi trước để cho thần hành thương hội co rút lại một ít cửa hàng ở khu vực xa xôi đều tạm dừng khai trường chờ mấy ngày nữa lại tính h ừ m cũng chỉ có thể trước tiên như vậy đông phương tử ti gật c ù rất nhanh đi lan truyền tin tức h u y ề n cơ tông này dĩ nhiên ra tay với thần hành thương hội bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì biết h u y ề n cơ tông dĩ nhiên ra tay với thần hành thương hội trong lòng diệp h u y ề n hơi nghi hoặc mục đích của h u y ề n cơ tông hoàn toàn chính là làm quang học viện hiện tại ngay cả thần hành thương hội cũng ra tay hiển nhiên là kích thích mình, mình chỉ là một học viên thật sự có trọng yếu như vậy sao Mà dám mình hành hắn cũng tương tự cân nhắc đến, nếu như huyền cơ tông ngay cả thần hành thương hội cũng dám động, không phải huyền đàn cắt của mình ở hạo thiên cắt cũng tương cân đến, nếu tông ngay cũng động, đàn cũng cơ cả của quốc, tự đế ở sở ẽ bị bước công kích、sao? Có điều ý niệm này vừa bước lên,、Diệp、huyền liền lắc đầu, đánh ý nghĩ này. gậy sao. s vừa điều đầu, Diệp ý ý lắt dĩ thần hành thương hội bị tập kích đó là bởi vì nó là một thương hội thế lực trải rộng cửa hàng mở khắp cả toàn bộ mộng cảnh bình nguyên h u y ề n cơ tông muốn tập kích mấy cửa hàng này dễ như ăn cháo mà h u y ề n đan cắt ở vào đế đô của hạo thiên đế quốc cho huyện cơ tông mấy lá gan cũng không dám ở hạo thiên đế quốc động thủ nếu như huyền cơ tông thật dám động t h ủ đó cũng không phải chỉ đối phó huyền đan các hắn càng là đánh mặt hạo thiên đế quốc hạo thiên đế quốc là một m trong mười thế lực lớn sẽ không bỏ qua cho huyền cơ tông huyền cơ tông sẽ không ngốc như vậy húng chi huyền đan các ở trong đế đô còn có lục ly đại sư cùng viên gia bảo vệ nên không có vấn đề gì nghĩ tới đây diệp huyền an tâm lại diệp huyền không biết chính là kỳ thực huyền cơ tông cũng không có quá mức để hắn ở trong lòng duy nhất nhờ hắn cũng chỉ có cuồng chiến mà thôi ảm, chương chín trăm năm mươi bốn g ọ n lửa chiến tranh lan tràn hai thế nhưng sau khi lữ phong chết cùng với tin tức diệp huyền vọn tới thí luyện tháp bảy tầng chuyển tới sự tình thần hành thương hội bị tập kích rất nhanh sẽ trôi qua cao tầng của thần hành thương hội thu được tin tức của đ ô n g phương tự ti ngay lập tức có rút lại chiến tuyến đóng rất nhiều cửa hàng hầu như chín phần một mươi cửa hàng không kinh doanh chỉ để lại một chút ở cửa hàng trong một mươi thế lực lớn mà ánh mắt của bọn họ cũng quan tâm đến lam quang học viện cùng huyền cơ tông giao chiến bọn họ rất rõ ràng hiện tại đóng một ít cửa hàng không đáng kể chút nào tuy số lượng thị trường sẽ bị cướp d i n t h ế nhưng chỉ cần bọn họ cùng huyền đan c ấ p vẫn còn hợp tác một khi sự t ì n h kết thúc sẽ ngay lập tức có thể đồng sơn tái khởi trận giao chiến này mấu chốt nhất vẫn là lam quang học viện cùng huyền cơ tông b a t r ạ m đây mới là chiến trường có thể chân chính quyết định chiến cuộc không chỉ thần hành thương hội giờ khác này các thế lực lớn khác trên mộng cảnh bình nguyên tất cả đều đưa mắt tụ tập ở nơi này trong lam quan thành không ngừng có cường giả lục tục chạy tới đều là cường giả đỉnh cao đến từ mười thế lực lớn trong đó thậm chí ngay cả huyền âm cốc cùng thần hải tông luôn không thích tham dự thế sự cũng phái cường giả vào chú lam quan thành thời khắc quan tâm thế cuộc biến hóa Lam theo thời ọ c gian trôi qua thế cuộc song phương không những không có hòa hoãn trái lại càng lúc càng kịch liệt ngăn ngắn hai ba tháng thời gian lam quang học viện có hơn hai mươi cứ điểm bị huyền cơ tông phá hủy mà huyền cơ tông cũng không tốt đẹp đi đâu lấy lam quang học viện làm trung tâm gần hai mươi cứ điểm t ư ơ n g tự h ủ y hoại t r o n g một năm g à y tử t h ư gần n g nghề. Ngọn lửa chiến chí tranh, thậm chí từ, từ lan tràn đây ế n toàn bộ mộng cảnh bình nguyên Lần này, người tất cả mọi Những năm gần đây, cảnh bình nguyên vốn không phải bền chắc như thép các thế lực lớn trong lúc đó trận có tranh tài cùng xung đột nhưng lẫn nhau trong lúc đó c h ỉ ít vẫn tính khắc chế nhưng lúc này đây người tinh tưởng đều cảm giác được không đúng không ít thế lực cùng gia tộc bắt đầu cân nhắc tương lai của từng người nội viện hạch tâm điện ẩm một vệ sáng rơi xuống rơi vào quảng trường trước hạch tâm điện là đám người thiên luân sư h i n h xem ra huyền cơ tông lại có một cứ điểm bị phá hủy bởi vậy trong ba tháng này mấy người thiên luân sư h i n h phá hủy cứ điểm chung quanh huyền cơ tông so với diệp huyền còn nhiều hơn một chỗ diệp huyền kia cũng khá tốt một người một n g a lại bị hãn diện trừ ba chỗ lợi hại không xong rồi tiểu đội chúng ta mới hoàn thành một nhiệm vụ phòng chừng không bao lâu nữa Chú trong đó lấy đám người thiên luân mạnh nhất ngăn ngắn ba tháng mấy người bọn họ tổng cộng quét dọn mấy chú điểm của huyền cơ tông ở chung q u n h này cũng không phải nguyên nhân duy nhất để các học viên ước ao càng ước ao chính là đám người thiên luân quét dọn chú điểm có một chú điểm vẫn là chú điểm cỡ lớn của huyền cơ tông bên trong có không ít bảo vật dựa theo quy củ của học viện bảo vật trong chú điểm đều quy học viên nắm giữ bởi vậy đám người thiên luân chẳng những nhận được điểm cống hiến học viện còn được lượng lớn bảo vật có điều rất nhiều học viên cũng chỉ có thể ngẫm lại h u y ề n cơ tông là một trong một ư ơ i thế lực lớn một chú điểm yếu nhất của bọn họ cũng có võ tôn tọa trấn một ít chú điểm đứng đầu nhất thậm chí có võ vương bọn họ những đệ tử nội viện phổ thông này đi một ít chú điểm cỡ lớn vẫn có không ít nguy hiểm cũng chỉ có đám người thiên luân mới không để ý những thứ này lại như lần trước trong một chú điểm cỡ lớn trong đó lại mai phục một tên võ vương thái thượng trưởng lão ở trong nháy mắt đám người thiên luân đ ộ n g thủ hung hăng ra tay muốn một lưới bắt hết đám người thiên luân ai ngờ đám người thiên luân mặc dù mới cấp sáu đỉnh cao nhưng thực lực mạnh mẽ không phải bình thường cuối cùng trái lại đánh g i ế t v õ vương kia nếu như đổi làm đệ tử nội viện phổ thông e là lần hành động này sẽ toàn quân bị diệt huyền diệp chú điểm của huyền cơ tông chu vi gần vạn dặm đã bị chúng ta quét, thất thất bát bát. Hiện tại chúng ta quét dọn một cái so với ngươi còn nhiều hơn một như thế nào chịu phục chưa sau khi giao xong nhiệm vụ đám người thiên luân tìm tới diệp huyền cao ngạo nói các ngươi nhiều người như vậy quét dọn nhiều một cái cũng rất bình thường ta một thân một mình c ũ nhưng g ngươi quét dọn 3 cái, các k ô n tên nhà n g g thấy hổ xấu sao. Cái ơ i i ta l ề biết n ư ơ i sẽ không thừa nhận, l ú chờ trước t i điểm đánh sự tình u nguyện ư i người ít Thiên thường cơ i k tông bạo phát diệm huyền mới phát hiện nội viện nhìn bề ngoài vô cùng h hỗn loạn nhưng bên trong lại vô cùng đoàn kết Các viện phó vừa i ệ ban n phó h bố mà vụ, lập tức ứng, quần anh hưởng m Thiên càng trực tiếp tới tìm diệp huyền, muốn cùng hắn tiến tỷ thí, nhìn ai diệt trừ chú điểm của huyền cơ Tông phát tình Huyền, hắn hành nhìn chú Huyền nhiều hơn. Cho nên mới phát sinh tình cảnh Diệp ai điểm mới nên Luân càng muốn cùng này. của Cơ Mà ở trong mấy tháng này giao lưu diệp huyền cũng phát hiện kỳ thực các đệ tử nội viện đều rất dễ nói chuyện chỉ là trước đây nằm ở trong hoàn cảnh cạnh tranh mỗi người đều không có biểu đạt mà thôi hiện tại lam quang học viện rơi vào nguy cấp các học viên đoàn kết ngay lập tức biểu lộ ra huyền diệp tiểu sư đệ lúc trước thời điểm đánh cực ngươi không nói cái này à hiện tại lẽ nào đã muốn phủ nhận cha cha ngươi yên tâm coi như ngươi thua tỉ tỉ ta cũng sẽ không á n ngươi hoa tú hồng đi tới trước mặt diệp huyền nhẹ giọng cười nói trong giọng nói mang theo một tia đồ ù dỡn hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc ca nói những thứ này có phải là nói s â m sao diệp huyền lạnh nhạt nói tốt lắm vậy thì chờ tỷ thí kết thúc sự tình có một kết thúc tỷ tỷ ta nhìn ngươi có phải là vẫn bình tĩnh như hiện tại không hoa tú hồng hé m i ệ n g n ở nụ cười chờ đám người thiên luân rời đi diệp huyền đang chuẩn bị tìm hiểu chú điểm tiếp theo của huyền cơ tông hắn đột nhiên nhận được la thành từ ngoại viện lan truyền đến tin tức muốn mình nhanh chóng đi ra ngoài một chuyến đám người la thành bình thường đều rất ít quá yếu đến mình hiện tại cho người mang tin tức khả năng rất lớn là đã xảy ra chuyện gì diệp huyền đi tới ngoại viện liền nhìn thấy trên mặt nguyên bản ôn hòa của la thành tràn ngập lo lắng cùng ư u s ầ u trong lòng hắn lập tức chìm xuống mà la thành nhìn thấy diệp huyền không chờ diệp huyền mở miệng liền lo lắng nói diệp thiếu không tốt phụ thân ta bị huyền cơ tông bắt cái gì diệp huyền lập tức kinh hãi kỳ thực rất sớm trước kia hắn đã n g h i tới đám người la mẫn sẽ có nguy hiểm gì hay không nhưng cân nhắc đến la ra ở đế đô của hạo thiên đế quốc huyền cơ tông hẳn không có lá gan ở đế đô của hạo thiên đế quốc độc thủ ai biết bây giờ lam mẫn lại bị huyền cơ tông bắt lẽ nào huyền cơ tông ngay cả đế đô của hạo thiên đế quốc cũng đắc tội sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp huyền ngay lập tức hỏi ta không phải bảo ngươi đưa tin cho đám người lam mẫn muốn bọn họ cẩn thận một ít sao la thành lo lắng nói diệp thiếu ta đã đưa tin cho phụ thân đám người phụ thân bình thường cũng rất chú ý an toàn ai biết huyền cơ tông kia quá đ ê tiện thứ la thành g i ả n giải g diệp huyền rất nhanh biết đầu đôi sự tình ngươi lai、like, từ khi được diệp huyền nhắc nhở mấy ngày này la ra vẫn vô cùng cẩn thận cũng rất ít ra ngoài thậm chí đối với toàn bộ n h i ệ p vụ của huyền đ ă n các cũng chủ động có rút lại có điều để đám người la mẫn nghi hoặc chính là nghiệp vụ của huyền đan c á t ở các nơi khác trên ngộng cảnh bình nguyên đều bị huyền cơ tông đà kích nhưng nghiệp vụ ở hạo thiên đế quốc lại một chút ảnh hưởng cũng không có lấy đám người la mẫn suy đoán huyền cơ tông hẳn là sợ đ ắ c tội hạo thiên đế quốc không dám ở hạo thiên đế quốc làm bậy lung tung dù sao nếu bọn hắn dám ở hạo thiên đế quốc gợi ra ngọn lửa chiến tranh đế quốc là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ mặc dù như thế trong ngày thường la mẫn cũng cẩn thận từng ly từng tí chỉ là mấy ngày trước dược trang của huyền đan các ở ngoài đế đô đột nhiên ra một vài vấn đề mảnh dược trang này cách đế đô của hạo thiên đế quốc mấy chục dặm là dược trang cực kỳ trọng yếu của huyền đăng c á t một khi linh dược bên trong xảy ra vấn đề đối với huyền đăng c á t mà nói chính là một tổn thất thật lớn cân nhắc đến dược trang này ở bên cạnh đế đô bởi vậy la mẫn cũng thả lòng cảnh giác thêm vào sự tình khẩn cấp la mẫn thông báo lục ly đại sư cùng viên ra một hồi liền mang theo la tưởng đại sư đi tới dược trang thăm dò ai biết chuyện này vốn là huyền cơ tông d ở cho quỷ hai người bọn họ vừa mới ra khỏi thành liền bị vài tên võ vương của huyền cơ tông khống chế đồng thời cấp tốc rời đi đế đô chờ đám người lục ly đại sư nhận được tin tức đám người la mẫn đã bị mang rời khỏi phạm vi đế đô đáng chết n g h e xong la thành giàn giải ánh mắt diệp huyền lập tức âm lạnh xuống hắn làm sao cũng không nghĩ tới huyền cơ tông dĩ nhiên đê tiện đến mức độ này liều lĩnh đắc tội hạo thiên đế quốc cũng bắt người bên cạnh hắn đi đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn mình không có cùng v â n ngạo tuyết cùng hạ thất tịch tiếp xúc nhiều bằng không một khi sự tình hắn đến từ m ộ ư ơ i ba quốc liên minh bại lộ lấy thủ đoạn t à n nhẫn của huyền cơ tông m ộ ư ơ i ba quốc liên minh nhất định sẽ rơi vào nguy nan phẫn độ qua đi diệp huyền rất nhanh bình tĩnh lại hỏi hắn h u y ề nếu Cơ như nói lục ly đại sư không có cách nào tìm được người huyền cơ tông vậy còn có thể giải thích nhưng hạo thiên đế quốc là một trong một mươi thế lực lớn phụ cận đế đô có tộc trưởng thế gia bị bắt đi lại đuổi không kịp hung thủ còn bị đối phương thoát đi bên cạnh đế quốc này khó tránh khỏi có chút quyết đại phải biết trong đế đô là có kết giới diệp huyền rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì nếu như cường giả chân chính trong hạo thiên đế quốc muốn tìm ra đám người huyền cơ tông coi như đối phương có chuẩn bị tỷ lệ thành công trí ít cao tới tám mươi trở lên sau đó thì sao hạo thiên đế quốc có đòi một lời giải thích không có hạo thiên đế quốc công nhiên khiển trách hành động của huyền cơ tông yêu cầu bọn họ trao trả đám người phụ thân thế nhưng huyền cơ tông không để ý tới ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng xem ra hạo thiên đế quốc là không muốn dính líu vào ân oán của lam q u a n học viện cùng huyền cơ tông a bằng không đường đường tộc trưởng của đế quốc bị một thế lực khác ở cửa đế đô bắt đi há lại là vài câu c h i y ệ n trách liền có thể kết thúc chương chín trăm năm mươi sáu la da nguyên an hai diệp thiếu bây giờ chúng ta nên làm gì phụ thân hắn có nguy hiểm hay không la thành biểu hiện lo lắng la mẫn bị bắt hắn đã triệt để hoảng sợ diệp huyền suy tư chốc lát t r â m giọng nói hẳn là sẽ không phụ thân ngươi cùng la tưởng k h ô n g chế rất nhiều cơ mật của huyền đ ă n g cát bao quát phương pháp luyện đàn ta nghĩ người huyền cơ tông hẳn là sẽ không dễ dàng thường tổn la mẫn cùng la tưởng bằng không sẽ không tiêu hao đánh đổi lớn như vậy bắt hai người bọn họ đi nhìn dáng rất lo lắng của la thành diệp huyền vô vô bờ vai của hắn nói n g ư ơ i hiện tại lo lắng cũng vô dụng ngươi có khả năng làm chính là mau chóng tăng cao thực lực ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để la mẫn cùng la tưởng có việc diệp thiếu xin nhờ la thành c ắ n r ă n g gật đầu đúng lúc này một tiếng hét cao đột nhiên van g dội ở trên bầu trời làm quang học viện huyền diệp nghe ta chính là sứ giả huyền cơ tông la mẫn cùng la tưởng dưới trướng của ngươi đã bị thái thượng trưởng lao trong tông ta bắt nếu như ngươi còn muốn mạng bọn họ trong vòng một tháng ngoan ngoan đi tới huyền cơ tông nhận tội bằng không hai người này liền bệnh quy h o c h t u n diệp huyền cùng la thành biến sắc lập tức lao ra định viện liền thấy trên bầu trời một nam tử trung niên ngồi ở trên người một con xích vị ứng cấp năm hung hăng hét lớn âm thanh thông qua trận bàn trong tay x a x a lan truyền ra đáng chết người huyền cơ tông lại ở trên bầu trời lam quang học viện ta ngang ngược quả thực quá làm cản dưới học viện vô số học viên phẫn nộ mở miệng diệp thiếu la thành cũng ánh mắt đỏ đậm nhìn diệp huyền hai anh diệp huyền hư lạnh một tiếng thân hình đột nhiên lên không một trưởng bay thẳng đến trung niên nam tử kia người là ai ta chính là huyền cơ tông sứ giả người dám động thủ với ta trung niên nam tử kia lạnh dõng quất lên hai nước giao chiến không chém sứ giả tông môn trong lúc đó giao chiến cũng giống như vậy vì lẽ đó trung niên nam tử này mới không có sợ hãi như vậy đánh chính là ngươi diệp huyền lư lệnh một tiếng dưới tình huống này trung niên nam tử kia còn d i ê u võ dương ai như vậy quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết nhìn thấy diệp huyền lại dám ra tay trung niên nam tử kia biến sắc nhưng hắn cũng là võ tôn tầng ba tuy kinh không loạn trong tay nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm sáng như tuyết b i ế n ảo làm mưa kiếm đầy trời cắt chém về phía diệp huyền một đệ tử ngoại viện cũng dám ở trước mặt ta hung hăng hắn nhìn ra diệp huyền mới là võ tôn tầng hai trong lòng cười g ẳ n nhưng cân nhắc tới đây là làm q u a n học viện bởi vậy lưu thủ một chú chỉ muốn cho diệp huyền một bài học chỉ là thời điểm trường kiếm trong tay hắn cùng trường ảnh của diệp huyền đụng vào nhau sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi một luồng lực lượng dọa người từ trong bàn tay của diệp huyền lan truyền đến ra trực tiếp đánh bay kiếm ảnh cuối cùng mạnh mẽ s u n g kích ở trên lồng ngực của hắn ẩm dưới một đòn trường kiếm trong tay trung niên nam tử kia hầu như không cầm nổi cả người từ bầu trời n g ã xuống còn xích vị ứng dưới thân hắn càng bị chấn đến mức lông chim bay loạn chia năm xẻ bảy và、ảnh. trung niên nam tử kia từ trên không hơn trăm thước rất xuống đập mặt đất ra một cái hô to cả người rơi thất điên đảo, tạng trong cơ thể đều đập vỡ tan mở miệng phun ra một ngụm máu tươi lượng lớn đệ tử ngoại viện giống như thủy triều vật lên mỗi cái mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn các ngươi làm gì ta chính là huyền cơ tông ngao thanh trường lão huyền cơ tông sứ giả hai tông giao chiến không chém sứ giả các ngươi còn không lui ra cho ta ngao thanh ngoài mạnh trong y ế u nói ẩm đáp lại hắn chính là một quyền phẫn nộ của la thành đánh hắn máu mũi nổ tung toàn bộ thành một đ ầ u heo ta ngao thanh mới vừa muốn nói chuyện la thành lại một quyền đánh tới lần này răng cửa cũng rơi mất mấy cái nói mau phụ thân ta ở nơi nào la thành cắn răng ánh mắt đỏ như máu ngao thanh sắp khóc cái tên này không hiểu ra sao phụ thân ngươi ở nơi nào ta làm sao biết thấy ngao thanh không nói lời nào la thành lại mấy quyền hạ xuống giang của ngao thanh đi thất thất bát bát hầu như không lưu lại mấy cái phụ thân ngươi ở nơi nào ta làm sao biết ta ngao thanh sắp khóc thân thể run l y bẫy ánh mắt hoảng sợ không nớt đám đệ tử lam quang học viện này điên rồi ngay cả sứ giả cũng đánh trong lòng hắn hối hận không nớt sớm biết như vậy vừa nãy trang bức cái gì nói xong trực tiếp chạy trốn mới đúng á hắn gọi là thành la vẫn chính là phụ thân của hắn diệ huyền đi lên phía trước lạnh lùng nói còn ta chính là huyền diệm ngươi muốn thông、báo. sắc mặt ngao thanh lập tức tái rồi kinh n ộ nhìn diệp huyền vậy các ngươi còn dám động thủ với ta các ngươi đánh ta la mẫn cùng la tường chắc chắn phải chết giang giác a diệp huyền một cất ư dẫm xuống đùi phải của ngao thanh bị dẫm đoạn thống hắn điên cuồng kêu to lên khó có thể tin nhìn chằm chằm diệp huyền ngược lại đã chắc chắn phải chết l ư u ngươi còn có ích lợi gì ta xem một chút lần sau dẫm nơi nào mới tốt đây ánh mắt của hắn ở trên cánh tay cùng chân trái của ngao thanh qua lại dò xét cuối cùng nhìn chằm chằm vào giữa háng ngao thanh khoe miệm lộ ra nụ cười quái dị trong con ngươi hàn quan phân tán thừng dẫm những địa phương khác của ngươi, đều quá cứng rồi. dẫm nơi này hẳn rất khá mềm lún nói không chắc còn có thanh em chứng vỡ không đừng đừng ngao thanh dùng mình tưởng tượng cảnh tượng chứng của mình bị dẫm bạo sợ đến tiểu trong quần vội vàng nói đừng dẫm đừng dẫm không có chuyện gì ta bảo đảm hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì nếu hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì có giết ngươi hay không tựa hồ cũng như thế a diệu huyền hít mắt nói ngao thanh sắp khóc rồi ngươi đến cùng muốn như thế nào ẩm một c ư ớ c đá bay ngao thanh ra ngoài diệu huyền lạnh lùng nói Nói chương o huyền t ô chín trăm năm mươi bảy diệp huyền lập kế hoạch một diệp huyền lắc đầu trầm giọng nói tên này chỉ là một trưởng lão của huyền cơ tông mà thôi nếu bị phái tới làm sứ giả chỉ là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao huyền cơ tông là không thể vì hắn mà thả phụ thân ngươi cùng la tưởng muốn cứu phụ thân ngươi cùng la tưởng nhất định phải dùng biện pháp khác trải qua ngao thanh náo trỏ tin tức lam vẫn bị huyền cơ tông bắt đi rất nhanh liền ở trong làm quang học viện truyền đến ra cuối cùng ngay cả các viện phó cũng biết gọi diệp huyền tới hỏi một phen cuối cùng biểu thị nếu như diệp huyền có nhu cầu gì cứ mở miệng từ chỗ các viện phó cá o biệt diệp huyền một thân một mình suy tư hồi lâu nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến biện pháp gì tốt đột nhiên lúc trước la thành nói mấy câu ở trong đầu của hắn văn vọng trao đổi con tin sao trong đầu diệp huyền phản phất như có một đạo linh quang trợn lóe lên con mắt từ từ tỏa sáng huyền cơ tông ngươi bắt đám người l à m m ẫ n làm con tin ngươi có thể làm như thế lẽ nào ta liền không thể sao ánh mắt diệp huyền lạnh lùng sắc cơ nổi lên m ộ n phía sau nửa canh giờ diệp huyền lại trở về văn phòng của các viện phó cái gì ngươi là nói ngươi muốn ta an bài cho ngươi võ vương t ầ n bà đi lùng bắt vài tên cường giả võ vương của huyền cơ tông nghe diệp huyền nói các viện phó lấy làm kinh hãi đúng có điều không thể là các viện phó ngươi ra tay bởi vì nhất cử nhất động của ngươi khẳng định có không ít thám tử quan tâm một khi ngươi biến mất nhất định sẽ gây nên huyền cơ tông cảnh giác bởi vậy chỉ có thể sắp xếp võ vương tầng ba đỉnh cao khác ra tay ánh mắt diệp huyền thâm thúy ta tin tưởng lam quang học viện chúng ta không phải chỉ một mình phó viện trưởng ngươi là võ vương tầng ba chứ c á t phát tử ngơ ngác nhìn diệp huyền nếu như không phải hắn biết diệp huyền cùng hoàng phụ tú minh viện trưởng quan hệ hắn thậm chí cho rằng diệp huyền là huyền cơ tông phải tới dùng để tìm hiểu hư thực của lam quang học viện từ lần trước huyền cơ tông lô nam thái thượng trưởng lão bị đám người thiên luân đánh giết võ vương của huyền cơ tông tọa chấn cứ điểm đại còn có võ vương t ò a c h ấ n lẽ nào ngươi muốn lam quang học viện chúng ta giết vào trong những thế lực lớn khác sao khoảng thời gian này lam quang học viện cùng huyền cơ tông chiến tranh đã lan tràn đến một trình độ kinh người huyền cơ tông có thái thượng trưởng l á o v ấ n lạc mà đạo sư của lam quang học viện ở bên ngoài cũng có bị huyền cơ tông đánh giết tuy các pháp tử cũng rất muốn cho huyền cơ tông một bài học nhưng nếu vì đánh giết võ vương của huyền cơ tông lại đi chọc g i ậ n thế lực khác như vậy các pháp tử chắc chắn sẽ không đồng ý diệp huyền tự nhiên rõ ràng ý tứ của các viện phó hắn nói ta nói võ vương của huyền cơ tông không phải những người khác mà là đám người đoạn t h i lang cùng chiến lúc trước bọn họ ở làm quang học viện độc thủ cũng chưa có trở lại h u y ề n cơ tông mà ẩn nút ở chúng quanh đây ta biết vị trí của mấy người bọn hắn ở cách làm quang học viện chúng ta không xa cái gì c ắ t phát tử nhất thời kinh hãi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ngươi nói cái gì đám người đoạn thiên lang còn chưa có trở lại h u y ề n cơ tông làm sao ngươi biết bởi vì ngoại viện trần kim là ta giết trong nội viện sát hạch lữ phong cũng là ta giết bọn họ đều là đệ tử h u y ề n cơ tông ẩn nút ở trong làm quang học v i ệ n ta từ trên người bọn họ ta mới biết đám người đoạn thiên lang kỳ thực vẫn ở phụ cận học viện d i ệ p huyền trực tiếp bỏ xuống một quả bùn nạp cân bây giờ thế cuộc phát triển đến nước này lữ phong cùng trần kim chết d i ệ p huyền cũng không có gì phải ẩn g i ấ u hai người bọn họ quả nhiên là người chết c á t p h á c tử nhìn chằm chằm d i ệ p huyền trần kim chết kỳ thực ở ngày thứ hai cũng đã bị học viện phát hiện chỉ là sau khi phát hiện trần kim là đệ tử của huyền cơ tông đám người cắt p h á c tử cũng không có lộ ra mà che giấu sự tình đi kỳ thực lúc đó đám người cắt p h á c tử liền đ o á n được trần kim chết rất có thể cùng d i ệ p huyền có quan hệ mấy người đoạn thiên lang tiếp tục gần núp ở phụ cận làm q u a n học viện ta là muốn làm gì các phát tử có mày đoạn thiên lang thân là huyền cơ tông phó tông chủ tuyệt đối là thuộc về cao tầng bây giờ hai thế lực lớn đang đứng ở quan hệ căng thẳng nhất bọn họ mai phục ở đây tất nhiên không có hào tâm gì đồng thời năm người này tuyệt đối có thể x ư n g tụng là một con cá lớn nếu như có thể bắt mấy người bọn hắn chẳng những có thể dò thăm một ít bí ẩn càng có thể làm cho lam quang học viện đối với cục diện chiến đấu chiếm cứ vị trí chủ đạo được liền định như thế trong lòng các viện phó h u n g ác con người bắn ra sắc cơ vì p h o n g ngừa thám tử của huyền cơ tông trong lam quang học viện biết được tin tức hết thể đều trong bóng tối tiến hành ban đêm hôm ấy ở trong mật tất phía sau lam quang học viện ba tên cường giả đi vào đầu linh trên người mặc đấu đồng h u y ề n nguyên tối nghĩa khí thế bất phàm là hắn d i ệ p huyền kinh hãi tiểu tử chúng ta lại gặp mặt người này chính là cường giả bảo vệ thí luyện tháp nghe nói ngươi có tin tức của đoạn thiên lang đến thời điểm đó người này liền giao cho ta đi l a o giả đấu đồng âm thanh bình thản nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin d i ệ p huyền người này tên cựu trần là cung phụng của làm quang học việt ta tiền nhậm v i ệ n phó một thân tu vi cao thâm khó giỏ đánh bại đoạn thiên lang kia tuyệt đối là điều chắc chắn c ự trần cung phụng lần này hành động liền xem ngươi các viện phó giới thiệu cho diệm huyền trong giọng nói cũng mang theo cung kính Bái kiến cắt ự u cung huyền trần phục. Diệp h đối với n cung kính g ậ đầu, tu thực vi người i này, kỳ d ệ phát u y ề n ứng, đã sớm cảm ứng, so với cảm có c c viện phó xác tử ớ i lại viện tiền nhiệm viện là làm quang học phó. Các phát Các t n g ư ờ i cũng đừng thiếp vàng trên mặt ta lão hủ bước vào cấp bảy tầng ba đã có mấy chục năm tiếp này bước vào võ hoàng cảnh e là đã không có hy vọng nói gì cao thâm khó g i lão giả đấu đồng khoát tay háo một cái trong giọng nói mang theo tiêu đ i ể u một tên võ vương thời gian đột phá võ hoàng thường thường đều là có hạn chế tuy không có tuyệt đối thế nhưng theo thời gian trôi qua tỷ lệ đột phá sẽ trở nên càng ngày càng thấp các viện phó lại nói huyền diệp ngoại trừ cựu trần quốc phụng lần này dự lão đông lão cũng sẽ cùng tham gia hành động lấy thực lực của hai người bọn họ đối phó mấy người huyền cơ tông còn lại vẫn có niềm tin chắc chắn diệp huyền nhữ mày nói các viện phó lẽ nào học viện chúng ta chỉ có thể điều động ba người lần trước bên đoạn thiên lang bao quát bốn người cùng chiến là có năm tên cường giả mặc dù nói đông lão cùng dược lao thực lực so với đám người cuồng chiến s á c thực cường đại hơn không ít nhưng nhân số ít như vậy đánh bại bọn họ không thành vấn đề nhưng nếu muốn bắt đám người đoạn tiên h lang cũng không phải một chuyện dễ dàng c á t pháp tử biết ý tứ của diệp huyền cười khổ một cái nói vậy cũng là chuyện không có biện pháp bây giờ l a m quang học viện ta cùng huyền cơ tông rơi vào giao chiến rất nhiều đạo sư của học viện đều có nhiệm vụ của từng người muốn để huyền cơ tông không phát hiện đạo sư có thể phái ra căn bản không có mấy cái húng chi trên người đám người đoạn tiên lang có mang bảo vật muốn bắt toàn bộ vốn là chuyện không thể nào lần này chúng ta điều động ba người vì vậy đối với bắt giữ đoàn thiên lang các pháp tử vốn không có hy vọng hắn duy nhất nghĩ chỉ là có thể bắt giữ một người là được diệp huyền nghe xong các pháp tử nói suýt chút nữa phun ra một mục máu tiêu hao nhiều như vậy chỉ bắt một hai tiểu nhân vật cái kia có ý gì chỉ là các viện phó nói như vậy hiển nhiên cũng có cân nhắc của hắn không thể động đạo sư sao đầu óc của hắn hơi xoay một cái như nghĩ tới điều gì khoe miệng đột nhiên phát họa lên vẻ mỉm cười ta có biện pháp sau nửa cách giờ huyền diệp ngươi là nói ngươi phát hiện cứ điểm của huyền cơ tông muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động trong đại s ả n h hạch tâm điện đám người thiên luân nhìn diệp huyền đột nhiên tới tìm nghi hoặc nói diệp huyền mỉm cười nhìn đám người thiên luân không sai cứ điểm kia cách lam quang học viện chúng ta có chút xa ta một người sợ có gì bất ngờ vì lẽ đó chuẩn bị kêu các ngươi đương nhiên các ngươi không muốn thì thôi hoa tú hồng một mặt khả nghi nhìn diệp huyền ngươi tiểu tử này sẽ không phải là nhìn thấy đánh cợt muốn thua chơi trò gian gì chứ ha, ha ta có thể chơi trò gian gì Ta chỉ là sợ địa điểm có c h ú thiên xa, vạn n ấ t tông bị huyền cơ m a phục, diệp thì nguy hiểm, các ngươi cũng biết, huyền cơ tông là hận không thể gắm cốt ta. Uống máu ta, a diệp huyền các cũng cơ cốt vậy nguy biết, tông ta, ta một ngươi uống gắm máu tia là lộ a ra cực ó nói, i ta không sẽ luân à mấy người các ngươi Thiên các chứ. sợ Sợ. l lạnh lùng n ở nụ cười đồ vật thiên luân ta sợ không phải là không có nhưng huyền cơ tông rác rưởi này xưa nay còn chưa từng biết sợ được chúng ta đáp ứng ngươi nói đi lúc nào xuất phát thiên luân nhìn chằm chằm diệp huyền ngạo khí nói được quả nhiên có can đảm diệp huyền nợ nụ cười thời gian là sáng sớm ngày mai đến lúc đó ta sẽ ở cửa học viện chờ các ngươi có điều ta hy vọng chuyện này các ngươi không được chuyển đi vạn nhất tin tức để lộ cái kia sẽ không hay ngươi yên tâm trong này lợi hại ta rất rõ ràng vậy thì quyết định như thế d i ệ p huyền nói xong xoay người rời đi khỏe miệng phát họa lên vẹn tươi cười hắn nói tới biện pháp chính là để đám người thiên luân cùng đến vây quét nếu trong học viện sắp xếp không r a đạo sư như vậy liền để học viên động thủ cũng như thế trải qua mấy tháng này tiếp xúc d i ệ p huyền rất rõ ràng thực lực của đám người thiên luân mấy gia hỏa này tuy tu vi đều ở cấp sáu tầng ba đỉnh cao nhưng thực lực chân chính không có một là dưới vo vương tầng một đặc biệt mấy người thiên luân cổ thanh huyền hoa tú hồng đứng đầu nhất càng là không bình thường có bọn họ liên thủ bắt đám người c ù n g chiến sát xuất trí ít tăng lên ba đến năm thành thiên luân diệp huyền này làm sao đột nhiên mời chúng ta cùng nhau hành động có thể làm trò gian gì hay không chờ diệp huyền rời đi cổ thanh huyền đột nhiên mở miệng nói thiên luân lắc đầu hẳn là sẽ không người này cùng huyền cơ tông thâm cựu đại hận như vậy quyết không phải là kẻ phản bội chỉ là đột nhiên mời chúng ta liên thủ xác thực là có chút kỳ quái không có gì kỳ quái hành vi của người này ta có thể đoán được một ít đúng lúc này một âm thanh trong trẻo vang lên nhìn thấy người nói chuyện hoa tú hồng hơi nhúng mày mộ dung vân vũ ngươi lại biết cái gì mộ dung vân vũ cờ nhạt ta nghĩ chuyện ban ngày mấy vị cũng đều nghe nói hạo thiên đế quốc la gia gia chủ l à mẫn m cùng la tưởng bị huyền cơ t ô n g bắt huyền cơ tông yêu cầu huyền diệp tự mình đi tới bằng không liền giết hai người kia n à y lại có thể nói rõ cái gì một tên học viên cao mày nói mộ dung vân vũ liếc mắt nhìn hắn nói tiếp ta cũng là người ở đế đô của hạo thiên đế quốc la gia kia đã từng là gia tộc dưới trướng mộ dung gia ta bởi vậy ta đối với la gia biết sơ lược theo ta được biết la gia này là thủ hạ của huyền diệp ở hạo thiên đế quốc chuyên môn vì huyền diệp quản lý huyền đan c ấ p ở hạo thiên đế quốc vì lẽ đó lam ẫ n cùng la tường bị bắt huyền diệp la quyết sẽ không giảng hòa bởi vậy ta suy đoán huyền diệp hành động ngày mai rất có thể cùng này có quan hệ mộ dung vân vũ nói để tất cả mọi người trở nên trầm tư được rồi mặc kệ diệp huyền kia mục đích là gì tối hôm nay mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh trạng thái đến thời điểm chúng ta chỉ cần động thủ là được bằng vào thực lực của đám người chúng ta dù gặp phải cường giả võ vương của huyền cơ tông xui xẻo cũng là bọn họ thiên luân cuối cùng nói rất nhanh mọi người liền tản đi huyền diệp ngươi ứng đối thủ đoạn của huyền cơ tông già sao h a mộ dung vân vũ cao mày trầm tư trong lòng lẩm bẩm nói